Mụn mụn. Quý hề đứng lên xem nàng, dôi tay lau hai lần mặt, tức khắc biến thành một cái tiểu hoa miêu. Doan thư hít sâu hai khẩu khí, xách lên nàng liền trở về đi, đi đến quán nướng biên, đem nàng ném cho quý dương, nhìn xem, mới vừa mặc vào quần áo. Ai ra, nơi nào tới tiểu hoa miêu? hề hề, ngươi quần áo đều ố hế. Quý dịch rêu cận nàng. Quý hề cúi đầu xem quần áo, tiểu nữ hải vẫn là ái mỹ, vẻ mặt biết sai lại khổ sở. Quý dịch miệng vẫn là như vậy thiếu. Lý Thiên nhíu lại mi, vỗ nhẹ một chút hắn, đối phương lập tức thu liễm biểu tình, cười có chút lấy lòng, duỗi tay qua đi ôm lại đây nàng trong lòng ngực nữ nhi, tới, ba ba ôm, đi xem các ca ca phóng diều lớn. Ở hắn trong lòng ngực nữ hải vặn bẻo thân mình muốn chính mình đi, hắn ôm qua đỉnh đầu, lúc sau lại hôn một cái, ba ba ôm, bằng không một hồi giống hề hề tỉ tỉ giống nhau quăng ngã thành tiểu hoa miêu. Kiêu ngữ khí, cương triều đâu. Doan thư quý dịch gia hỏa này là thật độc miệng nàng cho rằng hắn chỉ thích hợp hà ngữ như vậy ôn thanh tế ngữ theo hắn nữ sinh kết quả hắn đôi Lý Thiến đó là nói gì nghe nấy luyến ái thời điểm giống cái liếm cẩu Lý Lợm la liếm nửa năm mới đem người đuổi tới tay trong lúc thiếu chút nữa Lý Thiến liền cùng người khác xem mắt Lý Gia cảm thấy hạng nữ kia sự kiện cũng không nhỏ nếu không tính quý dịch trực tiếp vọt tới Lý Gia lại là bảo đảm lại là hòa giải kia đoạn thời gian còn một tức cũng không rời đi theo Lý Thiến sợ nàng đi xem mắt ở bên nhau thời điểm Dung Quý Dương nói tới nói. Đó chính là trực tiếp biến luyến ái nào, đối Lý Thiến nói gì nghe nấy, duy nhất một chút thanh tỉnh chính là biết nhanh lên đem người quải về nhà. Xác định linh chứng ngày đó Lý Thiến lâm thời có chút việc, nhưng đem quý dịch cấp, chạy tới nơi canh giữ ở Lý Thiến bên người, chờ nàng vội xong chạy nhanh làm cục dân chính nhân viên công tác tăng ca xử lý. Sợ Lý Thiến ngày mai không cùng hắn kết. Kết hôn thời điểm đại làm, có thể thỉnh người đều thỉnh, có thể nói là long trọng, hôn sau 3 tháng Lý Thiến mang thai, quý dịch liền kém cầm loa nói cho mọi người. Sinh hạ nữ nhi, trang tròn rượu cũng là đại làm. Hiện tại hắn nhưng thật ra không đối nàng mở miệng châm trọc, lý thiến một ánh mắt lại đây, quý dịch câm miệng so với ai khác đều mau. Trên xe còn có quần áo, đổi một bộ chính là, bất quá đừng té bị thương, chậm một chút đi đường. Quý dương ôm nữ nhi, nhẹ giọng an ủi về nhà rửa rửa nó liền sạch sẽ. Nếu nói quý dịch đối hải tử là bá đạo lại sùng ái ái, quý dương liền thuộc về ôn hòa loại hình, sẽ đem quý hề đương bằng hưu. Quý Hề kia trương cực kỳ giống doan thư khuôn mặt nhỏ lại nhiệm ý cười, gật gật đầu, "Hề hề, hảo hảo đi đường." Doan thư nguyên tưởng rằng sinh hạ tới nữ nhi, Quý Dương ánh mắt liền không ở trên người nàng, đều phải bị cái này tiểu công chúa hấp dẫn đi, sự thật chứng minh không có. Cũng không biết hắn ngầm như thế nào giáo Quý Hề, ở chụp ảnh thời điểm, nàng cùng Quý Hề cùng nhau, kết quả nhân ra cọ cọ cọ hướng Quý Dương bên kia chạy, ngại thanh mại khi nói, "Mụ mụ trước chụp, mụ mụ là tiểu công chúa." Doãn thư giật mình, rồi sau đó nói kia hề hề là cái gì? hề hề là ba ba mụ mụ tiểu áo đông. quý hề bĩu môi xem nàng, nghiêm trang xuất khẩu. nói xong, nàng còn thúc giục quý dương, ba ba, nhanh lên trụ, cấp mụ mụ trụ đẹp ảnh trụ. quý dương cầm máy ảnh phản xạ ống kính đơn, nhìn về phía phía trước doãn thư, tiểu công chúa chuẩn bị tốt sao? tưởng như thế nào trụ? doãn thư nhìn bọn họ, lúng đồng tiền như hoa. ca mui ra hình ảnh định cái ở kia một khắc. ảnh trụ, thái dương tây hạ giải ánh chiều tà. Ám dương chiếu sạ ở trên người nàng, nữ tử thân xuyên một thân lõa phấn đầm gen, hơi hơi cong lưng, câu lấy môi đỏ cười khẽ, đen nhánh thủy lượng mắt đẹp đều là cùng mềm mu nu. Ảnh ngược đối diện hai người bóng dáng. Tác giả có lời muốn nói, tiếp theo cái chuyện xưa, Mễ Nhi tưởng viết cái kia ngu ngốc hoàng đế. Chúc mừng kết thúc, Hà nữ nhân vật này thật là từ Mễ Nhi khoảng thời gian trước An Đại Dừa cải biên mà đến, thật là đi bước một nhìn nàng đắc ý đến tìm đường chết. Kết thúc lại phát hai cái bao lì xin nụt trước sau như một thái các ngươi ngu ngốc hoàng đế một vĩnh thành mười năm hoàng đế đột nhiên băng hà chưa lập thái tử kinh nội loạn thành nhất phái đại hoàng tử thành vương khởi binh thành công thuận lợi bước lên đế vị làm thành vương đối lập nhất phái mãi hư vương nhất phái binh bại lúc sau hư vương tự sát toàn phủ trên dưới mãn môn sử trạm tân đế lòng nghi ngờ rất nặng căn cơ thượng ổn tuy nhiên có trầm mê sắc đẹp cùng luyện trưởng sinh bất tử dựa khuyên hướng trong triều trung tâm đại thần tức giận lại bất đắc dĩ Vĩnh Hòa Điện Nội. Hoàng thượng. Một người lao thần đi ra quỳ trên mặt đất, khẩn cầu nói: "Tây Bắc hiện giờ tình hình tai nạn nghiêm trọng, quốc khố chỗ trống, thần cảm thấy hẳn là cấp Tây Bắc hai khu chi ngân sách, tế thiên việc có thể hoãn lại." Tường đại tướng quân: "Tế thiên ngày tốt trăm năm khó được, canh giờ cũng chỉ có nửa nén hương thời gian, nếu là trọc giận thiên linh, trách tội với hoàng thượng, Người gánh vác đến khởi trách nhiệm sao?" Nói chuyện người thanh tuyến quát lớn, từng bước ép sát, nói xong lại chiều trên long ỷ người hơi hơi khom lưng, cung kính nói: thần cho rằng tế thiên hẳn là đại làm, hoàng thượng liền tính không vì chính mình, cũng muốn vì tây bắc ngàn ngàn vạn vạn dân chúng cầu phúc, khẩn cầu thiên linh phù hộ. Trần Hạc, ngươi tưởng nham tức giận đến ngón tay run rẩy, ngươi đây là hồ nháo. Như thế nào? Tường đại tướng quân không tin thiên linh. Cảm thấy tự mình là có thể cứu vớt tây bắc bá tánh với nước lửa. Trần Hạc nói xong lại nói, ngươi đây là ở nghi ngờ hoàng thượng. Hảo. Sao cái gì? Đừng chấm là bài trí. Quý Dương bạo nộ đem trên tay tấu trương trực tiếp một ném chửi ầm lên như thế nào liên danh bức chấm thỏa hiệp cái gì phá tấu trương lần sau các ngươi toàn đi ngục giam thanh tỉnh thanh tỉnh thần không dám hoàng thượng bất giận mọi người sôi nổi quỳ xuống không dám ngẩng đầu luyện đan việc há có thể trì hoãn chọc giận thiên linh thiên hạ càng nhiều dân chúng liền phải đã chịu trừng phạt chấm là thiên chi tiêu tử đây là trách nhiệm cùng nghĩa vụ quý dương sụ mặt truyền chấm ý chỉ tế thiên việc cần thiết đại làm lấy biểu châm tâm ý hoàng thượng tường nham liều chết ngẩng đầu quốc khố hư không thần cả gan thỉnh hoàng thượng lại cân nhắc một vài. tường đại tướng quân đây là nghi ngờ chấm quý dương đứng lên sát mặt lại khó coi hai phân thần không dám tường nham túi đầu vậy câm miệng quý dương đứng dậy phủi tay ném ra hai chữ bài chiều nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế văn võ ba quan quỳ lạy quý dương đi phía trước đi tay đặt ở phía sau nên ngang rời đi đại điện ngươi nói một chút Cái này kêu chuyện gì? Hoàng thượng gần nhất. Ai nha. Trong điện ồn ào, Tưởng Nham đối với Trần Hạc vẻ mặt nghiêm khắc, Thế Thiên có gì tác dụng? Tây Bắc dân chúng lầm than, ngươi còn suối rục hoàng thượng. Tường đại tướng quân, lời này cần phải thận giảng. Trần Hạc nói chắp tay hướng hữu nâng lên, có nề nếp nói, Thế Thiên mãi hoàng thượng ý chỉ, ý ở vì Tây Bắc cùng khắp thiên hạ bá tánh cầu phúc, ngươi đừng có hiểu lầm hoàng thượng. Tường Nham thật mạnh hừ một tiếng. Trần Hạc thấy vậy, trầm gii lại nói, Tường đại tướng quân Vệ tướng quân chính là vết xe đổ, ngươi cũng không thể ỷ vào có điểm công lao liền. Nói còn chưa dứt lời, Tưởng Nham sắc mặt đột biến, một trận thanh một trận bạch, hắn ngừng, cười cười xoay người rời đi. Ngay sau đó, vài cái đại thần cũng đi theo Trần Hạc phía sau cùng rời đi, mấy người mới vừa đi ra cửa khẩu, Tưởng Nham bên người cũng vây quanh vài cái đại thần. Tường đại tướng quân, này nhưng như thế nào cho phải? Một hồi tuyển tú, một hồi tế thiên, hoàng thượng đây là. Lại như vậy đi xuống. Đều trở về đi. Việc này dung ta nghĩ lại. Thường Nham ngăn chặn chính mình lửa giận, thần sắc hậm hực mà trầm trọng. Bọn họ đều là phụ ta quý dương thượng vị lao thần, về đạt đó là nhân quá nhiều nghi ngờ hoàng đế, nghĩ sao nói vậy, một lòng vì dân, kết quả kẻ gian thăng tấu, giáng chức bỏ tù, chịu đủ lao ngục chi khổ. Thường Nham tử vĩnh hòa điện ra tới sau, vội vàng lại đi hậu cung. Hoàng hậu tẩm cung. Nương nương, tưởng đại tướng quân cầu kiến. Cung nữ chạy vào, hơi hơi cúi người, hướng về phía phía trước nữ tử mà miệng phu thân tới, mau mời tiến vào. Nữ tử lời còn chưa dứt, đứng dậy, nàng thân xuyên hồng nhạt thêu phượng hoàng bích hà la, váy dài tang khai, một cái màu xanh lơ gấm đai lưng thúc trụ vòng eo thon nhỏ, trên đầu cắm phượng châm tua, trên mặt lược thi phấn trang, da thịt tinh tế bóng loáng, môi anh đào no đủ anh hồng. Ngũ quan nhu mỹ, khí chất nhàn nhã, cả người còn tự mang vũ mị phong tình, là cái khó được mỹ nhân. Tưởng nham đi đến, thấy hắn sắc mặt sốt ruột, Tưởng Vân khinh đối bên người cùng nữ đưa mắt ra hiệu, đối phương gật đầu. Lui ra ngoài đóng cửa lại. Hoàng thượng thật sự quá mức, bên này bốn phía tuyển tú, bên kia muốn tế thiên, Tây Bắc ba tánh danh không liêu sinh, ngươi nói một chút, đây là đang làm cái gì? Thường nham sắc mặt hát như bánh trèo áp chảo hảo một đốn mắng. Đây là Hoàng cung, phụ thân nói cẩn thận. Tường vân khinh tiểu chạy bộ lại đây, nhìn về phía tường nham, phụ thân vạn không thể tùy tiện hành sự, vẫn là tĩnh xem này biến thành hảo. Quốc khố chỗ trống, Tây Bắc tình huống nguy cấp, vi phụ như thế nào có thể ngồi xem mặc kệ Tưởng Nham nói xong, nghiêm túc nói, "Hoàng thượng bên kia, ngươi vẫn là muốn nhiều hơn đề điểm." Nghe vậy, Tưởng Vân khinh qua nửa sẽ mới nói, "Phụ thân, hậu cung nếu là chèn chân triều chính, lại đến làm người nắm ngay chỗ hiểm, hoàng thượng lần trước đã nổi trận lôi đình, nữ nhi như thế nào còn có thể nói?" Tưởng Nham vừa muốn xuất khẩu, nàng lại đánh gãy, thần sắc lo lắng, "Phụ thân, hoàng thượng lòng nghi ngờ rất nặng, tính tình nắm lấy không chừng, tính tình có chút táo bạo, ngài vạn không thể hướng lên trên âm." Tưởng nham nhấp khẩn ngôi, khí thế mười phần, ta là lo lắng Tây Bắc dân chúng, hoàng thượng hiện tại là bị trần hạc bọn họ nắm cái mũi đi, có cơ hội ngươi vẫn là muốn đề điểm một chút hoàng thượng. Phụ thân, tuy nói hậu cung không thể tham chính, nhưng hoàng thượng bỏ ba tánh với không màng, chầm mê tuyển tú tế thiên, còn muốn luyện đan, thật là không ổn, làm hoàng hậu, ngươi cũng hẳn là vì thiên hạ ba tánh suy nghĩ một vài, rốt cuộc, giang sơn căn cơ không song A khinh nhi. Sau một lúc lâu, tưởng nham mới rời đi. Tường Vân Kinh ngồi ở trên bàn, thần sát nương trọng, cung nữ đến gần, cho nàng đổ ly trà, nương nương, giải khát, buồn cung không khát. Tường Vân Kinh nói xong, mỏi mệnh nhắm mắt lại, hoán một hồi lại mở, tuyển tú việc, danh sách nhưng có bị hảo. Hồi nương nương, sơ tuyển danh sách đã ra tới, một hồi nô tỳ lấy tới cấp ngài xem qua. Cúc Hồng cung kính nói, ân. Tường Vân Kinh thở dài một hơi, Hoàng thượng nhưng có nói tối nay sẽ qua tới. Cúc Hồng lắc lắc đầu, đây là đệ mấy ngày. Đã nửa tháng có thừa, Cúc Hồng càng nói càng nhỏ giọng, Hoàng thượng trừ bỏ mỗi tháng giữa tháng sẽ ấn quy củ tới Hoàng hậu trong cung, còn lại thời gian đều đi còn lại tầm cung. Thôi, tối nay cũng sẽ không lại đây, đưa tối buồn cung liền cùng thần nhi cùng dùng, chuẩn bị chút thịt cá, hắn thích ăn. Thượng Vân Kinh chậm dãi nói. Đúng vậy. Cúc Hồng gật đầu, nhìn Thượng Vân Kinh, châm trước một hồi lâu mới lấy hết can đảm, tiểu thường, nghe nói lao ra lại ở trong chiều cùng Hoàng thượng nổi lên tranh chấp. Mỗi một lần hoàng thượng đều sẽ đem khí rơi tại ngài cùng đại hoàng tử trên người, lao ra cũng đừng lại cùng hoàng thượng đối nghịch. Phía trước ở trong phủ là lúc, hoàng thượng đối tiểu thư cũng là yêu thương có thêm, cố ý bồi dưỡng đại hoàng tử, lại như vậy đi xuống, cần phải làm sao bây giờ? Đại hoàng tử còn muốn phong. Nàng là tưởng vân khinh của hồi môn nha hoàn, đối những việc này cũng sẽ càng rõ ràng một ít. Cúc hồng. Tưởng vân đánh gây nàng, tăng thêm âm điệu, cúc hồng vội vàng quỳ xuống, cúi đầu, là nô tì nói lung tung. Nô tỳ đáng chết. Tường Vân Khinh nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn khai đến chính thịnh hoa quế, trước kia là trước đây, trước kia hắn là vương gia, hiện tại hắn là hoàng thượng. Này thiên hạ, tóm lại đều là hắn thiên hạ, ý đi theo phụ thân tính tình, cũng không có khả năng tùy hoàng thượng, liền tính tùy, hoàng thượng tổng có thể tìm được nhược điểm. Đến nỗi thần nhi, bổn cung chỉ nghĩ bình an nuôi nấng hắn lớn lên. Nàng thanh nhã như là từ nơi xa bay tới, ánh mắt cảm xúc bình tĩnh. Cúc hồng không phải thực minh bạch. "Hảo, ngươi đi xuống nội đi." Tưởng Vân Kinh xua xua tay, bổn cung cũng mệt mỏi, không cần người hầu hạ. Là, Cúc Hồng bám vào người sau này lui, sau khi ra ngoài đóng cửa lại. Tưởng Vân Kinh tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, mày liêu hơi hơi nhữ nhíu, thực mau lại giãn ra khai, khỏe miệng, cười như không cười, có điểm cười khổ lại có điểm tự dễ ước. Gần vua như gần cọc. từ xưa đến nay chính là như vậy cái lý. Buổi tối, Tô Nhã Cung, Hoàng thượng Giá Lâm, Thái Giám bén nhọn thanh âm truyền tới. Phòng trong ăn mặc một bộ hồng nhạt ti váy lệ phi vui mừng ra mặt, vội vàng ra cửa nghênh đón, người chưa tới, kiểu nộn đứt át thanh âm truyền đến, hoàng thượng, ngài đã tới. Ân. Quý dương bước nhanh hướng trong đi. Thiếp thân đợi hoàng thượng đã lâu, chuẩn bị hoàng thượng yêu nhất ăn hạch đào tô, là thiếp thân thân thủ làm. Lệ phi mặt mày hàm xuân, trên người xuyên quần áo cũng là cảnh xuân như ẩn như hiện, có điểm vũ mị. Đúng không? Quý dương cười khẽ, tâm tình rất tốt, đi vào trong cung thời điểm liền hơi hơi chờ mặt. Phòng trong mùi hương không quá bình thường, một cổ thực rất nhỏ thôi tình mùi hoa. Cũng là, hiện tại hắn dưới gối cũng chỉ có một tử, thái tử chi vị chỗ trống, còn lại phi tần đích sắc muốn ra sức một ít, mỗi người tự hiện thần thông. Tiểu hà, mau đi đem hạch đảo tô đoan lại đây. Lệ phi làm nũng tửa kéo quý dương, cả người thân mình đều thấu đi lên. Chân cũng là đến xem, đã dùng cơm xong, không cần lăn lộn. Quý dương tự tuyệt, kia hoàng thượng bồi thiếp thân dùng chút. Hạch đảo tô là thiếp thân làm một cái buổi chi Lệ Phi kéo hắn, không cho hắn đi. Quý Dương cũng chỉ có thể ngồi xuống. Lệ Phi cho hắn uy một ngụm, được đến Quý Dương khẳng định, mi mắt cong cong lên, chính mình cũng ăn một cái miệng nhỏ. Thiếp thân nghe nói Tây Bắc gặp hòa tình, nhưng có việc này. Nàng như là thuận miệng mở miệng. Ân. Quý Dương nên được không chút để ý, tiếp theo lại không vui nói, chấm đã phái từ chính tiến đến. Thực mau là có thể yên ổn, huống chi tình hình thai nạn hàng năm đều có, tưởng nhằm cái này lão nhân. Liền sẽ cho chấm nói một ít lung tung rối loạn sự, nhếu chấm tâm tình. Tường đại tướng quân hẳn là cũng là vì ba tánh, tâm hệ quốc gia. Không nói xong, quý dương bang một tiếng chủ cái bàn, đây là chấm thiên hạ vẫn là hắn thiên hạ. Hoàng thượng bất giận, thiếp thân cũng không mặt khác ý tứ, hoàng hậu đã nhiều ngày cũng ở vì tây bắc ba tánh cầu phúc, nói vậy cũng là muốn vì hoàng thượng phân ưu. Lệ phi quỳ xuống tới, suốt ruột giải thích. Chấm còn muốn cảm ơn tường gia, một cái hai cái, đều ở vì chấm ba tánh cầu phúc nhưng thật ra chấm không có tác dụng. Quý Dương cười lạnh một tiếng, liếc trên mặt đất nàng liếc mắt một cái, thần sắc hoan hoãn, đứng lên đi, dọa đến Ai Phi. Tạ Hoàng Thượng. Lệ Phi cúi đầu, thật đúng là một bộ bị làm sợ bộ dáng, nhỏ giọng nói, huynh trưởng hôm nay cùng thiếp thân nói Hoàng Thượng muốn tế thiên vì ba thánh cầu phúc, khẩn cầu thiên linh phù hộ tây bắc ba thánh, Hoàng Thượng săn sóc cái dân. Trẫm con dân, chấm tự nhiên kính yêu. Quý Dương nói uống lên uống xoàng một ngụm rượu. Không tới phiên tưởng ra tới cấp chấm khoa tay múa chân. Lệ phi nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, mềm nhẹ ánh mắt liếc mắt đưa tình nhìn hắn, giống một đóa đại thải kiều hoa. Thiếp thân tin tưởng hoàng thượng đều có tính toán. Được rồi. Quý Dương đứng lên, chấm liền đi trước, nghe nói ái phi thân thể ốm bệnh nhẹ liền tới nhìn xem, một hồi còn có tấu trương muốn xử lý. Lệ phi tươi cười một chút thu liễm, có chút mất mát, cường chóng nói, hoàng thượng còn muốn đi vội sao? Ân. Hắn gật đầu. Thái Phi còn chưa dùng bữa đi. Vậy dùng đi, sớm chút nghỉ tạm. Thiếp thân đưa hoàng thượng. Không cần. Hoàng thượng khởi giá. Tác giả có lời muốn nói, đại khái chính là thực ngu ngốc đi. Ha ha ha, quý cha nam lại xuất hiện. Ngu ngốc hoàng đế, hai. Ra hàng cung. Mẫu hậu, đây là thần nhi sao thơ. Thái phó khen thần nhi viết đến hảo. Đứng ở tưởng vân khinh trước mặt tiểu nam hài một thân màu đen chuyện cười siêm y dì Khắc hoa kim quan dựng sợi tóc, tiểu con ngươi linh động. Ngũ quan tinh tế nhỏ xinh. Đúng không? Tưởng Vân Kinh ra vẻ khoa trương, mẫu hậu đến xem, chúng ta thần nhi tiến bộ có bao nhiêu đại. Nàng nói đem hắn dắt đến chính mình trước mặt, tiểu nam Hải lúc này mới lộ ra tiểu hài tử khí một mặt, hướng nàng trong lòng ngực dựa, khe nói, thần nhi là cái thứ nhất hoàn thành, bọn họ cũng chưa viết xong. Kia một hồi mẫu hậu phải cho thần nhi một cái khen thưởng. Cái gì khen thưởng? Tiểu nam Hải đôi mắt một chút sáng lên, thân mật ôm lấy tưởng Vân Kinh, nhi thần muốn một con hãn huyết bảo mã. Tường Vân Kinh cười ra tiếng, rối tay điểm điểm hắn cái mũi nhỏ. Ngươi mới không đến 4 tuổi, muốn bảo mã, bị em đút, làm cái gì? Lại không thể kỵ. Nhưng Trần Uy hắn đô kỵ quá, Thần Nhi không có, Thần Nhi cũng muốn kỵ. Quý Thần biểu biểu môi, vẻ mặt không chịu thua. Trần Uy là hắn bồi độc, đại hắn 1 tuổi, Trần Uy cũng còn nhỏ. Trần Hầu ra dẫn hắn chơi, Thần Nhi cũng tưởng. Quý Thần lôi kéo tay nàng bắt đầu lay động, có chút làm nũng. Tường Vân Kinh bên miệng ý cười đột nhiên liền thu liễm. Còn chưa nói xong, ngoài cửa truyền đến thái giám thanh âm, "Hoàng thượng giá lâm." Nàng sững sốt, bên cạnh Tiểu Nam Hải đã từ nàng trong lòng ngực chui ra đi, nhìn đến tiến vào quý dương, tối đầu, ra vẻ lão thành khẩn chương nói, "Ni thần gặp qua phụ hoàng Thình An." Thần thiếp cấp Hoàng thượng Thình An. Thường Vân Kinh cũng hoàn hồn, hơi hơi tối người. "Miễn lễ." Quý Dương phun ra hai chữ, nhìn phía một bên cái bàn, "Đây là thần nhi viết." Bị hắn điểm danh, quý thần rụt rụt cổ, lấy hết can đảm nhìn về phía hắn. Thái phó hôm nay giáo nhi thần viết, hắn nói tay nhỏ nắm ở bên nhau. Quý Dương ngày thường đối hắn cũng không nóng không lạnh, Tưởng vân khinh thấy hắn như vậy, vừa muốn xuất khẩu nói sang chuyện khác, lại nghe hắn nói, không tồi, chữ viết tinh tế, tiến bộ thật nhiều. Nghe vậy, Quý Thần ánh mắt đen lấy nhẹ ý cười, nếp lên khoẹt miệng đều nhịn không được. Tạ phụ hoàng khích lệ, Quý Dương gật gật đầu, lại nói, nhưng hữu dụng thiện, hồi hoàng thượng đang chuẩn bị dùng, kia liền cùng nhau đi, chân cũng không dùng. Quý Dương nói đã hương cái bàn biên đi, hai người cũng theo sau ngồi xuống. Trên bàn phóng mười mấy đạo đồ ăn, thủy tinh trưng sủi cảo, hầm nũ vịt, tỏi nhẫn trứng tôm, bột củ sen quế đường bánh, hấp vây cá. Cúc Hồng ở một bên hầu hạ, nhìn vây quanh ở một cái bàn thượng không nói chuyện ba người, không khí có chút quái dị. Trong không khí đều mang theo nặng nề hơi thở. Nay đoạn thời gian, Thái phó đều dạy ngươi cái gì? Quý Dương đang ăn cơm, chiều quý thần mở miệng. Hồi phụ hoàng, Thái phó giáo nhi thần đọc thơ. Hạ triều đại thi nhân Lý Ngọc Thơ điển viên, quý thần ngồi nghiêm chỉnh, vung chiếc đũa, trả lời hắn nói: Không cần câu thúc, phu hoàng cũng chỉ là hỏi một chút, đừng nói chuyện phiếm là được. Quý Dương tiếp theo hắn nói: Nhi thần biết được. Quý thần tuy nói như vậy, lại vẫn là không dám tùy ý, vương hắn chén, quy quy củ củ ở ăn cơm. Hắn vươn chiếc đũa, muốn đi kẹp một cái tôm, gấp hai hạ không kẹp lên tới, biểu tình sợ hãi. Tiên lặng đem chiếc đũa thu trở về. Giây tiếp theo, trong chén nhiều một cái đại tôm. Quý thần thụ sủng nhược kinh, không dám động. Tường Vân Kinh cũng không biết Quý Dương hôm nay làm sao vậy, khó được như vậy. Nàng nhân cơ hội điều giải không khí, cười nói, thần nhi, còn không cảm ơn Phụ Hoàng. Cảm ơn Phụ Hoàng. Hắn ngẩng đầu Quý Dương, lộ ra một cái non nớt khở dại cười nhạt. Nhanh ăn đi. Quý Dương rỗi tay sờ sờ đầu của hắn. ân. Quý thần dùng sức gật đầu. Chấm một chút. Tường Vân Kinh cười đến nu hòa, lại gấp một khối đặt ở hắn trong chén, quay đầu đối thượng Quý Dương ánh mắt. Rối tay cho hắn cũng gấp một cái, hoàng thượng hôm nay như thế nào có rảnh lại đây. Chấm vừa lúc đi ngang qua, nghĩ hồi lâu không có tới xem hoàng hậu, lại đây nhìn xem. Quý dương hồi nàng. Tưởng vân khinh xấu hổ cười, dịu dàng nói, thần thiếp biết hoàng thượng gần đây bận rộn, cũng không dám đi quay rời, chỉ có thể quản lý hảo hậu cung thế hoàng thượng phân ưu. Tuyển tú danh sách thần thiếp đã bước đầu định ra, một hồi cấp hoàng thượng xem qua, xem còn có hay không tăng thêm bổ sung. Không cần xem qua, hoàng hậu làm việc, chấm luôn luôn yên tâm. Quý Dương hồi nàng, Hoàng hậu quyết định là được. Kia thần thiếp liền tự hành quyết định. Ân. Trên bàn cơm, Tưởng Vân khinh ngẫu nhiên còn sẽ tìm đề tài cùng Quý Dương nói, nhìn như nhã nhận lịch sự đoan trang, kỳ thật đấy mắt không hề gợn sóng. Càng nhiều thời điểm cố ý vô tình cấp Quý thần gắp đồ ăn, nàng là một cái mẫu nghi thiên hạ Hoàng hậu, yêu nhã xử sự, sự, tự phụ lương thiện, rất khó làm người còn có thể liên tưởng đến nàng cũng từng là tướng quân phủ cái kia thật tình đích tiểu thư, thiên chân rộng rãi, không bám vào một khuôn mẫu Tưởng Vân Kinh năm đó a tướng quân phủ cầu thân ngạch cửa đều đạp lạ nghe nói tưởng tiểu thư nhất vừa ý chính là ngụy quốc phủ thế tử kết quả thành vương cắm một chân thỉnh hoàng thượng tứ hôn quý dương nghĩ đến này cũng là đáy lòng thở dài nguyên chủ đa nghi lại không quá thông minh đối tưởng vân khinh là thật thích cũng này đây chính phi chi vị cầu thú cưới vào được cũng là sủng ái một đoạn thời gian sau lại chịu người xúi rục cảm thấy tưởng vân khinh cùng ngụy quốc phủ thế tử còn có liên lụy dưới sự tức giận lại nạp mấy cái tân nhân nhập phủ Thế nào cũng phải cho nhân ra điểm nhan sắc nhìn xem, Tưởng Vân Khinh kỳ thật không phải cổ đại nữ tử, là khi còn nhỏ liền mang theo hiện đại ký ức người xuyên việt, từ đây thương tâm muốn chết, lại vừa lúc mang thai, không hề hy vọng xa vời sủng ái, an an phận phận chỉ làm thuộc buồn phận sự tình. Cái này hảo, hắn lại cảm thấy Tưởng Vân Khinh quên không được tình nhân cũ, còn ở nhớ mãi không quên, Bạch Ngưu hắn sủng ái, đáy lòng bực bội, liên tiếp đối quý thần cũng không coi trọng. Hỗn hồ, hắn vốn chính là cái tự cho là thông minh người bị đại thần chơi đến xoay quanh, giống cái tường đầu thảo đảo tới đảo đi, cuối cùng còn đối tưởng vân kinh nói hoài nghi quý thần không phải con của hắn, vĩnh viễn sẽ không dìu hắn thượng vị. tường vân kinh mặt sám như cho tàn biểu tình hiện lên ở hắn trong đầu, trong lòng đau đớn, nàng cuối cùng quỷ cầu hắn cấp quý thần phong vương, ban xa xôi hoang vắng nơi, nàng nguyện đi theo quý thần mà đi, vĩnh không tham dự trong triều hoàng quyền tranh đấu. lúc ấy giận dỗi, hắn liệu định tưởng vân kinh bất quá đang ép hắn, rốt cuộc quý thần là hắn duy nhất nhi tử, trực tiếp chuẩn. Kết quả từ biệt chính là 20 năm, trong triều suy tàn, biên cương chiến loạn không ngừng, hắn bị hư cấu. Buồn cười chính là, nhiều năm như vậy cũng không gặp cái nào phi tần sinh ra đứa con trai, hắn thân mình càng thêm không tốt, truyền ngôi người đều tìm không thấy. Tưởng vân khinh nghe thế câu nói thời điểm, khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu, nhìn đầy đầu đầu bạc hắn, tiếp tục lắc đầu. Chân vẫn là thích nhất ngươi. Hắn mắp máy khoe miệng, như si như say nhìn nàng, đáng tiếc ngươi không thích chầm à, chấm sống này bối. Cuối cùng Trần Hạc khởi bình tạo phản, mang binh bình định phản quân chính là quý thần, mà hắn đã bệnh nguy kịch, nhìn trang điểm ôn lương tưởng vân khinh vẫn là có chút hoàng hốt, nâng lên tay, nhìn đầu giường nàng, lao lực mở miệng, nhiều năm như vậy, khinh Nhi à, chấm vẫn là thích nhất ngươi. Tử, hèn nhát cũng hảo, làm ầm ĩ cũng thế, ngươi cũng chưa xem một cái chơi ấm. Tưởng vân khinh nhìn hơi thở càng ngày càng suy nhược hắn, hốc mắt liền đã ướt nước, hơi hơi ngẩng đầu, quay mặt đi, mặc cho chấm như thế nào lan lộn. Hoàng hậu như cũng là cái kia đoàn trang hoàng hậu, chấm, vẫn là thua, bại bởi ngụy sâm. Quý dương cười khổ, tay một chút rũ một chút, nhắm mắt lại. Hắn ý thức còn chưa tiêu tán phía trước, đột nhiên nghe được một tiếng cực kỳ bi ai tiếng khóc, tê tâm liệt phế. Ngay sau đó, tay bị người cầm lên đặt ở trên mặt, tưởng vân khinh khóc không thành tiếng, thành hẳng. Mẫu hậu, ta trách hắn, hận hắn, chính là thần nhi, ta cũng yêu hắn. Ta là yêu hắn. Khinh nhi là ái chấm. Châm tưởng hộ nàng một đời chu toàn, đền bù chấm đời trước thua thiệt, đến nỗi thần nhi, chấm thiếu hắn quá nhiều. Chấm còn nhớ rõ, mới vừa vào phủ, chấm cùng khinh nhi nói qua, đời này chấm chỉ có nàng một cái thế tử, chỉ ái nàng một người, chấm nuốt lời, khinh nhi đối chấm từ khi đó khởi liền thất vọng rồi. Hoàng thượng, tưởng vân khinh kêu hắn bài thanh, thấy hắn không phản ứng, để cao thanh tuyến lại kêu một tiếng. Ân, quý dương suy nghĩ bị kéo trở về, đối thượng tưởng vân khinh nghi hoặc ánh mắt, thu liễm biểu tình. Làm sao vậy? Hoàng thượng sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, gần trong thời gian ngắn hay không quá mức mệt nhọc. Thần thiếp làm người bổ bộ canh, hoàng thượng một hồi dùng một ít lại đi xử lý triều chính đi. Thưởng Vân khinh nhìn suất thần hắn, lại lần nữa mở miệng. Làm phi hoàng hậu. Quý Dương gật đầu. Có thể vì hoàng thượng phân ưu là thần thiếp vinh hạnh. Thưởng Vân khinh cười nhạt. Quý Dương bất đắc dĩ, hai người ở trung phương thức đã trở nên như thế tôn trọng nhau như khách, thật sự là đem tưởng Vân khinh tính tình ma đến không còn một mảnh. Hắn nghĩ nghĩ nói, chấm nghe nói Hoàng hậu trước đó vài ngày vì Tây Bắc bá tánh cầu phúc. Tưởng Vân Kinh sắc mặt biến đổi, đối thượng hắn, đáy mắt thanh triệt sáng ngời, thần thiếp nghe nói Tây Bắc tình hình tai nạn càng thêm nghiêm trọng, Hoàng thượng cũng là vì thế lo lắng, thần thiếp không biết có thể làm chút cái gì, cũng là khẩn cầu đáy lòng an tâm, bất quá thần thiếp tin tưởng Hoàng thượng có thể xử lý tốt, giàn xếp Tây Bắc ba tánh. Nếu nói tưởng nham là cái mãng phu, tưởng Vân Kinh chính là bát diện linh lung Bàng không cũng sẽ không vững vàng ngồi ở hoàng hậu vị trí thượng, mặc cho người ngoài như thế nào làm khó dễ, quý dương cũng không thể lấy nàng thế nào, nàng vĩnh viễn là một bộ cùng thế vô tranh bộ dáng, hiền lương thuộc đức. Hoàng hậu có tâm. Quý dương gật gật đầu, châm quá đoạn thời gian cũng muốn tế thiên vì bá tánh cầu phúc, hoàng hậu cũng đi theo cùng đi. Nghe vậy, tưởng vân khinh sừng sốt, thực mau lại phản ứng lại đây, thần thiếp tạ hoàng thượng. Phu hoàng, nhi thần có thể đi sao? Quý thần nhỏ giọng hỏi ra thanh. Nhi thần cũng muốn đi vì bá cánh cầu phúc. Thần Nhi. Tưởng vân khinh nhẹ mắng, lại nhắc nhở nói, ngươi không phải nói thái phó muốn mang ngươi đi cưới ngựa bắn tên sao. Như thế nào đã quên. Nhi thần quý thần chưa nói xong, thu được mẫu hậu ám chỉ, đáy mắt giảm đạm xuống dưới, gật gật đầu, Nhi thần đã quên. Quý dương lòng nghi ngờ trọng, trong triều lại có người cố ý ám chỉ muốn lập thái tử, đầu mâu tự nhiên chỉ hướng quý thần, hắn quá nhiều tham dự những việc này đối hắn không phải chuyện t Quý Dương sẽ lý giải thành còn tuổi nhỏ liền nghĩ hắn ngôi vị hoàng đế. Không ngại, chậm chế không bao nhiêu canh giờ, tế thiên cũng bất quá nửa canh giờ. Quý Dương xua tay mở miệng. Ngu ngốc hoàng đế, ba. Sau khi ăn xong, Quý Dương tựa hồ không có đi tính toán, tưởng vân khinh đứng ngồi không yên, nhìn càng thêm trầm hắc sát trời, cũng không dám đổi người. Mẫu hậu, chúng ta hôm nay còn xem thoại bản sao. Quý thần rốt cuộc là hài tử thiên tính, có chút không chịu nổi. Tưởng vân khinh nay. Nhìn cái gì thoại bản? Quý Dương dẫn đầu xuất khẩu hỏi ý. Thế vậy, quý thần tự giác nói sai rồi lời nói, rũ lôi kéo đầu không lên tiếng nữa. Phu Hoàng không mừng hắn, nếu là biết hắn không cần công còn đọc thoại bản hoang phí thời gian, khẳng định đối hắn càng bất mãn. Thân nhi tuổi còn nhỏ, thân thiếp cảm thấy có chút sách vỡ với hắn mà nói khó khăn rất cao. Mỗi ngày buổi tối sẽ rút ra nửa nén hương thời gian cùng hắn cùng nhau nghiên đọc, đổi cái hình thức cùng hắn học tập. Tường Vân Kinh cười giải thích, chuyện vừa chuyển. Hoàng thượng hôm nay nhưng còn có muốn phê duyệt tấu chương, cần phải cùng. Ân, vậy cùng đi, Trâm cũng muốn nhìn một chút hoàng hậu như thế nào đổi cái hình thức dạy dỗ thần nhi." Quý Dương đánh gãy nàng lời nói, rất có hứng thú bộ dáng. Tường Vân khinh trên mặt sắc mặt chưa biến, đáy mắt lại lóe lóe, có chút kinh ngạc, nàng nói lời này, bất quá là nhắc nhở hắn hứng đi rồi. Rốt cuộc, hắn đã hồi lâu không ở chỗ này ngủ lại, tự nhiên cũng không quan tâm nàng cùng hài tử, vội thật sự. A phu Đêm chấm sáng nay Tấu Trương đưa tới. Quý Dương hướng bên ngoài ra tiếng. Là, Lao Nô này liền đi. A Phúc công công túi người, mang lên hai cái đồ đệ, xoay người nhanh chóng đi ra ngoài. Mẫu hậu. Quý thần thấy Quý Dương cũng co hứng thú, hứng thú càng cao, chính mình chạy tới trên kệ sách đem thư gỡ xuống. Chúng ta hôm nay không học cái này. Tưởng Vân Kinh nhanh chóng đi qua đi, đem trong tay hắn thư bông, muốn xuất ra một quyển khác thơ tử. Chính là mẫu hậu, nhi thần muốn nhìn cái này. Chuyện xưa còn không có nói xong. Quý thần vẻ mặt mất mát, vì cái gì không thể xem cái này. Hôm nay có hôm nay nhiệm vụ. Tưởng vân khinh hạ giọng, ngay thường từ ái ánh mắt cũng nhiễm không dung cự tuyệt khí thế. Quý thần chậm rãi buông lòng tay, nhì thần đều nghe mẫu hầu. Hắn nếu muốn nhìn, kia liền xem, phu hoàng cũng đến xem là cái dạng gì chuyện xưa. Quý dương đã đứng lên đi tới. Tưởng vân khinh tưởng giấu đi đã không kịp, hắn tay đã rôi lại đây, bắt lấy nàng quyển sách trên tay. Nàng sắc mặt biến biến. Còn có trò con tiểu hoa miêu con khỉ nhỏ chuyện xưa, cho túi quý thần hứng thú bừng bừng cùng hắn chia sẻ, phụ hoàng sẽ tính toán sao? Mẫu hậu giáo nhi thần tính toán thực mau. Quý Dương Phiên một lần, cau mày, nhìn chằm chằm sách vở, lại tùy ý phiên vài trang, mặt trên có chút họa đến sinh động như thật tranh minh họa. Thần nhi ba ngày học tập buồn rễ, buổi tối còn có ôn tập ngâm nga thơ từ ca phú, luôn có mỏi mệt thời điểm, thần thiếp cũng không biết như thế nào mới có thể giúp hắn giảm bớt một ít, ngẫu nhiên đến dân gian thoại bản, Nghĩ buổi tối cùng hắn cùng quan khán thượng một hai cái. Tường Vân Kinh nói cẩn thận quan sát hắn thần sắc, thần nhi chơi tâm cũng không chừng, thần thiếp cũng không biết có gì biện pháp, nếu là làm sai, còn thỉnh hoàng thượng không nên trách tội. Nghe ngôn, quý dương sắc mặt thoáng hoang chút, thần nhi tuổi còn nhỏ, chơi tâm không chừng thực bình thường. Hoàng thượng ba tuổi liền có thể phú thơ, năm tuổi có thể làm từ, so sánh với dưới, thần nhi thực sự quá không trầm ổn, thần thiếp đáy lòng cũng là xuất ruột, thái phó cũng không thể lúc nào cũng bắt lấy thần Thiếp chỉ có thể dùng buồn biện pháp. Nàng nói được bất đắc dĩ lại lo lắng, đứng ở một bên cúc hồng đem đầu lại chôn thấp một ít. Nương nương a nương nương, ngày mỗi ngày buổi tối ôm tiểu hoàng tử đều ở nói chuyện buồn, cũng không gặp nơi nào xuất ruột, bắt được đến cơ hội còn muốn dẫn hắn đi thả lỏng ngoài nhạc, lừa dối hoàng thượng nhưng thật ra một bộ lại một bộ. Nay cũng không trách hoàng hậu, một khi đã như vậy, thần nhi về sau cương khóa, liền từ chấp nhìn. Quý Dương trực tiếp mở miệng. Thường Vân khinh một chút bị nén lại, Sự tình phát sinh lại lần nữa ra ngoài nàng dự kiến, vốn định khen một khen quý dương, làm hắn tâm tình một cao hứng, việc này liền phiên thiên. Hắn tới quảng. Nàng đệ nhất phản kích là cảm thấy này không phải chuyện tốt, hắn muốn làm cái gì? Như thế nào? Hoàng hậu này biểu tình là không tin được chớp. Quý Dương nhướng mẩy, nhìn về phía nàng. "Không." Tưởng Vân khinh cười cười, thân thiếp là sợ hoàng thượng quá mức bận rộn, còn muốn xen vào thần nhi, thực sự có chút. "Không ngại." Quý Dương vẫy vẫy tay, Chấm đều có an bài. Thần thiếp cảm tạ hoàng thượng." Tưởng Vân khinh nói còn hơi hơi cúi người, chiều quý thần đưa mắt ra hiệu. "Nhi thần tạ phụ hoàng." Đối phương ra dáng ra hình cũng đúng cái lễ, nói xong, còn biểu tình thấp thỏm nhìn về phía Tưởng Vân khinh, có chút không biết làm sao. Quý Dương rũi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn nho nhỏ vai, Tưởng Vân khinh lộ ra một cái ôn hòa ý cười, ánh mắt lại có chút phức tạp. "Hoàng thượng, tấu chương đưa tới." Ân, phóng trên bàn đi." Quý Dương thuận miệng nói. "Đúng vậy, Có lẽ là quý dương hôm nay biểu hiện đến có chút thân cận rất nhiều, quý thần lá gan cũng chậm rãi nổi lên tới, cầm thoại bản liền hướng tưởng vân khinh bên người ngồi. Mẫu hậu một hồi giảng một cái đi. Hắn lộ ra tiểu hài tử một mặt, ốm tay nàng, tự cho là nhỏ rộng ở làm nũng. Nói, còn trộm ngắm ngắm ở bên cạnh bản xem tấu trương quý dương. Ở hắn trong trí nhớ, quý dương thực nghiêm túc, cũng rất ít sẽ bồi hắn chơi, càng nhiều thời điểm sẽ khảo sát hắn công khóa, có đôi khi còn sẽ lộ ra bất mãn thần sắc. Thân nhi. Hôm nay công khóa của ngươi còn chưa hoàn thành." Thường Vân Khinh nhìn hắn, vẫn chưa hướng ngày thường như vậy dễ nói chuyện. "Hôm nay nhưng thả lỏng một chút, không cần bức cho như vậy khẩn." Quý Dương nói đem tấu chương khép lại, lại cầm một quyển. Quý thần lộ ra vui mừng biểu tình, đối thượng mỗ hậu tầm mắt, hắn ý cười chậm rãi thu liễm, thái phó rễ dỗ Như Thần, làm việc có trước sau, thiết không thể kéo dài, Như Thần đi trước đem hôm nay công khóa làm." Thường Vân Khinh gật gật đầu. "Kế tiếp thời gian thư phòng trừ bỏ quý thần non nớt đọc diễn cảm thận ngẫu nhiên có thể nghe được lật xem sách vợ thanh âm tưởng vân kinh trong tay cầm tơ vàng kim chỉ trong tay là một kiện thâm lam áo ngoài đang ở hướng lên trên đê nàng ngẩng đầu nhìn nhìn quý dương đối phương đang ở tập trung tinh thần xem tấu trường thường thường cao mày tân đế tiền nhiệm triều nội dung chuyển bất an các loại vấn đề ủ nùn không dứt đại thần lại phân nhiều đảng phái nhân tâm không đồng đều tưởng vân kinh đáy lòng thở dài quý dương bệnh đang nghi trọng Không chấp nhận được người khác nghi ngờ, nhưng cố tình có đôi khi nhìn vấn đề còn không có nàng một cái hậu cung nữ tử xem đến minh bạch. Mãi cho đến đêm khuya, Quý Dương cũng chưa đứng dậy rời đi, Quý Thần đã có chút mơ màng sắp ngủ, bà Vũ đem hắn mang về tầm cung. Lại quá nửa buổi, Tưởng Vân Kinh đều có chút chịu không nổi nữa, Quý Dương lúc này mới đứng lên, hắn vừa đứng lên, nàng cũng đứng dậy. Hai người hồi bùng trong. Tưởng Vân Kinh lặng lẽ ngáp một cái, thấy Quý Dương đi đến mép giường, nàng vội vàng đi lên giúp hắn thay quần áo. Quý dương giơ tay, nàng giúp hắn bỏ đi áo ngoài, ngồi vào trên giường, tưởng vân khinh lại muốn ngồi sổn cho hắn dép lê, còn chưa rỗi tay bị ngăn lại, chấm chính mình tới là được, nói vậy hoàng hậu cũng mệt mỏi, sớm chút nghỉ tạm. Tạ hoàng thượng, tưởng vân khinh gật đầu, lên giường, hai người nằm, tưởng vân khinh nghiêng đầu nhìn hắn, thấy quý dương đã nhắm mắt lại, ánh mắt có chút mang lên xem kỹ. Hôm nay hắn nhưng thật ra không tâm thường. Dĩ vãng mỗi tháng giữa tháng tới một lần, ấn lệ hoàn thành một lần cá nước thân mật. Đối nàng thái độ cũng là càng thêm lãnh đạo. Lúc này đây, Hoàng hậu còn không ngủ sao? Tưởng Vân Kinh chính phân tích, Quý Dương đột nhiên trợn mắt, sâu không thấy đáy mắt đen dừng ở trên người nàng, cái kia biểu tình, dường như một chút có thể nhìn thấu nàng nội tâm ý tưởng. Thần thiếp còn không lay. Tưởng Vân Kinh cực lực ổn định nỗi lòng, tuyển tú việc càng ngày càng gần, thần thiếp cũng tưởng nhiều tuyển mấy cái phẩm hạnh hiền đức tỷ muội tiên cung, nhiều hơn vì hoàng thượng khai chi tán diệp. Thượng một đám tuyển tiên cung không mấy cái nhập hắn mắt. Tổng cộng liền phong ba cái phi, mấy cái quý tần, kết quả hiện tại cũng bất quá nửa năm thời gian, liền thừa một cái lệ phi, một cái biếm lanh cung quý tần, còn có một cái không bị sủng hành quá. Quý dương gần nhất trầm mê luyện đàn, tìm kiếm đạo sĩ, vô tâm nam nữ hoan ái, nhưng tuyển tú cũng không bỏ xuống. Tuyển tú không nổi, thế thiên việc qua đi lại nói. Quý dương tiếp tục nói, ba cánh còn ở chịu khổ, tuyển tú liền không cần gióng chống thua chiêng. Hoàng thượng nghĩ đến chú đáo, là thiếp thân suy xét không chu toàn. Thường Vân Kinh đáy lòng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhưng tính mộ tới rồi, lần này hành động lúc trước đã khiến cho đại thần bất mãn, lại như vậy đi xuống, thế tất thất dân tâm, Ngủ đi. Quý Dương dối tay đem nàng chăn hướng lên trên lôi kéo. ân. Quý Dương nhắm mắt lại, không nói nữa, mà Thường Vân Kinh lại ngủ không được, trong đầu một hồi loạn, rồi lại không dám xoay người. Dĩ vãng cùng Quý Dương buổi tối không có gì giấu nhau, hai người hiện tại đã mới lạ đến giống cái người xa lạ. Một khắc đầu. Nương nương, hoàng thượng. Hoàng thượng vẫn chưa hồi ngự thư phòng, mà là đi hoàng hậu kia. Cung nữ cúi lầu nói. Cái gì? Lệ phi nói, một chút đứng lên, nghiến răng nghiến lợi, người xác định. Cung nữ một chút quỳ xuống, nô tỳ tận mắt nhìn thấy đến hoàng thượng đi ra hàng cung, rốt cuộc không ra tới. Lệ phi tức giận đến lại cầm trong tay chén tràn nện ở trên mặt đất, tức giận đến lồng ngực một đoàn hỏa vẫn luôn hướng lên trên mạo. Tại hậu cung, hoàng hậu cùng đại hoàng tử không được sủng ái là sự thật. Hoàng thượng lại trầm mê tìm kiếm trường sinh bất lao phương pháp, hậu cung phi tần trung, nàng là nhất được sủng ái một cái. Hoàng thượng cư nhiên xoay người đi tưởng vần khinh kia, tiêu nàng như thế nào chịu được. Đối phương nhưng còn có một cái nhi tử, tân mệnh hoàng thượng không coi trọng, bằng không còn có nàng chuyện gì. Lệ phi tức giận đến một buổi tối không ngủ. Ngày kế, quý dương ở ngự thư phòng triệu kiến đại thần, tưởng nham cùng Trần Hạc đều đi, hai người xưa nay ghét nhau như chó với mèo. Trần Hạc hiện tại đến hoàng thượng coi trọng. Đối thượng tưởng nham nhưng thật ra không thua khí thế, cười tủm tỉm nhìn hắn, đem bạo tính tình tưởng nham lại là một hơi. Hai người tiến phòng, Quý Dương đang ngồi ở trên bàn sách, Quý Thần Bưng ngồi ở hắn bên người, trên tay cầm bút lông, đang ở nghiêm túc viết chữ. Hắn nhìn đến Tưởng Nham, còn vui vẻ cười, hô một tiếng, "Ông ngoại." Thấy vậy, người khác đều một bộ xem diễn biểu tình. Ai không biết hoàng thượng không mừng tỏ ra. Tuy rằng hiện tại đại hoàng tử là duy nhất hoàng tử, lại không quá có thể là thái tử. Đại hoàng tử càng cùng tưởng ra thân cận, hoàng thượng liền càng không mừng hắn. Thường nham sắc mặt cũng rồi dám, căng ra đầu gật gật đầu. Hảo, là ngươi hôm nay công khóa. Quý dương nhẹ giọng đề điểm, lời nói cũng không nửa phần trách cứ, nhưng thật ra có chút bất đắc dĩ. Nhi thần biết, quý thần tầm mắt lại về tới trang giấy thượng. Quý dương cũng không kiêng rẻ hắn ở đây, đứng dậy, tìm các vị ái khanh tiến đến, chủ yếu là thương thảo tế thiên một chuyện, việc này liền từ trần ái khanh giám sát phụ trách. Một hồi chấm sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngoài ra, theo đưa về tin tức, Tây Bắc tình hình thai nạn liên tục nghiêm trọng, chấm xem tưởng ái khanh liền từ tiến đến phụ trách, mang lên an thai ý cùng tiến đến. Thần tuân chỉ, trần hạc nhất đẳng hắn nói xong, trực tiếp liền xuất khẩu, khỏe miệng ý cười dơ lên. Tây Bắc hoàn cảnh tiểu gì gian khổ, tưởng nham cái này lão nhân, xứng đáng chịu khổ. Thần tuân chỉ, tưởng nham không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể linh mệnh. Vậy làm phiền các vị ái khanh. Quý dương đi đến quý thần bên người, nghiêng đầu nhìn nhìn hắn viết tự. Tưởng nham ban đầu còn muốn nói chút cái gì, thấy như vậy một màn, sinh sôi liền đem lời nói nuốt trở vào, hoàng thượng hiếm khi để ý tới đại hoàng tử, nếu là lối ra, sợ lại là một trận tranh chấp. Tính! Quý dương lại nói vài món sự, cuối cùng nói, nếu là không có việc gì, liền lui ra đi. Thần cáo lui! Mấy người nói xong, liền lui xuống. A Phúc Công Công đứng ở một bên, nhìn quý thần viết xuống cuối cùng một chữ, vương bút lông. Có chút chờ mong nhìn về phía quý dương, một hồi lâu mới nói, phụ hoàng, nhi thần viết hảo. Lời nói gian, còn có chút thật cẩn thận. Lấy tới phụ hoàng nhìn xem. Quý dương buông quyển sách trên tay, vọng qua đi. Ân. hắn tay nhỏ cầm lấy trang giấy. Quý dương tiếp nhận tới vừa thấy, đệ nhị câu như thế nào niệm. Thái phó hôm qua không phải đã dạy ngươi. Xác định không có lầm. Đệ nhị câu quý thần cắn cắn môi dưới, lại xem xét liếc mắt một cái, chính mình cũng phát hiện sai lầm túi đầu không dám nói chuyện, súc cổ, vẻ mặt thấp thỏm bất an. A Phúc công công nhìn hai người ở chung phương thức, không tiếng động thở dài. Hoàng hậu đã từng nhất đến thịnh sủng, đại hoàng tử sinh hạ tới chính là vững chắc thái tử, hiện giờ hoàng thượng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hoàn thành mãi hạ triều hải côn một cái chấn nhỏ, nên chấn lấy gieo trồng bạch điệp tử nổi danh, Lý Ngọc viết xuống này thơ bối cảnh vừa lúc gặp bạch điệp tử nở rộ hết sức, hắn mới tới hoàn thành quý dương hơi mang trầm thấp lời nói truyền đến, nói xong lại nói. Thái phó đang dạy dỗ ngươi phía trước, chưa từng giới thiệu quá bối cảnh. Thái phó vẫn chưa nói được cùng phụ hoàng như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Thái phó nói quý thần đem thái phó lời nói lại lặp lại một lần, sinh động nói. Thái phó nói được cũng không sai. Quý dương chờ hắn nói xong, cười mở miệng. Nhưng phụ hoàng nói được so thái phó hảo, nhi thần cảm thấy phụ hoàng so thái phó càng học thức uyên bác. Quý thần sáng ngời tiểu con ngươi nhìn hắn, rất là nghiêm túc mở miệng. Cặp mắt kia, cùng quý dương rất là tương tự. Quý Dương thấp thấp cười ra tiếng, Thái phó cũng sẽ đem ngươi dạy rất khá, thiết không thể lơi lỏng. Nhi thần biết. Quý thần nghiêm túc gật đầu. Ngoài cửa, tưởng Vân khinh du mắt cũng cười cười, mày chậm rãi giãn ra khai, căng chặt thần kinh cũng nới lỏng. Ngưu Lộc hoàng đế, bốn. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau. Ngự hoa viên nội tiểu đình viện, Lệ Phi mặt ủ mày ê ngồi, nhìn về phía đối diện Trần Hạc, gần đoạn thời gian ta này tâm bất ổn. Ban đêm tổng tỉnh, rất nhiều lần cho rằng hoàng thượng tới Kết quả bên ngoài im áng, huynh trưởng, hoàng thượng đã non nửa nguyện không tới, cần phải như thế nào cho phải. Hoàng thượng gần nhất bận về việc tìm kiếm luyện đan đạo sĩ, lập tức liền phải tế thiên, nhất dịch pháp sư còn chưa rời núi. Hú hồ, hoàng thượng này đó thời gian cũng là vội thật sự, hàng đêm đều ở ngự thư phòng, lại không phải đi khác tầm cung. Trần Hạc mang trà lên, chấm di di uống một ngụm, không chút để ý nói, đừng lo. Nhất dịch pháp sư còn chưa rời núi. Không phải. Nhất dịch pháp sư nãi đại sư. Sao có thể bị tùy ý thỉnh thỉnh liền rời núi? Nhân gia đã ẩn cư dừng sâu, ta còn phải lại đi mấy tranh. Trần Hạc đánh gãy nàng lời nói, liên một bên hai cái cung nữ, để cao âm điệu. Huynh trưởng nói chính là. Lệ Phi lập tức hiểu ý, dừng một chút sau, hướng kia hai cái cung nữ mở miệng, các ngươi trước đi xuống giúp bổn cung chuẩn bị điểm bánh đậu xanh, bổn cung đói bụng. Là, nương nương. Hai người cúi người hành lễ, xoay người rời đi. Đại không ai, Lệ Phi lại sốt ruột nhìn về phía Trần Như vậy thật có thể hành. Hoàng thượng nếu là phát hiện kia, nhưng làm sao bây giờ? Hiện giờ hoàng thượng trầm mê tìm kiếm trường sinh bất tử dược, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một hy vọng. Hiện tượng Thiên Văn Vi huynh đã tìm người tinh quá, đến lúc đó sẽ có trăm năm khó gặp kỳ cảnh, không chấp nhận được hoàng thượng không tin. Trần Hạc lộ ra một cái ý cười, nhìn về phía nàng chậm rãi nói, đến lúc đó, đạo sĩ sẽ nói đỏ tím quang sở dẫn dắt nơi, Mai Tô nha cùng. Nghe vậy, Lệ Phi khẽ miệng cũng chậm rãi nhếch ý cười. Minh trưởng ý tứ là, muội muội cần phải hảo hảo nỗ lực, nay Tô Nhã cung giáng sinh người chính là trách nhiệm trọng đại, thế tất sẽ tạo phúc ba cánh. Chân Hạc nói được ý có điều chỉ. Muội muội minh bạch. Lệ Phi dứt lời, lại mở miệng, nhưng hoàng thượng gần nhất đều mang lên đại hoàng tử, không biết vì sao. Còn tại bên người tự mình chỉ đạo, đây là trước kia chưa từng có quá sự tình. Hoàng thượng có lẽ tâm huyết dâng trào, quan tâm thượng như vậy một đoạn thời gian, theo đạo lý, đại hoàng tử được sủng ái. Tưởng ra cùng hoàng hậu cũng được sủng ái, chính là ngươi nhìn xem, tưởng nham bị súng quân đi Tây Bắc, hoàng thượng một tháng lại có mấy lần ngủ lại hoàng hậu cung. Trân Hạc nói xong cười lạnh, những cái đó đại thần hiện tại cũng ở quan vọng, cảm thấy đại hoàng tử khả năng phiên bản sợ chạm sai đội ngũ, quả thực buồn cười. Lệ Phi vừa nghe, cũng đi theo gật gật đầu, huynh trưởng lời nói thật là, hoàng thượng có lẽ là tâm huyết dâng trào, dị vãng cũng không gặp đối đại hoàng tử như thế để bụng, tưởng nham đại tướng quân lại ở gian khổ tây bắc Hoàng thượng, có lẽ cũng có phương diện này bàn quan. Khả năng đi. Trần hạ không chút nào để ý. Lúc này, nơi xa truyền đến cung nữ kêu to thành, "Đại hoàng tử, ngài chậm một chút, nô tỳ theo không kịp ngài. Ngài chậm một chút. Phu hoàng còn đang đợi ta, mau một ít, các ngươi mau một chút, bằng không ta không đợi các ngươi." Quý thần non nớt thanh âm truyền đến, thúc giục, "Mau một chút. Đại hoàng tử, ngài chậm một chút, đừng quăng ngã, bằng không nô tỳ không hảo cùng hoàng hậu nương nương giao đái, ngài chậm một chút." Cung nữ còn đi theo phía sau hắn chạy. Không cần, phụ hoàng hôm nay muốn dạy ta cưới ngựa bán tên, ta mong đã lâu, muốn mau một chút. Quý thần nói bước hắn chân ngắn nhỏ, không ngừng đi phía trước chạy. Lệ Phi đứng dậy, đi xuống dưới, chặn hắn lộ, gặp qua đại hoàng tử. Đại hoàng tử cứ như vậy cấp, là muốn đi đâu? Vi thần gặp qua đại hoàng tử. Trần Hạc cũng đúng cái lễ. Phụ hoàng đang đợi ta, ta muốn đi tìm phụ hoàng. Quý thần đứng ở hai người trước mặt, tròn xoe ánh mắt dừng ở hai người trên người. Đại hoàng tử hôm nay không ôn tập công khóa. Hoàng thượng gần nhất rất bận, chỉ sợ không thể bồi đại hoàng tử chơi đùa. Lệ Phi cười mở miệng. Cả người hoàng cung liền quý thần một cái hoàng tử, liền cái công chúa đều không có, chẳng sợ lại không chịu coi trọng, kia cũng là duy nhất hoàng tử. Ta có thể chờ phụ hoàng, huống hồ, hôm qua phụ hoàng cũng đã đáp ứng ta, phụ hoàng sẽ không nuốt lời. Quý thần phết miệng, có chút sốt ruột, ngươi có thể hay không tránh ra. tránh ta lộ. Đại hoàng tử có biết hoàng thượng ở đâu? Vì thần mang ngài đi. Trân Hạc nhường ra một con đường, cung kính mở miệng. Phu Hoàng ở mũi tên đỉnh chờ ta, vậy ngươi mang ta đi. Quý thần hồi. Đại Hoàng tử bên này thỉnh. Trân Hạc làm cái thủ thế, rồi sau đó đi theo hắn phía sau, biên đi còn biên dò hỏi. Đại Hoàng tử muốn đi mũi tên đỉnh cưới ngựa bắn tên. Đương nhiên. Khó trách ngài hôm nay xuyên một thân cưới ngựa bắn cung trang, rất là đẹp. Trân Hạc tiếp tục cười nói, ánh mắt còn dừng ở trên người hắn, thập phần tình khen. Đây là mẫu hậu cho ta khâu vá, phù hoàng cũng nói rất đẹp, bọn họ đều nói tốt xem, ta biết đẹp, không cần ngươi nói. Quý thần có chút ngạo kiểu. Trần Hạc. Vốn dĩ liền rất đẹp, mẫu phi còn nói thực khốc, ngươi biết thực khốc là có ý tứ gì sao? Quý thần quay đầu xem hắn. Thần không biết. Trần Hạc không hiểu ra sao, chưa từng nghe qua cái này từ. Vậy ngươi nhất định cũng không biết rất xoái khí là có ý tứ gì. Quý thần cầm lại dơ lên một ít, nghiêng đầu liếc hắn. Thần đích xác không biết con thỉnh đại hoàng tử đệ điểm. Chân Hạc thỉnh giáo. Ngươi thật buồn, phụ hoàng liền biết có ý tứ gì, các ngươi cũng không biết, đều không có phụ hoàng chi thức bên bác, thái phó cũng không biết. Quý thần nói được tự hào, hừ nhẹ một tiếng nói, về sau ta công khóa liền từ phụ hoàng tới giáo, các ngươi đều không bằng ta phụ hoàng. Vì thần há có thể cùng hoàng thượng đánh đồng, đại hoàng tử thông tuệ, thần chỉ sợ xa xa không kịp. Chân Hạc nói được vẻ mặt sợ hãi. Hoàng thượng còn muốn xử lý trong triều chuyện quan trọng. Chỉ sợ cũng không như vậy nhiều thời gian giáo thụ đại hoàng tử. Lệ phi nghe được không vui, một ngụm một cái phụ hoàng mẫu phi, làm nàng khó chịu thật sự. Dĩ vãng bất quá là không ai để ý tới tiểu tạp trùng, bị hoàng thượng coi trọng mấy ngày, thật đúng là cho rằng chính mình là tiểu thái tử. Phụ hoàng nói sẽ bải trừ thời gian. Quý thần không nghĩ xem nàng, chạy đến cửa đã thức lộ, nhanh hơn bước chân hướng trong chạy. Quý dương thân ảnh liền ở cách đó không xa, hắn ăn mặc một thân màu tím áo choàng trên tay cầm cung tiễn, buông lòng tay Mùi tên bắn đi ra ngoài, một chút bắn trúng hồng tâm. Quý thần xa xa liền cười kêu một tiếng, phụ hoàng. Tiểu hài tử thanh tuyến bén nhọn, tiếng vang đều có thể nghe được đến. A phúc công công đều từ ấy nhìn qua, ai ra, đại hoàng tử, ngươi nhưng chậm một chút chạy. Quý dương cũng xoay người, quý thần một chút chạy đến trước mặt hắn đứng thẳng, thở phì phò quy quy củ củ hành lễ, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Đứng lên đi. Quý dương nói xong, nhàn nhạt lại nói, lần sau không thể như vậy lỗ mãng. Nhi thần biết, Tạ Phụ Hoàng. Quý Dương gật gật đầu, nhìn về phía chính đi tới Trần Hạc cùng Lệ Phi. Hai người cũng chiều hắn hành lễ. Trần Hạc giải thích, vi thần trên đường nhìn thấy Đại Hoàng tử, nghe nói hắn muốn tới tìm Hoàng thượng, liền dẫn hắn tiến đến. Làm phiên Trần Ái Khanh. Hoàng thượng cũng là muốn bán tên. Thân thiếp có thể ở một bên quan khán sao. Lệ Phi cười đi đến hắn bên người, thanh tuyến dịu dàng, cười nhìn nàng. Chuẩn. Quý Dương đồng ý, lại nhìn về phía Trần Hạc, Ái Khanh cần phải tới tỉ thí một phen. Thần không bằng hoàng thượng, liền không nêu xấu Trần Hạ Quyền Cự Phụ hoàng là lợi hại nhất Quý thần đứng ở quý dương bên người Nhỏ giọng nói thầm này một câu Không ai so phụ hoàng lợi hại Mâu Phi cũng nói phụ hoàng là lợi hại nhất Lời này làm quý dương đáy mắt nhếch cười Rôi tay sờ sờ đầu của hắn Hôm qua ngươi không phải muốn chọn ngựa thất sao Nhi thần muốn hạn huyết bảo mã Vậy ngươi cảm thấy Phía trước 5 con ngựa Nào một con nhưng xưng là hạn huyết bảo mã Quý dương chỉ một phương hướng mở miệng dò hỏi Quý Thần nho nhỏ đôi mắt nhìn trầm trầm kia mấy thất ngựa, trong mắt không ngừng ở chuyện. Nay phúc cảnh tượng thực sự làm Trần Hạc cùng Lệ Phi kinh ngạc. Thường ngày, Quý Dương sẽ không như vậy kiên nhẫn cùng Quý Thần nói chuyện với nhau. Bồi chơi cũng là lần đầu tiên. Trần Ái Khanh có biết. Quý Dương đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Trần Hạc. Thân mắt vụng về, cảm thấy năm con ngựa phân không ra khác nhau. Trần Hạc nhanh chóng hoàn hồn, quét vài lần, túi lầu trả lời hắn. Nay năm thất đều là Tây ngữ tiến cống han huyết bả mã, trong đó. Bên phải đệ nhị thất, càng vì có năng lực chút. Quý dương giải đáp. trần hạc gật đầu, hoàng thượng như thế vừa nói, vi thần nhìn cũng là, biểu tình sáng người có thần, dáng người kiện thạc, khó gặp. thân thiếp nhìn cũng là, lần trước vây săn, hoàng thượng nhưng không phải dùng này con ngựa thắng cái đệ nhất sao. Lệ phi cũng đi theo nói. Quý dương gật đầu, xác thật. Nhi thần cảm thấy kia một con mới là. Quý thần nhò nhỏ ngón tay hướng bên cạnh một lóng tay, kia con ngựa đang ở cuối đầu. Nghe ngôn. Trần Hạc cùng Lệ Phi nhìn nhau. Quý Dương sợ là lại phải có ý tưởng, đại hoàng tử cần phải trọc thánh giận, hoàng hậu nói không chừng còn sẽ tao hương. Nga! Quý Dương nhứng mẩy, vì sao? Hắn chính là, hắn thực tinh thần, cùng khác con ngựa đều không giống nhau, nhi thần cảm thấy hắn có thể chạy trốn thực mau, chính là hắn huyết bả mã. Quý thần không tưởng nhiều như vậy, Quý Dương đã nhiều ngày theo hắn, dẫn tới hắn đem tưởng vân khinh đối hắn dặn dò vứt đến sau đầu. Nếu không phải đâu? Quý Dương lại hỏi Trần Hạc cùng Lệ Phi cảm thấy hắn tự cấp quý thần cơ hội sửa lại, rốt cuộc hắn không dung người khác nghi ngờ. Nhất định là quý thần cố chấp. Hai người chờ quý dương kéo xuống mặt, kết quả hắn ngược lại cười ha ha, 5 con ngựa trùng, chỉ có thần Nhi theo như lời nai Tây ngự tiến cống han huyết bảo mã, mặt khác toàn vì bình thường chiến mã, từ giờ trở đi, chấm đem nó đưa cùng ngươi. Tạ Phụ Hoàng, quý thần cười đến miễn bàn nhiều vui vẻ, Nhi thần sẽ hảo hảo chiếu cố nó, hôm nay Nhi thần có thể kỵ sao? Có thể Trần Hạc sắc mặt đại biến, Lệ Phi cũng cứng mặt, nhất thời có chút vô thố, đoán không chuẩn Quý Dương dụng ý, mà Quý Dương cũng chưa nói cái gì, hai người ở mũi tên đỉnh quan khán non nửa cái buổi chiều Quý Dương như thế nào giáo Quý thần cưới ngựa ban tên. Hai phụ tử ở trung thập phần hài hòa, vừa nói vừa cười. Cuối cùng, ngay cả Trần Hạc đều dâng lên nguy cơ cảm, cảm xúc kích động, cuối cùng Quý Dương lại đi Lệ Phi trong cùng, cuối cùng còn ngủ lại, đem Lệ Phi cao hứng đến tìm không thấy bác, cũng liền đem buổi chiều việc ném tại sau đầu. Mọi người cũng đều cảm thấy, triệu thịnh sủng quả nhiên là lệ phi, chẳng sợ hoàng hậu có đại hoàng tử bằng thân, kia cũng so bất qua a Nếu là lệ phi tái sinh hạ hoàng tử, đó chính là thỏa thỏa thái tử. Buổi tối, quý dương không ở, gia hàng cung lại khôi phục dĩ vang âm áp Quý thần phùng thoại bản, ngồi ở tưởng vân khinh bên người, ồn áo nàng kể chuyện xưa, lúc này mới lộ ra tiểu hài tử thiên tính, nhi thần ngày hôm qua còn không có nghe xong liền ngủ rồi, hôm nay mẫu hậu muốn nói xong Ngươi hôm nay không nghĩ ngủ sớm. Ngươi không mệt sao? Thường Vân Kinh bút đầu của hắn, khuôn mặt ôn nhu không thôi. Không mệt, Phụ Hoàng đều làm Nhi Thần nghỉ ngơi, mới không mệt, chờ Phụ Hoàng vội xong, Nhi Thần còn muốn đi tìm Phụ Hoàng. Quý Thần lắc đầu. Phụ Hoàng bận về việc triều chính, Thần Nhi phải nhớ cho ký mẫu hậu nói với ngươi nói, thiết không thể quân lấy Phụ Hoàng. Thường Vân Kinh lời nói nghiêm túc không ít, giản rò. Nhưng Phụ Hoàng cùng Nhi Thần nói, không cần câu thúc, Phụ Hoàng không có chỉ trích Nhi Thần. Quý thần ngẩng đầu xem nàng. Kia cũng muốn có quý củ. Thượng vân khinh nhìn hắn. Nhi thần sẽ ghi nhớ mẫu hậu dạy bảo. Quý thần trầm tư hạ, dùng sức gật đầu. Chúng ta đây tới xem tiếp theo cái chuyện xưa là cái gì. Thường vân khinh thu liễm biểu tình, khoe miệng nết lên độ cung, mở ra thoại bản. Lúc này, môn bị mở ra. Nương nương, hoàng thượng ngủ lại tô nhã cung, chưa từng ra tới. Cúc hồng chôn đầu, nhỏ giọng nói. Thường vân khinh phiên sách vỡ tay dùng sức. Đầu ngón tay trở nên trắng, đốn một hồi mới chậm rãi phiên trang, đi xuống đi. Đúng vậy. Ngũ lộc hoàng đế, Nam. Tế Thiên Sở tại vì Di Trượng Thiên Đàn, nó ở vào nam cung, chiếm địa 344 mẫu, ngoại có hai tầng đàn tường, hình thành trong ngoài đàn, nội đàn đông tây nam bắc các thiết thiên môn. Đa nội ở vào trung gian kiến trúc kêu học viện cung, lam ngói lưu ly, bên trong là 18 căn tơ vàng gỗ nam đại cây cột chống đỡ, cây cột là ánh vàng rực rỡ bức họa. Đại môn chính phía trước là phần sài lò Dùng để đốt cháy hiến tế cung phụ vật Quý Dương ở Tế Thiên trước 5 ngày đã đi vào thiên đàn trai cung trai giới Trong triều chính vụ từ Trần Hạc thay xử lý Tưởng Vân Kinh cùng Quý Thần cũng tới Hậu cung sự vụ từ Lệ Phi thay Trường quản. Trai cung hết thể giản lượng Buổi sáng lên một chén gạo trăng cháo Canh suông quả thủy Đồ ăn nhìn không thấy một giọt ru Hôm nay Quý Dương lại mặt không đổi sắc uống xong một chén cháo Tưởng Vân Kinh thật cảm thấy hắn tẩu hỏa nhập ma Vì trường sinh bất tử Ngày thường đem rượu nôn hoan người cư nhiên cũng nhận đến đi xuống. Trên thế giới nào có cái gì trường sinh bất tử. Đều là lửa gạt người cơ hiệu. Thần Nhi, đem cháo uống lên. Thường Vân Kinh nói gọi quý thần một tiếng. Nhi thần không nghĩ uống lên, một chút hương vị đều không có. Quý thần ngồi ở một bên ủ rũ cục đuôi, bẹp bẹp miệng. Rốt cuộc là hài tử, đã nhiều ngày thức ăn với hắn mà nói quả thực là khó có thể nuốt xuống. Cả ngày đãi ở chai cung, toàn vô nửa điểm là thú. Ngày mai chính là tế thiên ngày. Tường Vân khinh nhắc nhở: vây vây tay, mau lại đây." Nàng nói, con phải cẩn thận cẩn thận đi quan sát Quý Dương biểu tình, sợ hắn lộ ra bất mãn. "Quý thần không phải một cái điêu ngoa tùy hứng hài tử, bất quá là đã nhiều ngày buồn hỏng rồi. Con phải chờ tới ngày mai a, Nhi thần đều không nghĩ uống cháo, nửa đêm còn muốn đói bụng." Quý thần nói xong, chống cằm xem Quý Dương, kéo thanh âm: "Phụ hoàng, Nhi thần không nghĩ ngốc tại nơi này. Không thể cưỡi ngựa bắn tên cũng không thể nghe khúc, chỉ có thể xem một ít buồn tẻ vô vị đồ vật." Còn muốn nghe mẫu Hậu niệm Phật kinh? Thần nhi, không được như vậy vô lễ." Tưởng Vân Kinh trong lòng một lập bộ, y biết theo Quý Dương đối tế thiên việc coi trọng, sợ làm muốn tức giận, thanh tuyến hơi trầm xuống, "Mau tới đây mẫu Hậu này." "Không ngại." Quý Dương giơ tay ngăn lại, lại nhìn về phía Quý Thần, nếu là chấm nhớ không lầm, là Hoàng nhi chính mình yêu cầu tiến đến. Quý Thần thấp đầu nhỏ, một hồi lâu mới nói, "Chính là nhi thần không nghĩ đãi, làm việc nào có bỏ dở nửa chừng lý." "Hùng chi, đây là tế thiên là vì thiên hạ bá tánh cầu phúc. Quý Dương vẻ mặt vô trách cứ, lời nói chậm rãi đối hắn nói: "Nghe vậy, quý thần đem vùi đầu đến càng thấp, nhi thần biết sai." Tưởng Vân khinh treo tâm lại buông, xuất khẩu nói: "Hoàng thượng, quý thần nhất thời hồ đồ, nói vậy cũng là." Lời còn chưa dứt, Quý Dương giơ tay, nàng một chút dừng lại thanh, chỉ thấy hắn nhìn về phía Quý thần, đến chấm bên người tới. Quý thần ngẩng đầu, biểu tình thấp thoáng, lại không dám chậm trễ, căng ra đầu bước bước chân hướng Quý Dương bên người đi sợ hai kêu một tiếng, phụ hoàng, Thường vân khinh thần sắc lo lắng, mày liêu cũng đi theo nhăn lại tới, trước đó vài ngày ngươi mới cùng chấm nói chút cái gì, ngươi còn nhớ rõ, quý dương hỏi, nhi thần hắn đáp úng, lớn tiếng chút nói chuyện, quý dương ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chăm chăm hắn, Thường vân khinh cũng đi theo hoàng sợ, tim đập phanh phanh phanh thẳng nhè, lại không dám lại lửa cháy đổ thêm dầu, quý thần sống lưng định đến thẳng tắp, dơ lên ống điệu, tiểu nắm tay nắm chặt, nhi thần nói qua muốn cùng phụ hoàng mẫu hậu cùng tới vì bá tánh cầu phúc nguyệt thiên hạ bá tánh đều có thể an cư lạc nghiệp khỏi bị lưu ly chi khổ quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy hiện giờ ngươi ý tứ là muốn một mình hồi cung quý dương lại ném ra một câu quý thần đột nhiên lắc đầu nói chuyện quý dương hiếc hiếc mắt nhi thần không có nhi thần muốn cùng phụ hoàng mẫu hậu cùng tại đây nhi thần biết sai thỉnh phụ hoàng trách phạt hắn nói quỳ xuống tới vẻ mặt tay nấy tường vân khinh khiếp sợ nhìn một màn này phản ứng đầu tiên cũng là quỳ xuống tới thần thiếp dạy dỗ vô pháp cầu hoàng thượng bỏ qua cho thần nhi lúc này đây trên thực tế nàng đấy lòng đem quý dương hung hăng mắng một đốn còn tâm hệ ba thánh tiếp theo ba thánh cơ hiệu luyện đan tác pháp ngu ngốc đến cực điểm làm mô làm dạng nhưng linh con trai của nàng bị dạy dỗ đến sửng sốt sửng sốt liền không nên tới gần hắn còn có thể trả bọn họ mẫu tử một cái thanh tịnh hoàng hậu vô sai thần nhi tuổi còn nhỏ cũng có thể thông cảm quý dương tiến lên nữa một chút nàng. Rồi sau đó nhìn về phía Quý Thần, "Ngươi là hoàng tử, liền có ngươi muốn gánh vác trách nhiệm, từ ngươi sinh ra kia một khắc khởi, trên vai liền có đẩy không xong gánh nặng, không thể giống hôm nay như vậy." Nhưng Minh Bạch, Nhi thần Minh Bạch, "Quý Thần ứng. Đứng lên đi." Tạ phụ hoàng. Tưởng Vân Khinh cũng thu liễm biểu tình, ngồi ngay ngắn, thường thường nhìn về phía Quý Thần, thấy hắn quy quy củ củ ngồi, nghiêm túc ở uống cháo. Nàng dư quang lại nhìn một cái ngăm ngăm Quý Dương, đáy mắt lóe lóe, "Cái gì đẩy không xong gánh nặng?" Nếu là lệ phi trong bụng ra tới một cái hoàng tử, quý thần tưởng hẳn là như thế nào bình thường đi xuống, cầu tự bảo vệ mình. Nói được đường hoàng một bộ lại một bộ. Nàng so bất luận kẻ nào biết quý dương rối trá. Hôm sau, trời chưa sáng, thiên đàn ngoại đã điểm nổi lên ngọn đèn dầu, cung nữ thái giám tới tới lui lui bưng cung phục vật. Một trận bận rộn, binh lính chuẩn bị vây quanh ở thiên đàn trong ngoài, cả triều văn võ đều đã đi vào, làm thành một đoàn khe khẽ nói nhỏ. Nghe nói tây bắc bên kia nháo ôn dịch lạc. Cái này mấu chốt thượng, hoàng thượng còn tế cái gì thiên A? Ai? Một đám lao thần vây ở một chỗ, lẫn nhau nhìn thở ngắn thăng dài, lại nhìn này chưa từng có đại trận thế, lắc lắc đầu. Chính là bởi vì Tây Bắc đại náo, lúc này mới muốn tế thiên cầu phúc, nhất dịch Pháp sư tự mình rời núi, chính là vì tác Pháp phù hộ thiên hạ thương sinh. Trần Hạc đi qua, liếc vài vị đại thần, đề cao âm điệu nói. Quốc khố hư không, Tây Bắc vật tư khuyết thiếu, hiện tại không phải tế thiên thời điểm. Một cái đại thần vẻ mặt nghiêm khắc nhìn hắn, trừng mắt. Tường đại tướng quân không phải đã xuất phát đi Tây Bắc sao. Đưa đi vật tư, tin tưởng thực mau là có thể giải quyết. Trần Hạc cười như không cười nói. Người! Hà đại nhân, tính tính. Hà ngạn bị người giữ chặt, rốt cuộc Trần Hạc nổi bật chính thịnh. Nếu là bị hắn ngầm trả thù, mất nhiều hơn được. Thấy bọn họ giận mà không dám nói gì, Trần Hạc đầu đều ngẩng cao chút. Hoàng thượng giá lâm. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Đại hoàng tử giá lâm. Thái giám bén nhọn thanh tuyến truyền đến, văn võ bá quan sôi nổi quỳ xuống. Quý Dương hướng bậc thang đi, phía sau đi theo tưởng vần khinh cùng quý thần. Hai người hôm nay cũng là một thân trang phục lộng lẫy. Đi đến tầng cao nhất, Quý Dương xoay người nhìn phía dưới, hồn hậu có lực đạo, chúng ái khanh bình thân, Tạ hoàn thượng. Các đại thần ở bên trong đài trung ương, phía trước là một cái pháp đàn, mặt trên phóng các loại cống phẩm cùng đạo cụ phụ chú. Phía trước đứng một người mặc áo dài pháp sư. Hôm nay ngãi trăm năm khó gặp tế thiên ngày tốt. Nhất dịch pháp sư đạo pháp cao siêu, thế tất sẽ khẩn cầu trời cao phù hộ ba tánh bình an, phù hộ tây bắc vượt qua cửa ải khó khăn quý dương ở mặt trên nói nói, cuối cùng nói phía dưới liền bắt đầu đi. Vừa dứt lời, bên ngoài tấu nhạc vang lên, không khí một chút trở nên lương trọng, chỉ thấy kia pháp sư một cái xoay người, cầm lấy pháp đàn thượng kiếm ở múa may. Tiếp theo nháy mắt, trong tay kẹp phụ chú, trong miệng niệm chú ngữ, không một hồi, kiếm liền không ngừng đang run rẩy. Định hắn hai ngón tay phụ thượng thân kiếm. Chú ngữ nhanh hơn, thực mau, vừa mới mới tinh không vạn lý, mây đen chậm rãi bay tới, bầu trời một chút sấm sét âm ầm, Đại thân khủng hoảng, sôi nổi hai mặt nhìn nhau, không thể tin tưởng, này. Theo sau, pháp sư đi theo kiếm xoay quanh, chỉ một phương hướng, nhanh chóng đi phía trước đi rồi vài bước, cửa đồng chiều phương bắc hướng, đỏ tím quang kia, mai đại cát, Cửa đồng chiều bắc. Đó là địa phương nào? Đại cát ta. Trải qua vừa mới như vậy một lừa gạt, các đại thân đều có chút tin. Châu Đầu ghé hai thảo luận, Quý Dương cũng nhìn phía bên cạnh công công, đó là địa phương nào? Hồi Hoàng thượng, cửa Đông Chiếu Bắc, đó là Tử hòa Cung. A Phúc Công Công cười mỉm mắt, thanh thanh giọng nói, đó là Đại Hoàng Tử Tầm Cung. Lời vừa nói ra, trong triều Đại Thần Nghị luận thanh lớn hơn nữa, có chút lộ ra vừa lòng thần sắc, Đại Hoàng Tử làm con vợ cả, lao nhất phái Đại Thần đối hắn vẫn là ủng hộ, từng có không ít Đại Thần thượng tấu muốn lập Đại Hoàng Tử vì Thái tử. Trần Hạc nguyên bản khoe miệng dơ lên, nghe đến mấy cái này lời nói tôi cười một chút liền cương ở khoe miệng hung hăng chừng mắt nhìn một chút cái kia pháp sư không ngừng thử ánh mắt pháp sư hiểu ý cầm một kiếm lại trở mình lại tại chỗ xoay quanh còn thiêu một lá bửa đi theo toái toái niệm niệm ngay sau đó song chỉ ở trên thân kiếm vun quanh một kiếm lại một lòng tay hắn để cao âm điệu người có phúc lại nữ tính khuôn mặt giàu hảo thanh xuân như hoa nở chính là đại phúc người a phúc lại đi đến quý dương bên người cười ha hả xuất khẩu hoàng thượng kia chẳng phải là hoàng hậu nương nương sao Trưởng Vân Khinh, Hà ngạn đi ra, cung kính nói, "Hoàng thượng, thần khẩn cầu hoàng hậu nương nương bảo hộ Tây Bắc bá tánh vượt qua cửa ải khó khăn, che chở thiên hạ bá tánh an cư lạc nghiệp." Dứt lời, hắn còn quỳ xuống tới. "Thần hoàng hậu nương nương bảo hộ Tây Bắc bá tánh vượt qua cửa ải khó khăn, che chở thiên hạ bá tánh an cư lạc nghiệp." Trung quanh đại thần cũng đi theo quỳ xuống, cùng theo lên nói. Tưởng Vân Khinh cương tại chỗ, em đẹp cho nàng khấu một cái lớn như vậy mũ. Đến nỗi Trần Hạ, hắn đã tức giận đến chiếc khiếp. Tưởng sông lên đi đem cái này pháp sư bóc chết, hắn như vậy dốc hết tâm huyết là vì cho người khác làm áo cưới. Pháp sư cái chán không ngừng đổ mồ hôi, động trong tay kiếm, không ngừng ở run, vừa muốn nói chuyện, quý dương một chút đứng lên, chúng ái khanh đây là đang làm cái gì. Tưởng vân khinh thấy hắn đen mặt, cũng đi theo quỳ xuống tới, trần hạc nhìn nhìn chung quanh, cũng vội vàng quỳ xuống tới, nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến gần xanh bạo kiêu Quý dương nhìn chung quanh một vòng, thanh tuyến nói năng có khí phách, hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu Cùng chấm một lòng, tự nhiên sẽ che chở ba tánh, đỏ tím quang sở chỉ mãi tử hòa cung, mãi đại hoàng tử tầm cung, hoàng nhi luôn luôn tâm hệ ba tánh, tự nhiên cũng sẽ thành tâm vì ba tánh cầu phúc, đang ở thế thiên, các ngươi ở làm không có gì. Đều cho chấm lên. Dứt lời, hắn nhìn về phía pháp sư, nhất dịch pháp sư, khi nào bắt đầu cầu phúc. Hồi hoàng thượng, lập tức là được. Pháp sư lau mồ hôi, thanh tuyến đều có chút run, lại huy vài cái kiếm, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục thiêu phủ cách làm. Sau một lúc lâu, bắt đầu quỳ lễ cầu phúc. Quý Dương ở phía trước quỳ, Tưởng Vân Khinh cùng Quý Thần ở phía sau, ngay sau đó, phía sau là Văn Võ Bá Quan. Thắp Hương thời điểm, Quý Dương còn đem Quý Thần kéo lên trước, dẫn hắn cùng nhau quỳ lạy, cực kỳ có kiên nhẫn dạy hắn, cuối cùng còn thế Tưởng Vân Khinh đem Hương Lư Hương. Thế thiên sau, trong cung đồn đãi một chút thay đổi phương hướng. Hoàng hậu nãi Đại Phúc người, chịu trời cao chỉ thị che trở thiên hạ ba cánh, đại hoàng tử nãi trời cao lựa chọn thái tử, có thần linh bảo hộ không chấp nhận được xâm phạm ngu ngốc hoàng đế 6. tế thiên sự kiện qua đi lệ phi bệnh nặng một hồi nghe nói đều nôn ra máu vẫn luôn trị liệu không tốt nằm trên giường nằm vài thiên nương nương dược tới cung nữ bưng dược tiến vào quỳ gối nàng trước giường thật cẩn thận nương nương ngài cung ngay bổn cung không cần uống dược lan lệ phi bàn tay vung lên mặt bộ giữ tễ quát lớn một tiếng kia hung tễ ánh mắt thẳng tắp nhìn trầm trầm cung nữ giống một cái gián động Đối phương bị nàng hoảng sợ, khay cùng chén nện ở trên mặt đất, chén thuốc bắn đầy đất, nàng đột nhiên quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu xin tha, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng à, nô tỳ không phải cố ý, đáng thương đáng thương nô tỳ đi. Lệ Phi ở trước mặt hoàng thượng Ôn Nhu nhàn nhã, thiện giải nhân ý, chỉ có này đó thân cận nhất hạ nhân mới biết được, đối phương tiêu ngạo ương ngạnh, tính tình táo bạo, căn bản đem hạ nhân đưa người xem. Một cái tâm tình không tốt, rất có thể liền mất mạng. Cung nữ thường xuyên biến mất, nói là bởi vì bệnh ra cung. Kỳ thật nàng biết, đều là bị loạn côn đánh chết, ném tới rồi bãi tham à. Đáng thương. Lệ phi ngủ ở trên giường, suy yếu đến môi trắng bệnh. Xem ánh mắt của nàng vào cung xem một cái người chết, thanh tuyến âm trầm trầm vô cùng, buồn cung đáng thương ngươi, Ai tới đáng thương đáng thương buồn cung. Nói, một chút để cao thanh âm. Ai tới a? Cung nữ vẫn là quỳ trên mặt đất liều mạng giọt đầu, nương nương tha mạng, tha mạng a. Lệ phi con ngươi phát ra ra hàn ý, vừa muốn lên tiếng, bên ngoài truyền đến a phúc công công thanh âm. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm. Ngay sau đó, ngoài cửa là một trận tiếng bước chân, còn không cho buồn cung lăn lên. Lệ phi thay đổi sắc mặt, lệnh băng con ngươi quét về phía quỳ trên mặt đất cung nữ, sau đó đem chân hướng lên trên lôi kéo, kịch liệt lại hò khan vài tiếng. La cung nữ hoang mang rối loạn đứng lên, vội vàng đi nhặt trên mặt đất mảnh nhỏ, cũng không màng bị vết cắt, không ngừng nhặt, tay cũng run rẩy đến lợi hại. Hoàng thượng, Quý Dương tiến vào kia một khắc, Lệ phi đang ở rãy rủi lên. Sắc mặt không có chút máu, thiếu khí vô lực bộ dáng, sống thoát thoát bệnh, tiểu mỹ nhân. Ái phi mạc đứng dậy, miễn lễ. Quý dương bước nhanh đi đến nàng mép giường, cuối cùng lại liếc mắt thấy một chút mặt đất cùng cung nữ, mày kiếm một túc, thập phần không vui, sao lại thế này. Nhất thời thất thủ đánh nghiêng rồi thôi, hoàng thượng chớ trách tội với nàng. Khu khu khu. Lệ phi nói lại giơ tay che miệng, lại lần nữa ho khan, thuật nhìn càng thêm mảnh mai. Bệnh của ngươi tổng không thấy hảo, lấy chấm xem là hạ nhân cùng lang băng không để bụng. Quý Dương vẻ mặt nghiêm khắc, lửa giận nảy lên. Hoàng thượng tha Mạng A là nô tỳ sai, nương nương tha Mạng A. Cung nữ lại là một trận giơ đầu. Thần thiếp lệ phi ách Thanh, duỗi tay muốn đi bắt Quý Dương cổ áo, vừa muốn bắt được, Quý Dương một chút phủi tay, hư lạnh một tiếng, một đám cầu đổ vỡ, chợt muốn đem các nàng toàn kéo đi chém đầu, hết thể không lưu. Lệ phi tay thất bại, nhưng thấy hắn như thế phẫn nộ, đáy lòng ấm áp, mặt lộ áy náy, nhìn hắn liếc mắt đưa tình thần thiếp làm hoàng thượng lo lắng, thái phi, hoàng thượng, tường vân kinh đánh gãy hắn nói, bước thanh hoán bước chân đi tới, chắc là tế thiên kia đoạn thời gian, muội muội thế lao hậu cùng, cũng là bị bắt tiếp được gánh nặng, có chút mệt nhọc, hơn nữa mùa luân thiên, thời tiết biến ảo, nhiễm phong hàn, thần thiếp lại cẩn thận chọn mấy cái chi kỷ cung nữ đưa tới hầu hạ muội muội, Này đoạn thời gian, vất vả muội muội, nghe vậy, lệ phi vọng qua đi, tường vân kinh một bộ màu tím nhạt hàng theo quảng đông trăm tiên trường váy. To rộng váy phúc phóng lượn phía sau, mái tóc đen tuốc khởi, cắm tua kim trâm, ung dung hoa quý, nàng vốn dĩ liền lớn lên cực mỹ, ra thị tái tuyết, mỹ nhan lại đoan trang, làm nhân tâm sinh đố kỵ. Nàng không muốn thừa nhận, lúc này Tưởng Vân Kinh cùng Quý Dương đứng chung một chỗ thực sự xứng đôi, Lệ Phi sắc mặt một trận thanh một trận bạch, vừa định nói không vất vả, chỉ thấy Quý Dương bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, "Đúng đúng đúng." Ái phi không quen thuộc hậu cung sự vụ, tương tất cũng là nhọc lòng. Nói xong lại quay đầu đi xem Tưởng Vân Khinh hơi hơi thu liễm biểu tình trực tiếp phân phó nói lúc sau những việc này liền từ hoàng hậu phụ trách đi ái phi không thích hợp đúng tay hoàng thượng thần thiếp thân thể đã hảo rất nhiều hơn nữa nghe chấm nói quý dương thâm thủy ánh mắt nhìn nàng mềm thanh hảo hảo dưỡng bệnh thân mình quan trọng năm sau yến hội cũng từ hoàng hậu phụ trách đi còn có phía trước sự vụ hết thể cấp hoàng hậu đi lệ phi là ngàn không muốn vạn không muốn khả đối thượng quý dương vẻ mặt quan tâm thần sắc của nàng nói chuyện lại không dung cự tuyệt Nàng không dám nhiều lời Trong tay vốn dĩ có chút thực quyền Vẫn là phi không ít tâm tư mới làm quý dương đáp ứng cho nàng quảng Cuối cùng toàn tiện nghi tưởng vân khinh Lệ phi cảm thấy một búng máu tanh hướng lên trên dũng Sinh sôi lại đi xuống áp Phiền thoái hoàng hậu Không có việc gì Người thân mình quan trọng bổn cung cũng tưởng ngươi điều trị hảo thân mình Làm tốt hoàng thượng khai chi tán diệp Quá chút thời gian Này hậu cung à Liền náo nhiệt Thường vân khinh mỉm cười hồi Một bộ quan tâm nàng bộ dáng Lệ phi chân hạ tay gắt gao túm, quá chút thời gian liền phải tuyệt tú. Nếu là hậu cung tới tân nhân, quý dương tới nàng nơi này tần suất liên thấp. Nói như vậy, như thế nào hoài thượng hoàng tử? Thân mình quan trọng, quý dương cũng tán đồng. Lệ phi chỉ có thể thượng tiểu độ cung, hướng về phía quý dương cười. Tưởng vân khinh đứng ở một bên, nhìn hai người, trong chảo đáy mắt ý cười dần dần thu liếm lên, nhìn nhìn quỷ gối một bên cung nữ, hướng đối phương nâng nâng tay. Cung nữ cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng đi ra ngoài. Tạ hoàng thượng quan tâm, lệ phi còn muốn mang ơn đội nghĩa, bất quá bố trí yến hội là thật vất vả tranh thủ đến, mang đến chỗ tốt không thể đo lường, nàng vẫn là không nghĩ từ bỏ, hoàng thượng, hoàng hậu sự tình bận rộn, khó tránh khỏi cũng vất vả, thần thiếp vẫn là có thể cho hoàng hậu nương nương chia sẻ một ít. Nàng vừa dứt lời, quý dương liền quay đầu xem tưởng vân kinh, tưởng vân kinh đối thượng dựa vào mép giường lệ phi, thật sự là một bộ suy yếu bộ dáng, hữu khí vô lực, cho đến quý dương đau lòng hỏng rồi sao? Tại đây trong cung. Nào có người sẽ chủ động làm khuyên. trưởng quản sự tình càng nhiều, liên càng có quyền lên tiếng. Nàng môi đỏ hơi hơi thượng kiểu kiểu, cũng đến gần vài bước, kéo lên lệ phi tay, nhẹ nhàng vô vô nàng mù bàn tay, thân mật nói, Ngươi à, chính là nhọc lòng sự tình quá nhiều, này bệnh lập đi lập lại, tóm lại là không thể quá mệt nhọc, cứ yên tâm đi, bổn cung có thể an bài hảo. Đại móng heo thật vất vả làm lệ phi giao ra điểm thực quyền, nàng cần phải hảo hảo nắm chắc cơ hội. Nhưng hoàng hậu, hảo hảo dưỡng hảo thân mình. Thế hoàng thượng sinh cái hoàng tử mới là ngươi hiện tại nhiệm vụ." Tưởng Vân khinh nói xong, quay đầu xem Quý Dương, thân thiếp lời nói nhưng đối. Quý Dương nhìn trên mặt nàng ôn nhu rộng lượng, trên thực tế ánh mắt một mảnh bình tĩnh, không hề gợn sóng. Đối thượng, kia mặt cười cảm thấy không được tự nhiên, cảm thấy chính mình thật sự ở bên cạnh điên cuồng thử. Đối thượng nàng tầm mắt, hắn cũng chỉ có thể gật gật đầu, hoàng hậu lời nói thật là. Tưởng Vân khinh bên miệng độ cung càng lúc càng lớn, càng ôn nhu nhìn lệ phi, đáy mắt lại càng ngày càng lạnh còn muốn một bên nói, hảo hảo nghỉ ngơi, không cần nhọc lòng nhiều như vậy. Là, lệ phi cười đến cứng đờ. Đúng rồi, chấm chiêu một đám đạo sĩ, đạo hạnh cao siêu, đang ở luyện đan, chấm làm cho bọn họ lập tức cấp ái phi liền mấy viên dùng, nói không chừng lập tức thì tốt rồi. Quý dương tựa đột nhiên nhớ tới, há mồm mở miệng. thân thiếp như thế nào đem chuyện này đã quên. Đạo sĩ đích xác có thể luyện đan, không bằng khiến cho lệ phi dùng mấy viên. Hảo cũng là chuyện tốt. Thường Vân Kinh cũng vẻ mặt bình tĩnh, đi theo phụ họa. Ăn đi ăn đi, có hại vô lợi. Con luyện đàn, lấy nàng xem, quý dương là càng ngày càng hôn đầu. Hoàng thượng, thần thiếp hôm nay đã hảo rất nhiều, không cần làm phiền đạo sĩ. Lệ phi sợ hãi, thực tế đấy lòng cũng sợ hãi. Đạo sĩ là Trần Hạc tìm tới, là cái cái dạng gì mặt hàng nàng so với ai khác đều rõ ràng. Sẽ không ăn người chết, nhưng khẳng định không tốt. Có gì làm phiền. Bọn họ còn không phải là vì chăm phục vụ. Ái phi quan trọng, chấm làm cho bọn họ làm cái gì bọn họ phải làm cái gì. Quý dương hơi hơi trầm mặt, sắc bén mũi nhọn từ mắt phong bính ra. Lệ phi nửa đoạn sau sau tạp ở hết hầu, không dám lại tiếp tục nói. Lúc này không cần thương lượng, chỉ không hết ái phi, chấm còn có thể làm cho bọn họ luyện cái gì đan. Y thì theo chấm xem, đến lúc đó bọn họ liền đi địa phủ luyện đi thôi. Quý dương tính tình luôn luôn táo bạo, thần sắc lộ ra hung ác nham hiểm. Tưởng vân khinh thấy vậy, thức thời không mở miệng. Từ hắn lên làm hoàng đế, cả người khí chẳng cũng liền thay đổi. Tự đại cuồng vọng, thảo gian nhân mạng, chấm mê tìm hoan mua vui, nàng tâm cũng đi theo một chút hàn. Vậy làm cho bọn họ giúp thần thiếp nhìn xem, như thế, thần thiếp còn có thể giúp hoàng thượng thử xem đạo sĩ đạo pháp. Lệ phi một bộ nguyện ý vì hắn hy sinh biểu tình. Quý dương thô bạo hơi thở lại chậm rãi chấm lại, ái phi luôn là thời thời khắc khắc vì chấm suy nghĩ, chấm thật là cảm động, ái phi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, chấm làm người đưa tới đồ bổ. Ái Phi cũng muốn hảo hảo bổ một bổ. Lệ Phi nhìn đứng ở hắn phía sau thái giám, mỗi người đều bưng mâm, mặt trên phóng chân quý thuốc bổ, đáy lòng nhiễm đắc ý. Hoàng thượng vẫn là nhất để ý nàng. Thượng Vân Kinh tính cái gì? Thân thiếp cảm ơn Hoàng thượng. Lệ Phi nhấp môi mà cười. Kia chấm liền đi trước. Quý Dương lại nói vài câu, bắt tay bám vào phía sau, xoay người muốn cùng Thưởng Vân Kinh rời đi. Thân thiếp đưa đưa Hoàng thượng. Lệ Phi nói làm bộ liền phải lên, một thân bệnh trạng. Không cần Quý Dương còn vội vàng tiến lên, lại lần nữa thế nàng đắp chân đàng hoàng, thấp giọng nói, hảo sinh dưỡng, người ngoài nếu là chiếu cô không chu toàn, chấm cái thứ nhất không buông tha bọn họ. Lệ Phi đáy lòng tựa như bị rót mật đường, ánh mắt thâm tình nhìn hắn, gương mặt đều phiếm hồng lên, xấu hổ gật gật đầu. Hai người rời đi. Ngoài cửa. Tường Vân Kinh cùng Quý Dương ngang hàng mà đi, nàng bên miệng còn mang theo ôn nhu hiển thục ý cười, vừa đi vừa nói chuyện, Hoàng thượng cũng không cần quá nhiều lo lắng, thần thiếp tin tưởng. An đạo sĩ luyện đang hắn dược, lệ phi thực mong là có thể hào lên. Tự nhiên, Quý Dương cười nhạt, chân cũng tin tưởng. Tưởng vân khinh dư quang ngắm hắn liếc mắt một cái, đáy mắt lanh trảo, tiếp theo nháy mắt, sắc mặt đọc lại, chỉ nghe Quý Dương nói, đi thôi, hôm nay chấm đi hoàng hậu tẩm cung ngủ lại. Tác giả có lời muốn nói, Mễ nhi ngày hôm qua không đổi mới, kỳ thật ngày hôm qua là buổi tối 9 giờ rưỡi liền tan tầm về đến nhà, ngồi ở trước máy tính một chữ cũng không viết ra được tới, cảm giác chính là đại nào thực hùng, tâm tình thực tá Gần nhất sự tình các loại trồng chất ở bên nhau, cả người trạng thái không phải thực hảo, viết hảo tế cương cũng không nghĩ động bút. Hiện tại 3.000 đổi mới ta đều làm không được, gần nhất là cảm thấy hãy nấy, thực xin lỗi các ngươi Thứ hai ta cảm thấy thấp thỏm bất an, thực xin lỗi chính mình, rốt cuộc kiên trì những cái đó lâu, dày vò. Có thể là không biết ra ta muốn cảm giác, có thể là gần nhất gặp bình cảnh kỳ cùng mọi mệnh kỳ, nghĩ đến quyển sách này hẳn là đổi mới 9 nguyện lạc nhớ rõ thượng một lần cũng có một ngày chỉ cày xong một ngàn tự đặc biệt thiếu nhưng là ít nhất không ngừng càng. nói nhiều như vậy không phải vì truyền lại phụ năng lượng ta buổi chiều đi ăn đốn bữa tiệc lớn ha ha ha mua một cái ta cảm thấy đặc biệt đẹp tay nhỏ biểu tâm tình nháy mắt trở nên rất mỹ lệ ha ha ha hôm nay càng đến có điểm thiếu ngày mai mục tiêu là dậy sớm gõ chữ gõ chữ là o o phát một trăm bao lì xì nột, ba ngu ngốc hoàng đế bảy ra hàng cung quý dương mới vừa đi vào Quý thần bước chân ngắn nhỏ liền chạy tới, một chút ôm lấy hắn ủi, ngẩng đầu, phụ hoàng, ngươi đi đâu? Thần nhi, không được như vậy không quý củ. Thường vân khinh mày liễu một ninh, hảo hảo đứng cùng phụ hoàng nói chuyện. Nếu là quý dương tâm tình tốt thời điểm còn hảo, nếu là không tốt, lại muốn nói hắn không quý củ. Dĩ vãng đương thành vương là lúc, cũng từng không cùng nàng chú trọng quý củ, từ lên làm hoàng đế, liền cảm thấy chính mình là kiểu ngũ trí tôn, không dùng xâm phạm. Nói thật, tương đối dưới. Cái này hoàng hậu nàng thật không nghĩ đương. Quý thần nhìn mẫu phi, biểu tình ảm đạm. Không ngại. Quý dương duỗi tay phụ thượng hắn đỉnh đầu, túi đầu nói, Hoàng Nhi, hôm nay công khóa hoàn thành. Quý thần lắc lắc đầu, tô nhu non nớt thanh em xuất khẩu, thái phó theo như lời, thần Nhi có chút không hiểu. Vậy ngươi vì sao không cho thái phó lại lần nữa thuyết minh? Quý dương lại hỏi. Thái phó nói lúc sau Nhi thần mới không hiểu, chính là phụ hoàng hiểu, phụ hoàng có thể giáo Nhi thần. Quý thần nói được đương nhiên Thần Nhi. Tưởng Vân Kinh nhìn càng thêm vô lễ hắn, lại lần nữa tăng thêm âm điệu. Phu hoàng nói, Nhi thần có thể thỉnh giáo, hắn cùng Nhi thần cùng tới học tập. Quý thần nói nhìn về phía tưởng Vân Kinh, đáy mắt còn mang theo chờ đợi. thấy vậy, tưởng Vân Kinh đôi mắt cảm xúc kích động. Quý thần khắc vọng tình thương của cha. Quý Dương khó được đối hắn để bụng chút, chỉ là không biết, này có thể duy trì bao lâu, nàng cũng sợ hắn chọc giận Quý Dương. Là, chân cùng người cùng. Quý Dương cười ra tiếng. Nắm hắn tay hướng trong đi. Ấn ơn. Quý thần thật mạnh gật đầu, thập phần vui mừng. Thái phó hôm nay dạy ngươi chút cái gì? Trầm triều đại thi nhân trần độ thơ, tán dương trầm triều một mảnh phồn vinh thịnh thế. Thái phó nói, trầm triều hoàng đế cai trị nhân từ ái dân, chịu bá tánh kính yêu. Nga. Vậy ngươi cùng châm nói nói, như thế nào cái cai trị nhân từ ái dân? Quý dương mày kiếm một trọ, tung ra một vấn đề. Tường vân khinh nhìn một lớn một nhỏ thân ảnh. Một đôi mắt hạnh bất chi bất giác liền hoàn thành độ cung nhu hòa trăng non. Nương nương. Cúc hồng ở một bên nhỏ giọng gọi một tiếng, cần phải chuẩn bị điểm tâm. buổi cung đi thôi. Tường vân khinh xoay người đi ra ngoài, lặng lẽ đóng cửa lại, bên trong thấp thấp nói chuyện thanh còn đang không ngừng ra tới, thường thường còn truyền đến phụ tử hai cái tiếng cười. Đoàn người hướng phòng bếp đi. Từ tế thiên trở về lúc sau, hoàng thượng đối nương nương còn có đại hoàng tử đệ bụng rất nhiều, trong cung đều ở truyền A, này. Cúc hồng. Thường vân khinh đánh gây nàng. Cúc hồng ý cười một chút thu liễm, vui lầu xuống hào chút, là nô tỷ nói lung tung, nô tỷ là thế nương nương vui vẻ. Nay trong cung, nữ nhân đều đến giữa nam nhân sủng ái tồn tại, dị vãng trong cung đối bọn họ ra hàng cung rất là khinh thường, hiện tại nhưng xem như dương mi thổ khí một hồi. Thân nhi gần nhất công khóa thượng dụng công rất nhiều, nói vậy hoàng thượng cũng là vì cổ vũ, buồn cung cũng rất cao hứng. Thường vân khinh tiếp nhận nàng lời nói, đến nôi quý dương đối nàng, đã không quan trọng. Tường vân khinh nhìn này hồng tường hoàng gói nội tâm dâng lên một mặt áp lực lại trầm trọng, cảm thấy chính mình bất đắc dĩ lại thực bi ai. Hiện giờ, đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đương hảo nhân vật này. Cúc hồng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Tường vân khinh làm tốt điểm tâm, bưng tới là lúc quý thần cũng vừa lúc làm xong công khóa, nàng gõ cửa đi vào, thấy đối phương đang ngồi ở quý dương trên người, thực sự kinh hãi. Dưới ngòi bút dùng sức, quý dương ru đầu, tay phụ thượng quý thần nho nhỏ tay, giúp hắn cùng viết cuối cùng một bút Muốn như vậy, viết ra tới tự mới có khí phách. Mẫu hầu, mau xem nhi thần viết tự. Quý thần thấy tưởng vân khinh tiến bào, ngay sau đó triển khai tươi cười, vẻ mặt tranh công. Thần nhi chính mình viết, vẫn là phụ hoàng cùng ngươi cùng viết. Tưởng vân khinh ngập cười, tiểu chạy bộ qua đi. Phụ hoàng cùng nhi thần cùng. Quý thần Thúy thanh hồi. Quý dương bàn tay to lại phủ lên đầu của hắn, sung sướng cười khẽ. Là thủy tinh đậu đỏ bánh. Quý thần đấy mắt đột nhiên sáng ngời, thịt muôn mút tay liền phải vói qua. Vừa muốn rồi đến, tưởng vân khinh nhìn hắn biểu tình, đối phương khẩn mân môi đỏ, cũng không nói chuyện, hắn tay một chút liền ngừng ở giữa không trung, vươn đầu lưỡi nhỏ, một bộ thèm ăn bộ dáng, mẫu hậu, nhi thần muốn ăn. Vậy ngươi nên làm cái gì? Tưởng vân khinh lại hỏi. Rửa tay. Đi thôi. Quý thần từ quý dương trên người lưu xuống dưới, bên cạnh cúc hồng bưng tiểu buồn chiều hắn đi tới, hắn một bên rửa tay một bên nói, phụ hoàng, ngươi cũng tới. Quý dương ý cười uổng phí thâm, cũng đứng lên đi qua đi. Hoàng thượng, thần nhi càng thêm vô lễ, thần thiếp là càng thêm khó có thể quản giáo. Thường vân khinh một bộ đau đầu bộ dáng, Như vậy nói liền có chút nghiêm trọng, nhưng tổng so quý dương chính mình cảm thấy sao phiền chán hảo, nói trắng ra là, đó là cố ý nói. Chấm đảo không cho rằng, hoàng nhi còn nhỏ, có chút tính trẻ con thực bình thường, không cần quá để ý nhiều này đó. Quý dương trả lời đến không chút để ý, dường như cũng không để ở trong lòng. Thường vân khinh có chút hoảng hốt. Nàng phảng phất nhìn đến cái kia mới vừa thành hôn khi, đối nàng sủng ái có thêm, thâm tình mật ý hắn. Lúc ấy, hắn cũng là như thế này, làm nàng không cần hành như vậy đa lễ, cùng nàng chẳng phân biệt người ta, dường như chính là một đôi tầm thường phu thê, một lần làm nàng cảm thấy gả cả đúng rồi người. Hoàng hậu làm điểm tâm, vẫn là trước sau như một tát ngon, chỉ sợ ngự chủ cũng không kịp. Quý dương lời nói lại lần nữa đem nàng suy nghĩ kéo trở về. Kia hoàng thượng liền đa dụng chút. Thường vân khinh cười nhạt, cử chỉ ung dung yêu nhã. Nhi thần còn muốn lại ăn một khối. Quý thần nói tay nhỏ lại hướng bàn vương, còn lấy ra một khối đưa cho Tưởng Vân khinh, mẫu hậu cũng ăn một ngụm. Mẫu hậu mới vừa rồi đã hưởng qua. Tưởng Vân khinh nhìn hắn, đáy mắt lại nhu hảo chút. Đối với Quý Dương tán thưởng, nàng đấy lòng sốc không dậy nổi một tia gần sóng. Đêm qua, Quý Dương ở nàng cung điện phê duyệt tấu chương, theo sau mới tiến vào nội điện. Tưởng Vân khinh cho hắn bỏ đi áo ngoài, hai người nằm xuống, hắn liền ở bên cạnh, nàng đấy lòng lại bình tĩnh thật sự. Lúc này đây cá nước thân mật tựa như làm theo phép, một tháng một lần, không hề là thú. Thân nhi cũng đều không phải là hoàng hậu theo như lời tâm tư không chừng chấm quan sát hạ, hắn trầm ổn rất nhiều, thái phó cũng nói tiến bộ pha đại. Quý Dương chủ động mở miệng. Tưởng vân khinh nhìn hắn, thanh tuyến trộn lẫn vui mừng lại bất đắc dĩ, sợ là hoàng thượng mấy ngày nay dám sát hắn, cũng liền cần mẫn lên. Đem công lao đẩy cho Quý Dương, đối phương như nàng mong muốn, mặt mày răng ra, môi mỏng đều nhẹ trọn một chút. Hoàng hậu ngày thường vẫn là muốn nhiều hơn cổ Vũ Hán, thả không thể đả kích. Thần Thiết biết, Tưởng Vân Khinh ghi nhớ với tâm bộ dáng, dịu dàng hiền thục, kỳ thật dưới đáy lòng đối hắn một tiết không màng. Quý Dương chơi ít tham dự quý thần trưởng thành, nhi tử ưu tú, đó là nàng công lao, cùng hắn không quan hệ. Tự luyến lại khinh quần đại móng heo có cái gì? Hôm nay Tây Bắc truyền đến tin tức, Tưởng đại tướng quân đã đến Tây Bắc, xuống tay cấp dân chạy nạn an bài nơi. Y đi theo tưởng đại tướng quân năng lực, tin tưởng ở không lâu liền có thể xử lý. An bài thỏa đáng, chỉ là hủy khuất hán, một đống tuổi, còn muốn buôn ba? Quý Dương chậm rãi nói, còn muốn nghiêng đầu xem nàng? Tường Vân Kinh buông xuống ở một bên là tay nắm chặt, trên mặt bất động thanh sắc, có thể vì Hoàng thượng phân ưu nơi phụ thân vinh hạnh, phụ thân tâm hệ Tây Bắc ba thánh, đi kia đầu cúng hảo, thần thiếp cũng sẽ vì Tây Bắc ba thánh cầu phúc, cùng Hoàng thượng một lòng, nguyện Thiên Hạ ba thánh an cư lạc nghiệp, cũng có thể làm Hoàng thượng thiếu chút phiền não ưu sầu. Quý Dương duỗi tay phụ thượng nàng mặt, trong tay ra thịt tiêu nụn. Làm nhân tâm tóc ngứa, nhìn nàng no đủ anh hồng cánh ngôi, hắn ánh mắt lại thay đổi biến, cười như không cười nói, ngươi à! Hoàng thượng! Tưởng vân khinh thẹn thùng hướng trong lòng ngực hắn khinh khinh, ở hắn nhìn không tới địa phương, chợt thu liễm biểu tình, đáy mắt khinh miệt. Thực buồn cười! Quý dương là tưởng ra đỡ lên vị, lúc sau lại kiên kỵ tưởng ra thực lực, thiết kế thu hồi tưởng nham trong tay hơn phân nửa binh quyền, lại sợ quý thần nhớ thương hắn ngôi vị hoàng đế, cho nên trực tiếp bỏ qua. Qua sông muốn rút ván nói chính là cái này vong ân phụ nghĩa người trở nên là mặt bộ toàn phi quý dương nâng lên nàng cằm túi lâu xuống phủ lên kia mềm mại phấn môi hơi mang thô lỗ cắn nuốt đem nàng hướng chính mình trong lòng ngược lại mang theo chút tường vân kinh bị bắt đón ý nói lùa, hắn bàn tay đến nàng phía sau nàng cả người cũng có chút không tự chủ được nhịn không được thuận hắn tiếp theo nháy mắt trong đầu một chút xuất hiện hôm nay hắn cùng lệ phi liếc mắt đưa tình đối diện kinh hoàng ra tốc tâm một chút liền bình tĩnh trở lại quý dương hô hấp đều áp lực hảo chút Nàng lại mặt lộ vẻ hấy náy đẩy ra hắn, "Hoàng thượng, có việc một hồi nói." Hắn nức quá nói, động tác đại đến dường như muốn đem nàng tiểu mềm thân mình xoa tiến trong thân thể. Đối với Tưởng Vân Khinh, hắn đều có chút khống chế không được. Thích là khẳng định thích, nhưng lại cảm thấy chính mình không thể thua, đường đường một cái đế vương, cư nhiên không thể được đến nàng toàn thân tâm ái, quả thực là xỉ nhục. Tưởng Vân Khinh không để ý tới, chậm rãi đẩy ra hắn, trên mặt mang lên đỏ ửng, "Thần thiếp." Thần thiếp giống như thân mình không tiện Quý Dương phảng phất bị một chậu nước lạnh tưới xuống dưới, nhìn chằm chằm nàng. Tưởng Vân Kinh ngồi dậy, ra tiếng nói, nếu không, Hoàng thượng đi Hà Tần kia. Lệ Phi cũng đang ở sinh bệnh. Quý Dương cũng đi theo ngồi dậy, một bộ bị mất hứng biểu tình. Thân thiếp Tưởng Vân Kinh nói được khó xử, hôm nay thật là hầu hạ không được Hoàng thượng. Đi trước xử lý đi. Quý Dương cho nàng nhường ra một con đường, hướng bên ngoài hô một tiếng, làm cung nữ tiến vào. Cúc Hồng đi đến, thấy Tưởng Vân Kinh sắc mặt có điểm khó coi Thấy nàng tay đặt ở trên bụng nhỏ, vội vàng tiến lên, nương nương. Hầu hạ hảo nhà các ngươi nương nương. Quý Dương xuất khẩu. Đúng vậy. Cúc hồng cung kính trả lời. Thường vân khinh dư quang liếc mắt Quý Dương, đi đến một bên. Giả diễn làm được đế, nàng thật đúng là một lần nữa đi tắm rửa một cái. Cúc hồng cho nàng đổ nước thời điểm còn nhíu lại mi. Nương nương, ngài tiểu nhật tử luôn luôn đúng giờ. Lần này như thế nào trước tiên nhiều như vậy ngày. Muốn hay không thỉnh thái y thì đến xem. Không cần. Tưởng Vân Khinh đứng dậy mặc xong quần áo, một đường đi hướng nội thất. Nguyên bản liền mới vừa tắm rửa ra tới, tùy ý khoát một kiện sao y li, kết quả từ bình phong sau tiến vào, liếc mắt một cái nhìn đến rửa vào trên giường Quý Dương, hoảng sợ. Hắn như thế nào còn tại đây? Lại đây? Thấy nàng ăn mặc ít như vậy, Quý Dương mày một linh. Tưởng Vân Khinh hoạt động bước chân, hướng hắn đi đến, che lại lương tâm đôi mắt nhiễm cảm động, hoàng thượng vì sao còn tại đây? Thần thiếp sợ cấp hoàng thượng dính chọc phải đen đuổi cái gì đen đuổi không đen đuổi, quý dương lôi kéo tay nàng, đem nàng hướng trong ổ chăn một tắc, phía trước như thế nào không gặp ngươi cùng chấm nói đen đuổi, ôn không buông tay, còn làm chấm cho người xoa bụng. nghe vậy, Tưởng vân kinh sắc mặt cứng đờ, một cổ phủ đầy bụi ký ức nảy lên tới, thổi quét nàng trong óc, thân mình cũng đi theo run rẩy, đã quên giấy rua. quý dương ôm lấy nàng, đem tay phủ lên nàng bụng nhỏ, là như thế này sao? chấm hồi lâu không có làm, đã quên. tường vân kinh nhìn xa lạ lại quen thuộc hắn. Ngực như là bị một cục đông lấp kín, trong lúc nhất thời thế nhưng phát không ra tiếng, là đau lòng cảm giác. Rất đau a, hô hấp đều có chút khó chịu. Hai người khi nào càng lúc càng xa. Đã từng như vậy quen thuộc, cuối cùng biến thành cái dạng này. Kinh Nhi còn cùng trước kia giống nhau, đau đớn khó nhịn. Quý Dương nhìn nàng hỏi, gọi nàng nhũ danh Mả Phi Hoàng Hậu. Tưởng Vân Kinh gật gật đầu, thần thiếp xưa nay đã như vậy, bất quá sinh thần Nhi có điều giảm bớt. Chấm nhìn cũng là, sắc mặt đều có chút không tốt. Quý Dương thở dài một hơi, vẫn làm muốn thai y đi cho ngươi nhiều hơn điều trị, cũng có thể cải thiện một ít. Ân. Tưởng Vân Kinh gật gật đầu, nhìn hắn lo lắng bộ dáng, không biết vài phần thật giả, thế nhưng làm nàng sinh ra chút ấy nấy. Ngưu Nốc Hoàng Đế, 8. Tuyên Hòa Điện. Gần trăm tên người mặc tố tuyết lùa váy, dáng người kiều kiều, xếp thành mấy chục bài, ở cung nhân dẫn dắt hạ, xuyên qua hốn lượn khúc chết hành lang, tiểu bước đi phía trước đi. Tiến vào đại điện, mọi người ngẩng đầu vừa thấy chỉ thấy một vị nữ tử người mặc khăn tơ vàng nút hoa mâu đơn văn thủ cáo đông ba nghìn tóc đen thắt nước mượt mà cắm chín điều tơ vàng vừa hai lỗ hai truy mang tinh ánh dịch thấu đạm sắc đá quý ngũ quan tinh mỹ trong sáng khoe miệng hàm chứa cười nhạt bình tĩnh ôn hòa một đôi mắt đẹp không gợn sóng thanh lệ tú nhã người đạm như cúc tường vân khinh là quý dương cầu thú vương phi đăng cơ sau phong hậu dụng có đương kim thánh thượng duy nhất huyết mạch đại hoàng tử chỉ bằng vào điểm này mặc dù ngoại giới truyền nàng nhiều không được dùng kia cũng không dùng coi kinh Thêm chi, thế thiên một chuyện đã đại đại thay đổi nàng hình tượng. Hoàng thượng còn ở lâm triều, nói vậy cũng đang ở tới rồi, các vị tạm thời đừng nóng nảy. Thường vân khinh khởi động môi đỏ, đoan trang nhàn nhã. Đúng vậy, tú nữ nhóm đôi tay giao điệp đặt bên hông, sống lưng thẳng thán, tâm cũng đi theo phanh phanh phanh thẳng nhảy, cầu nguyện chính mình bị lựa chọn. Có thể trở thành thiên hạ tôn quý nhất nam nhân nữ nhân, với các nàng, vu gia tộc, kia đều là một loại vinh dự. Nếu là tuyển không chúng... Còn phải ở trong cung làm việc hai năm mới có thể ra cung, đến lúc đó, tuổi cũng không nhỏ. Hoàng thượng giá lâm. Thái giám thanh âm truyền đến, tú nữ vội vàng hành lễ, tưởng vân khinh cũng đứng lên, chỉ thấy quý dương thân xuyên hoàng bảo, ở mọi người ủng hộ hạ đến gần. Tú nữ đáy mắt nhíu quang, có chút gương mặt còn tiếu hồng, ngượng ngùng câu nệ lên. Quý dương đi phía trước đi, đi ngang qua đệ nhất bài, khoảng cách hắn gần nhất cái kia tú nữ trong lòng kinh hoàng, bên miệng dần dần nổi lên một mặt nhu mị tươi cười. Hắn sinh đến một bộ hảo tối ra, mắt đen thâm trầm, mặt như con ngọc, khí độ bất phàm, thực sự làm người có chút luôn hãm. Thân thiếp gặp qua Hoàng thượng. Thưởng Vân Kinh cũng đúng lễ. Đều đứng lên đi. Quý Dương nói, tiến lên đỡ lấy tưởng Vân Kinh, ngươi thân mình không thoải mái, ngồi đi. Nghe ngôn, tưởng Vân Kinh đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó phản ứng lại đây, lại là một trận trở dạ, tạ Hoàng thượng. Quý Dương nhìn về phía một bên A Phúc công công, đối phương gật gật đầu, bén nhọn tiếng nói vang lên đệ nhất vị tù nữ nô thấm vừa mới khoảng cách quý dương gần nhất tù nữ đi phía trước đi rồi một bước thẹn thùng hành lễ nàng ngẩng đầu nhu mị khuôn mặt cùng quý dương đối diện đây là ngự sử đại phu gia đích nữ nhưng thật ra cùng nàng mẫu thân có chút tương tự thường vân khinh cười nhạt nhìn quý dương mở miệng ở tuyển phi trung trước hết xuất hiện chính là này đó quyền thần chi nữ đến nội địa phương đưa lên tới tù nữ nhưng cái đó đều dâu dịa nhưng có tài nghệ quý dương ánh mắt nhìn phía nô thấm thanh tuyến trầm thấp thuần hậu Hồi hoàng thượng có chuẩn bị một đoạn vũ đạo, nàng thanh tuyến mềm mại, thanh triệt mắt mang theo mới gặp thẹn thùng. Vậy vũ thượng một đoạn cho chấm nhìn xem. Quý Dương nói môi mỏng mang cười. Nô thấm đứng ở đại điện trung ương, mặt chiều Quý Dương, mềm nhẹ vươn ngó sen cánh tay, tựa nếu không có xương bàn tay trắng uyển chuyển sáu liên, nện bước một chút nhẹ nhàng lên, đột nhiên lại như gió mạnh xoay người, động tác tự nhiên lưu sướng, khuôn mặt thuần tịnh, thân mình hơi hơi một ngẩng, chấm đột nhiên nhớ tới. Hoàng hậu hồi lâu không thể vì chấm làm vũ. Quý Dương nghiêm đầu, nhìn về phía tưởng Vân Kinh. Tưởng Vân Kinh cũng thu hồi tầm mắt, lắc lắc đầu, có chút xin lỗi, thần thiếp đã quên đến không sai biệt lắm. Vì hắn mà vũ. Không phải, không phải vì hắn, nàng đã từng là vì cái kia nàng ái, cũng ái nàng thành vương, không phải hiện tại Hoàng thượng. Chấm vẫn là hoài niệm ở thành vương phủ nhật tử, Kinh Nhi cùng chấm tiêu giao tự tại. Quý Dương tựa cảm khái. Hoàng cung cũng khá tốt. Tưởng Vân Kinh thần sắc bình tĩnh, trên thực tế đung xuống ở một bên tay đã nắm chặt. Là Thành Vương phủ hảo, vẫn là hắn đương Thành Vương thời điểm hảo. Chuyện tới hiện giờ, kỳ thật nàng đã có chút hoảng hốt, hồi ức vừa mới dâng lên, Quý Dương tầm mắt đã nhìn về phía điện hạ nô thấm, lưu bài. Tạ hoàng thượng. Nô thấm áp lực không được vui mừng đã truyền đến, quỳ trên mặt đất tạ ơn, Tưởng Vân khinh suy nghĩ cũng đi theo Tiêu tán phủ lại bụi. Tiếp theo vị, từ giai viện. Mỗi một cái tu nữ đều chuẩn bị tài nghệ, Quý Dương thường thường sẽ gật gật đầu, Tưởng Vân khinh ngồi ngay ngắn ở một bên có khi cũng sẽ thế hắn làm quyết định chỉ cần là quyền thần chi nữ hắn hơn phân nửa đều sẽ lưu lại đặc biệt là trần hạc nhất phái tưởng vân khinh mắt lạnh nhìn xem ra hắn bức thiết củng cố chính mình thế lực như vậy tưởng ra nhất phái hay không trở thành gái đinh trong mắt cái gai trong thịt tiếp theo vị hà mi a phúc nhìn về phía sau một loạt thần nữ tham kiến hoàng thượng hà mi đi lên trước cúi đầu không có nhìn về phía quý dương tay còn khẩn trương nắm ở bên nhau tưởng vân kinh tầm mắt dừng ở trên người nàng Kỳ thật khác không khát vọng vào cung, vẫn là có thể nhìn ra tới, thí dụ như vị này, dường như không muốn. Nương nương, đây là hà ngạn hà đại nhân gia nhị tiểu thư. Cúc hồng ở bên người nàng nhẹ giọng mở miệng. Thường vân khinh đáy mắt lóe lóe. Ngày hôm trước tưởng phu nhân vào cung, cùng nàng đề ra một miệng, thị lang gia công tử vừa ý cùng dì nhị tiểu thư. Hoàng thượng, lời còn chưa dứt, quý dương đánh cái thủ thế, A Phúc đã ra tiếng, tiếp theo vị, trương dai dai. Chuyện gì? Hắn cũng nhìn về phía nàng, nhướng mày dò hỏi. Tưởng vân khinh phản ứng cũng coi như mau, phát họa ra cười, muốn hay không dùng ăn điểm thức ăn. Sợ là muốn hồi lâu. ân, Quý dương đồng ý, ánh mắt lại thu hồi. Nàng chậm rãi thu liêm ý cười, cũng đúng rồi, hạt nhọc lòng cái gì. Quý dương hơn phân nửa sẽ không cho phép tưởng ra nhất phái nữ tử quá nhiều vào cùng, càng sẽ không được sủng ái. Toàn bộ buổi sáng đều ở tuyển tú, quý dương vẫn là thực chọn, thượng trăm cái cuối cùng cũng bất quá để lại không đến mười cái. Cuối cùng xoa xoa mặt mày, có chút không kiên nhẫn, đứng dậy, chấm còn có tâu trương còn xử lý, hoàng hậu nhìn liền hảo. Đúng vậy. Thường Vân Kinh gật đầu. Quý dương này vừa đi, dư lại tú nữ có chút liền nóng nảy lên, các nàng giữa cũng có thứ nữ, dân nữ, đây là duy nhất xoay người cơ hội. Nhìn Thường Vân Kinh, càng thêm khẩn trương, cũng không biết hoàng hậu là cái gì yêu thích. Thường Vân Kinh nhìn quét một vòng sau, lại tuyển mấy cái, nếu là thật biểu hiện không muốn bảo cung, nàng cũng liền tránh đi. Một hồi tuyển tú kết thúc, có người vui mừng, có người sầu. Buổi tối, Tưởng Vân Kinh đang cùng Quý Thần chuẩn bị dùng bữa tối. Quý Thần ngồi xuống, nàng cho hắn thịnh chén canh, uống trước chén canh. Phải đợi phụ hoàng. Quý Thần ra tiếng ngăn cản nàng, phụ hoàng còn không có tới. Phụ hoàng hôm nay không tới. Tưởng Vân Kinh nói đem canh đặt ở trước mặt hắn, cười cười, uống đi. Mẫu hậu cho ngươi lộ tôm, hôm nay tôm ăn rất ngon, là ngươi thích nhất ăn. Quý Dương đã đi lệ phi kia, phỏng trừng cũng sẽ không tới rốt cuộc, đó là hắn hiện tại tâm phúc muội muội, đến nỗi hắn tâm lý như thế nào, nàng đã không nghĩ đi đoán. Phu hoàng không tới a. Quý thần một chút suy sụp mặt, một cổ thất vọng, phu hoàng vì cái gì không tới? Phu hoàng rất bận sao? Ừm, phu hoàng rất bận. Thường Vân khinh gật đầu. Vội vàng quan tâm hắn nữ nhân, hậu cung cũng tiến vào một đám tân nhân, vội vàng đương ngựa giống reo giống cải tấy. Nga. Quý thần hứng Thu thiếu thiếu, cũng không có cái gì ăn uống. Thường Vân khinh nhìn hắn như vậy, Đấy lòng thở dài lại bất đắc dĩ, có một số việc dường như hắn biết, lại dường như ngây thơ mờ mịt. Hoàng gia hài tử, luôn là so người khác thành thục một ít, thừa nhận cũng nhiều một ít. Thần nhi, tưởng vân khinh gọi hắn một tiếng, chuẩn bị hống hắn một chút, một mạt màu vàng thân ảnh lại đi đến, chấm tới vừa lúc a. Quý thần đột nhiên ngẩng đầu, thanh tuyến thanh thúy vui mừng, phụ hoàng. Cái kia cao hứng sức mạnh, tưởng vân khinh đều toàn, phí công nuôi dưỡng. Quý dương đi tới, rôi tay sờ sờ quý thần đầu Chấm nhìn xem hôm nay Hoàng hậu cùng Hoàng Nhi ăn chút cái gì. Thân thiếp còn tưởng rằng Hoàng thượng không tới. Tưởng Vân Kinh hơi hơi nhếch môi, có chút kiều tiếu nhìn hắn, dường như ở nháo tiểu biến yếu. Chấm có một số việc vụ không xử lý xong, chấm chút, Hoàng hậu cùng Hoàng Nhi về sau liền trước dùng, không cần phi chờ chấm tới. Quý Dương ngồi xuống, thuận miệng nói. Tưởng Vân Kinh nhưng thật ra kinh ngạc hắn nói ra những lời này, đương đế Hoàng, hắn nhưng không cho người khác mạo phạm hắn. Nội tâm cũng đi theo bánh trướng. Thời khác cảm thấy chính mình là kiểu ngũ chí tôn, hiện tại tư tưởng thay đổi. Uống điểm canh ấm thân mình. Tường Vân Kinh không tiếp hắn lời này, ngược lại chi kỷ cấp làm hắn thịnh chén canh. ân Quý Dương tiếp nhận tới, Kinh Nhi ngươi cũng nhanh ăn cơm đi, không còn sớm. Tường Vân Kinh lộ ra cười, cũng bưng lên tới chén. Phu Hoàng, cái này ăn ngon. Quý thần dối tay muốn đi cấp Quý Dương kẹp tôm, cái này tốt nhất ăn. Phu Hoàng sẽ chính mình tới. Quý Dương nhìn hắn vụn về tiểu bộ dáng lại cười. Ngay sau đó còn gấp một cái ở hắn trong chén, thò lại gần hỏi, ngươi sẽ lột tôm sao? Nhi thần quý thần tự hỏi một chút, nhìn về phía tưởng vân khinh, mẫu hậu sẽ lột, nhi thần sẽ không. Quý dương lại kẹp trở về, động thủ lột tới, đặt ở hắn trong chén, chờ ngươi lớn lên liền trở về, ăn nhiều cơm hội trưởng đại. Tạ phụ hoàng, quý thần trong trẻo tiểu con người con. Quý dương hiếm khi đối quý thần tốt như vậy, tưởng vân khinh quan sát hạ hắn, chẳng lẽ là tế thiên sự tình làm hắn đổi mới? Cũng đúng rồi như vậy mê tín một người sợ là cảm thấy quý thần sẽ mang theo đại vận khinh nhi cũng nếm thử nàng đang nghĩ người tới trong chén cũng nhiều ra một cái lột tốt tôm thịt nàng ngẩng đầu trên mặt mang lên thụ sủng nhược kinh thần thiếp chính mình tới là được thiếu chút nữa đã quên nàng hiện tại cũng là người có phúc nơi này liền chúng ta ba người khinh nhi không cần đa lễ quý dương nói lại cho nàng gắp đồ ăn tường vân kinh còn chưa nói lời nói quý thần cũng bưng chén muốn cho quý dương cho hắn kẹp ăn nhiều một chút Trường cao điểm. Quý dương nói cho hắn lại gấp không ít. thấy vậy, nàng cũng đem đến bên miệng nói nuốt trở về, gần nhất không quét quý dương hứng thú, mà đến đâu, cũng có thể làm phụ tử thân cận thân cận. Một bữa cơm ăn đến còn tính tùy tính, là nàng hồi lâu không cảm thụ quá cảm giác. Nguyên tưởng rằng quý dương nhiều lắm ăn một bữa cơm liền đi, không nghĩ tới hắn lại tại đây lưu lại, ở thư phòng chỉ đạo quý thần nghiên đọc thi văn. Hoàng thượng buổi tối sẽ ngủ lại sao? Cúc hồng đi đến tưởng vân khinh bên người, hạ giọng dò hỏi. Buồn cung thân mình không tiện, hoàng thượng không lưu lại. Nàng chọn mấy liễu, nói được chắc chắn, tiễn đi hoàng thượng buồn cung cũng phải đi nghỉ ngơi, tối nay ngươi liền không cần gác đêm. Mới vừa nói xong, Cúc Hồng còn không có ứng lời nói, Quý Dương liền đi ra, Quý Thần còn cùng hai người tố cáo cá biệt. Tiễn đi nhi tử, tưởng vân khinh nhìn về phía Quý Dương, tiếp theo cái chính là tiễn đi hắn. Thời điểm không còn sớm, bên ngoài cũng lạnh, trở về đi. Quý Dương nói chiều nàng đi tới. kia hoàng thượng tưởng vân khinh nói đến một nửa. Hán tay đã phụ thượng nàng bả vai, bên kia tay kéo thượng tay nàng, chấm có một số việc cùng ngươi thương lượng. Thưởng Vân Kinh không nói chuyện, từ hắn lôi kéo hướng trong đi. Tiến vào nội thất, Quý Dương ngồi ở mép giường, Thưởng Vân Kinh còn không hiểu ra sao, nội tâm không ngừng ở suy đoán hắn muốn nói chút cái gì. Chạm vạng thời điểm Quý Dương đi một chuyến lệ phi kia, chẳng lẽ lại làm cái quỷ gì? Vẫn là tân nhập phi tử có gì vấn đề? Chấm hôm nay mệt nhọc một ngày, có chút mệt mỏi. Quý Dương nói cúi đầu xoa xoa giữa mày thần sắc mỏi mệt, gần đoạn thời gian trong triều sự vụ đông đảo, nói vậy hoàng thượng cũng thập phần nhọc lòng, thần thiếp cũng không thể vì hoàng thượng phân ưu. Tưởng Vân Kinh nói đi qua đi, mảnh khảnh tay đặt ở trên vai hắn, nhẹ nhàng nâng lên. Kinh Nhi sự tình cũng không ít, muốn nhiều hơn chú ý nghỉ ngơi, không thể quá mệt nhọc. Quý Dương nhắm hai mắt, vẻ mặt hưởng thụ. Tưởng Vân Kinh bẹp bẹp miệng, liếc hắn liếc mắt một cái, ngoài miệng lại mềm nhẹ nói, thần thiếp còn hảo, ở trong cung tự nhiên cũng là nhàn rỗi. Có thể vì Hoàng thượng xử lý hảo hậu cung, Hoàng thượng cũng có thể thiếu nhọc lòng chút. Rồi trá đại móng heo. Lời còn chưa dứt, Quý Dương một chút chấn mắt, tưởng vân khinh tâm cũng đi theo lộn bộ một chút, cực lực duy trì cười nhạt. suýt nữa đã bị bắt được. Vẫn là ngươi nhất chấm suy nghĩ. Quý Dương kéo tay nàng, nắm ở chính mình lòng bàn tay nội, theo sau lại nói, tuyển tú cũng đã kết thúc, khinh nhi vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi. Chấm suy nghĩ, tú nữ chung cũng có chút yêu cầu chỉ hôn, khinh nhi cũng cùng chấm cùng tưởng một chút. Tường Vân Kinh ánh mắt hơi lóe, việc này thần thiếp như thế nào giúp Hoàng thượng? Trong triều cũng có chút ái khanh chưa cưới chính thể, hoặc dưới gối ái tử còn chưa thành hôn, nhân cơ hội này, cung coi như giải quyết bọn họ đại sự. Quý Dương nói kéo nàng ngồi xuống lại nói, chấm tâm tư khẳng định không có Khinh Nhi tinh tế, cho nên mới nghĩ tới tìm Khinh Nhi thương lượng một chút. Hoàng thượng chuẩn bị cho ai tứ hôn? Tường Vân Kinh cũng không ngượng ngùng, mở miệng dò hỏi, hứa đại nhân già con vợ cả nhưng không phải không thành hôn. Hạ hà, hà gia nhị công tử cũng không thành hôn, còn có quý dương liệt kê vài người tên. Lạc tuyển tú nữ trung, có chút tuổi đã tiếp cận thành hôn, nếu là lại kéo thượng 2 năm, đích sắc có chút chấm trễ, chỉ hôn cũng là cái không tội chủ ý. Tường Vân Kinh mỉm cười, đề nghị nói, hứa đại nhân con vợ cả tính tình bổn trọng, y đi thần tiếp xem, cùng Hạ Đại Nhân ra nữ nhi tuổi sắp xỉ. Hôm nay ở Điện Thượng, Hạ Đại Nhân ra nữ nhi thần tiếp cũng quan sát hạ, thoạt nhìn cũng là cái tốt. Tường Vân Kinh nói thời điểm kỳ thật có chút thấp hỏng. Hai người đều là tưởng gia này nhất phái, đặc biệt là hà ạ, còn thường xuyên cùng Trần Hạc đối nghịch, hai người kết hợp, Quý Dương hơn phân nửa không ớn. Nhưng vô pháp, hai nhà người cố ý hướng, có tình nhân sao, nàng vẫn là tưởng đưa một cái nhân tình, cũng không ngủng công hai vị đại nhân ngày thường đối tưởng nham giữ gìn. Quý Dương nhất thời không có nói tiếp, nàng tâm tình cũng đi theo khẩn trương, chậm rãi cảm thấy hy vọng xa vời. Chấm là tưởng đem hà tiểu thư đính hôn cấp Trần Gia Tam công tử. Quý Dương chậm rãi đã mở miệng. Hai người tuổi cũng sắp xỉ. Thường Vân Kinh còn duy trì cười, tâm càng ngày càng trầm. chân Duệ là Trần Hạc nhất phái, Hà mi gã đi vào còn hảo. Nhưng Quý Dương chính là như vậy, quyết định sự tình nàng cũng không thay đổi được, này vốn là không có gì công bằng đáng nói. Ở nàng thất vọng đến cực điểm lười đến lại nói là lúc, Quý Dương chuyện lại vừa chuyển, bất quá chấm vẫn chưa quan sát Hà gia tiểu thư, nếu Kinh Nhi như vậy nói, vậy như vậy quyết định đi. Thường Vân Kinh đột nhiên lại nhìn về phía hắn, nói không vui là giả kia khinh nhi cho rằng, trần gia tam công tử thích hợp kia gia nữ nhi. Quý dương lại tung ra một vấn đề. Trần gia công tử tính tình vẫn là có chút lô mãng, tâm tư cũng không chừng, hoàng thượng nếu là thật muốn đính hôn, thần thiếp cảm thấy, tiêu gia tứ tiểu thư hảo phóng đoan trang, là nổi danh tài nữ, tính tình thượng bổ sung cho nhau một ít. Thường vân khinh hồi hắn, tiêu khinh bất quá là tiêu gia thứ nữ, tiêu đại nhân tuy là trần hạc nhất phái, nhưng tiêu khinh cùng tiêu gia không hợp, lại không phải cái đèn cạn dầu đưa qua đi ngột ngạt vẫn là có thể. Quý Dương gật gật đầu, Khinh Nhi nói được không, bên kia được không? Tưởng Vân Khinh nhìn hắn tâm tình thực hảo, lại nói vài người, sợ là đem Trần Hạc nhất phái An bài Dảo đến hỏng bét. Hắn quá dễ nói chuyện, nàng tâm tình đi theo ánh mặt trời không ít. Thảo luận xong, đã là đêm khuya. Tưởng Vân Khinh cuối cùng đều tự nhiên mà vậy cho hắn thay quần áo, hai người cùng lên giường, nằm xuống lúc sau mới phản ứng lại đây hắn không ứng xuất hiện tại đây. Vậy như vậy đi, chấm ngày mai cưới hôn. Quý Dương nói xong lại thở dài một hơi, quá mệt mỏi, Kinh Nhi cho chấm lại xoa xoa. Tưởng vân Kinh chỉ có thể nghiêng thân mình, duỗi tay phụ thượng hắn huyệt Thái Dương, thấy hắn nhắm mắt, thử tình nói, Hoàng thượng, lệ phi muội muội bệnh cũng có chậm lại. Một đám lang băm, không chỉ có không chậm lại, ngược lại tăng thêm. Quý Dương mặt chậm xuống, tiếp theo nháy mắt lại nói, may mắn vài vị đạo sĩ đạo Pháp cao siêu, đã luyện ra đan dược, ngày mai liền có thể hoàn thành, chấm ngày mai không rảnh, liền từ Kinh Nhi đưa đi đi cần phải muốn xem lệ phi ăn xong, này bệnh kéo không được. Nhìn hắn nghiêm trang, Tưởng Vân khinh đáy lòng đã cởi phiền, trên mặt lại sắc mặt chưa biến, thần thiếp nhớ kỹ. Ân. Quý Dương lại kéo xuống tay nàng, đem nàng hướng trong lòng ngực mang, khinh nhi cần phải hảo hảo bảo trọng thân mình, nếu là sinh bệnh, cũng đến ăn chút đang ăn dược. Tưởng Vân khinh dựa vào hắn trước ngực, mặt mang kháng cự nuốt nuốt nước miếng, thần thiếp nhất định sẽ hảo hảo bảo trọng. Nàng sẽ hảo hảo bảo trọng, nhất định sẽ. Vậy là tốt rồi, ngủ đi. Quý Dương vừa lòng gật gật đầu. Tường Vân Kinh không dám lại nói tiếp, sợ Quý Dương một cái cao hứng, làm nàng cũng ăn chút đan dược bổ thân mình, nói cái gì cũng lại không dám hỏi, nhắm hai mắt giả bộ ngủ. Tác giả có lời muốn nói, các ngươi chính là một đám ấm lòng tiểu khả ái a, o. Oh. Quá yêu các ngươi lạc, o, oh, o oh, ha ha. Mễ Nhi cho rằng đoạn càng sẽ đưa tới ghét bỏ, quả thực chính là tử tội, không nghĩ tới nhắn lại đều là an ủi, anh anh anh, như thế nào sẽ có như vậy ấm lòng tiểu khả ái, ba. 200 cái bao lì xì phóng ra lạp ngủ ngon ngủ ngon ngủ ngon lạp mặt dễ thương ngu ngốc hoàng đế chín uống uống uống uống cái gì uống buồn cung uống lên lâu như vậy vì sao không nửa điểm tác dụng có phải hay không ngươi làm cái gì tay chân lệ phi nổi trận lôi đình mặt bộ dữ tợn nô tỳ đều là ấn thái y ghi dặn dò sát thuốc tuyệt không nửa điểm sai lầm cung nữ quỳ trên mặt đất xin tha vậy đem thái y ghi lại cấp buồn cung kêu lên tới buồn cung đảo phải hảo hảo hỏi một câu Lệ phi sắc mặt trắng bệch rựi vào đầu giường, lại quát lớn một tiếng. Nếu là trước kia còn sẽ kéo làm Quý Dương đến xem nàng, chính là hiện tại lại ước gì chạy nhanh hảo lên. Nô tỳ này liền, "Muội muội đây là làm sao vậy?" Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, chỉ thấy Tưởng Vân Khinh chậm rãi đi vào tới, thần sắc quan tâm nhìn trên giường Lệ phi. Nghe tiếng, Lệ phi sắc mặt một chút thu liễm, vội vàng ngồi thẳng thân mình, còn làm ra muốn xuống giường hành lễ tư thế, nguyên tưởng rằng Tưởng Vân Khinh sẽ làm nàng miễn lễ. Kết quả nàng đi tới chậm chạp không động tĩnh, Lệ phi chỉ có thể cọ tới cọ lui xuống giường hành lễ, nói được đều không tình nguyện, gặp qua hoàng hậu nương nương. Tưởng Vân khinh đi phía trước đi, hư đỡ hạ nàng, không đau không ngứa tới câu, muội muội thân mình còn không có hảo, cũng đừng hành lễ. Lệ phi sắc mặt một trận xanh trắng, lại không dám phát tác, còn phải nói lời cảm tạ, tạ hoàng hậu nương nương thông cảm. Tưởng Vân khinh chậm rãi đi đến một bên ngồi xuống, cúc hồng cho nàng trên đảo một ly trà, nàng bưng lên tới, tư thái yêu nhã nhấp một ngụm. Nghiêng đầu lại nhìn về phía Lệ phi, muội muội thân mình nhưng có hảo chút. Hồi hoàng hậu nương nương, khá hơn nhiều. Lệ phi nói tiếp, không thể không cụp mi rú mắt. Nếu là trước kia còn có thể ỷ vào quý dương sùng ái kêu ngạo một chút, hiện giờ quý dương mỗi ngày hướng ra hàng cung chạy, trong cung cũng tới không ít tân nhân, nàng dưới gối cũng không hoàng tử, không dám lại trưng dương. Vậy là tốt rồi, đêm qua hoàng thượng làm buồn cung đến xem ngươi, thuận tiện á tưởng Vân khinh nói tạm dừng hạ, đối thượng Lệ phi lóe lóe mắt tiếp tục nói đem đạo sĩ luyện tốt đan dược cho người đưa lại đây. Lệ Phi vui mừng đắc ý mặt một chút lại biến thành màu gan heo. Tường Vân Kinh lại nhấp một cái miệng nhỏ trà, nghe nói đạo sĩ đạo pháp cao siêu, đan dược ở bếp lò chung thiêu ba ngày ba đêm, nhất định có thể đem muội muội bệnh chữa khỏi. Thân thiếp cũng hy vọng có thể trị hảo. phiền Toái Hoàng hậu nương nương. Lệ Phi bày trừ cười, đưa tới liền đưa tới, nàng không ăn là được. Ai biết là cái quỷ gì đồ vật. Không phiền Toái, Hoàng thượng nói, muốn ta nhìn muội muội ăn xong đi. Ăn mới có thể mau tốt hơn. Hoàng thượng cũng chờ muội muội cho hắn khai chi tán dịp đâu. Tường Vân Kinh nói xong chiều Cúc Hồng đưa mắt ra hiệu, đối phương đi lên trước, đem một cái hộp mở ra. Hộp trung gian phóng ba viên như long nhãn lớn nhỏ màu đen thuốc viên, đen như mực, cũng không biết ra sao thành phần. Lệ phi bản năng có điểm kháng cự. Đây là ba ngày lượng, muội muội ăn trước hôm nay một viên đi. Tường Vân Kinh trong trẻo ánh mắt nhìn về phía nàng, ngậm cười nói. Thần thiếp hiện tại còn không muốn ăn. Hoàng hậu nương nương có thể xuất phóng, Một hồi, hoàng thượng nói, muốn buồn cung nhìn muội muội ăn xong đi, muội muội cũng đừng làm cho buồn cung khó làm. Thường Vân khinh đứng lên, có chút bất đắc dĩ. Cẩn thận vừa nghe, còn có điểm không dung cự tuyệt khí thế. Lệ Phi xưa nay kiêu ngạo ương ngạnh, hơi có chút khinh thường người, thêm chi Trần Hạc càng thêm chịu hoàng thượng coi trọng, nàng liền đại hoàng tử cũng chưa đặt ở đáy mắt. Một năm trước, cố ý vướng ngã nàng hoàng nhi, suýt nữa hại hắn chọc chúng đôi mắt, này bố thủ, nàng vẫn luôn nhớ kỹ. Nhưng thật ra muốn nhìn, nàng rốt cuộc nhiều năng lực. Lệ Phi chậm rãi duỗi tay lấy quá một viên, nhăn mặt, gian nan thật sự, trên trán tinh mịn mồ hôi cũng không ngừng ra mạo. Thuốc đắng giã thật. Tường Vân Kinh nói, Cúc Hồng đã chi kỷ cấp lệ Phi đảo thượng một chén nước. Lệ Phi nhìn trước mắt đan dược tay bắt đầu run. Nàng biết ăn không chết người, lại cũng không phải cái gì thứ tốt. Rốt cuộc, nàng ca đều không thể bảo đảm đạo sĩ sẽ luyện ra cái gì. Tường Vân Kinh mắt lạnh nhìn, khoe miệng lộ ra một mặt châm chọc ý cười càng dược càng gần nghe cổ quái khí vị lệ phi trong lòng một trận buồn nôn không ngừng tịch đi lên dạ dày một trận cuồn cuộn che miệng liền phải ra bên ngoài chạy tường vân khinh khinh phiêu phiêu lời nói lại truyền đến muội muội ba viên đan dược hao phí quốc khố không ít dược liệu hoàng thượng cũng là rất là nhọc lòng muội muội cũng đừng làm cho hoàng thượng càng lo lắng lệ phi cắn răng nhịn xuống một liều đem đan dược hướng trong miệng một ném tiếp nhận cúc hồng thủy đột nhiên uống xong đi tường vân kinh nhìn nàng một bộ thấy chết không sờn biểu tình Đấy lòng càng ngày càng lạnh Thân thiếp là chịu không nổi nảy vị Thực sự quá khó nghe Lệ phi cho chính mình tìm cái lấy cớ Cũng là, bổn cung cũng cảm thấy thật là khó nghe Thường vân khinh nói còn kiều ngón tay Hơi hơi che một chút mũi, Lệ phi dạ dày khó chịu vô cùng Chỉ nghĩ chờ nàng đi rồi lại nổ ra Ai ngờ, thường vân khinh không những không đi Còn ra tiếng nói Đan dược tuy có hiệu Nhưng là thái y đi hãy vẫn là muốn xem bổn cung làm trần thái y đi hãy lại đây cho ngươi xem xem Hẳn là cũng mau tới rồi. Vừa nghe lời này, lệ phi đều phải ngất xỉu, đối nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thái y thì tới lại là bắt mạch lại là khai dược, tưởng vân khinh còn muốn ở một bên đánh quý dương cờ hiệu hỏi kỹ. Một hồi lăn lộn xuống dưới, lệ phi là mong thiên mong mà, nhưng tính đem nàng mong đi rồi, đóng lại cửa cung, bắt đầu thúc dục phun. Phun ra một hồi, toàn thủy đều nhổ ra, lang là không có đan dược bóng dáng. Sợ là đã bị tiêu hóa. Lệ phi tức giận đến đem trong cung đồ vật đều tập rớt cung nữ còn trừng phạt vài cái đáy lòng cũng là đi theo một đốn nghĩ mà sợ đạo sĩ nàng ca đã liên hệ không thượng toàn bộ là quý dương đang xem quảng thật không biết luyện ra tới chính là cái gì rốt cuộc nơi nào là cái gì đạo sĩ rõ ràng là nàng ca tìm tới bọn bị bợm giang hồ chuyên môn lừa dối quý dương trầm mê luyện đan người lúc này tường vân khinh nghe cúc hồng hội báo khoe miệng thượng tiều một cái tiểu độ cung nói cái gì cũng chưa nói chậm gì gì ở phẩm trà nương nương a phúc công công tới truyền lời Hoàng thượng buổi tối sẽ đến ra hàng cung cùng ngài cùng đại hoàng tử cùng dùng bữa. Cúc hồng ở bên người nàng mở miệng. Thường vân khinh mày nhịu nhíu, hôm nay. ân, cần phải chuẩn bị hoàng thượng thích đồ ăn. Cúc hồng gật gật đầu. Không cần. Thường vân khinh xua tay, một hồi lệ phi liền sẽ làm hắn qua đi. Sẽ không tới này, không cần chuẩn bị. Hắn ái phi chính là bị lớn lao hủy khuất, lại ở sinh bệnh, làm nũng làm nũng đều sẽ làm hắn qua đi. Ái phi phía sau là coi trọng đại thần, không tới phiên bọn họ. Nếu không vẫn là bị chút đi. Vạn nhất hoàng thượng. Không có vạn nhất, tiểu thư nhà ngươi nói ngươi đều không tin. Tưởng vân khinh đánh gãy nàng ta nói sẽ không có liền sẽ không có, mặt khác chuẩn bị một ít đại hoàng tử thích canh chứng là được. Đại móng heo lo liệu không hết quá nhiều việc, còn có thật nhiều hái phi chờ hắn đi lâm hạnh. Là, cúc hồng dối dám một chút, chỉ có thể đồng ý. Sau một lúc lâu, một cái khắc cung nữ chạy chậm tiến lên, tức giận bất bình nói, nương nương. Hoàng thượng tới ra hàng cung trên đường bị lệ phi nương nương cung nữ ngăn cản. Sau đó đâu? Cúc Hồng suốt ruột hỏi. Hoàng thượng thay đổi tuyến đường đi tô nha cung. Cung nữ vẻ mặt không cao hứng. Thường vân khinh cấp Cúc Hồng một cái ta nói rất đúng đi. Thần sắc đứng dậy hướng trong nhà đi. bữa tối liền ấn ta nói chuẩn bị. Ngưu nóc hoàng đế mười. Tô nha cung. Quý Dương vừa tới liền thấy lệ phi nửa chết nửa sống nằm ở trên giường hữu khí vô lực. Thấy hắn tựa hoảng sợ còn muốn rây rửa lên cho hắn hành lễ ái phi miễu lễ, quý dương rối tay ngăn lại, vội vàng bước nhanh đi qua đi. Hoàng thượng như thế nào tới? Lệ phi thụ sủng nước kinh, cầu hoàng thượng cùng nương nương thứ tội, nô tỳ thật là không có biện pháp, nương nương vẫn luôn không chịu uống dược, bệnh tình cũng càng ngày càng nặng, nô tỳ bị bất đắc dĩ mới đi tìm hoàng thượng. Cung nữ bưng dược một chút liền quỳ trên mặt đất, trung thành và tận tâm. Ai cho ngươi đi? Lệ phi vẻ mặt nghiêm khắc, quả thực là lớn mật. Hoàng thượng vốn là rất bận, ai làm ngươi thiện làm chủ trương. Dứt lời, lại kịch liệt hò khăn lên. Không ngại. Quý Dương đi qua đi từ cung nữ trong tay tiếp nhận dược, lại đi đến đầu giường ngồi xuống, nhìn về phía lệ phi, ôn nhu nói, dược vẫn là muốn uống, thiết không thể tùy hứng. Hoàng thượng. Lệ phi liếc mắt đưa tình nhìn hắn, một chút liền nghẹn ngào lên, hốc mắt đột nhiên gian liền đỏ rực Thân mình muốn điều trị hảo. Quý Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, nói xong lại ninh chặt mày, vì sao uống lên nhiều như vậy dược, vẫn là không thấy hảo. Thân thiếp cũng không biết. Này đã là hôm nay đệ nhị phó, ngược lại cảm thấy càng thêm khó chịu, thật sự là uống không đi xuống. Lệ Phi giữa mày còn có chút mỏi mệnh, dường như cố nén không khỏe. Vị nào lang băng khai dược. Quý Dương một chút liền lạnh mặt. Hồi hoàng thượng, là Trần Thái Y Y khai dược. Ở một bên cung nữ thế nàng trả lời, nói xong lại cúi đầu. Trần Thái Y. Để. Quý Dương hí híp mắt. Nguyên bản là Lý Thái Y Y, hoàng hậu nương nương hôm nay kêu Trần Thái Y Y, còn cấp nương nương khai 10 phó dược cung nữ lại giải thích, nàng mới vừa nói xong, quý dương còn chưa nói xong, lệ phi đã mở miệng, hoàng hậu nương nương cũng là hảo tâm quan tâm thần thiếp, hoàng thượng, hừ, quý dương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, sắc mặt hắt trầm, rất là không vui, lệ phi vẻ mặt khó xử, tuy rằng thần thiếp cũng không biết hoàng hậu nương nương vì cái gì cấp thần thiếp thay đổi thái ý hệ, chính là, lý thái ý hệ sẽ không trần trị còn chưa tính, ngay cả trần thái ý hệ cũng sẽ không, châm muốn này đàn phế vật làm cái gì? Ý thế theo chấm xem, toàn ban chết tính. Quý dương mặt lạnh lùng, mắng to một câu. Lệ phi cũng là ngẩn ra, quý dương cùng nàng chú ý điểm hoàn toàn bất động, nàng lại tiếp tục nói, có lẽ là trần thái ý không am hiểu phương diện này, hoàng hậu nương nương cũng không biết đi. Hoàng hậu bên kia nói quý dương nói đến một nửa, thon dài đen nhánh mảy kiếm hơi hơi nhữ nhíu, lại hỏi, hoàng hậu nhưng có đưa đan dược lại đây. Đưa tới, thân thiếp thân thể không quá thoải mái, cho nên còn làm hoàng hậu đợi thật lâu mới có thể nuốt vào. Lệ phi ngữ khí ấy nấy, nàng cũng không tin là Quý Dương làm tưởng Vân khinh nhìn nàng ăn xong đi, hơn phân nửa là đối phương làm ra tới quỷ. Ai ngờ Quý Dương gật gật đầu, là chấm làm hoàng hậu như vậy làm, Ái phi cũng không phải cố ý làm hoàng hậu chờ lâu như vậy, lần sau không cần như vậy liền có thể. Vừa nghe, Lệ phi cảm giác đầu càng thêm đau, không đợi nàng dâng lên mặt khác cảm xúc, Quý Dương lại nói, nếu đang rửa ăn xong đi, vì sao không có hiệu quả? Lệ phi bị một nẹn, không chờ nàng giải thích, Quý Dương giận tí mặt. Chẳng lẽ, đó là một đám lửa gạt chấm giả đạo sĩ? Không phải. Lệ phi cuốn quyết ra tiếng, pháp sư không phải nói sao. Hoàng thượng sẽ chịu quý nhân tương trợ, đám kia đạo sĩ rất có thể chính là quý nhân, có lẽ ngày mai liền có hiệu quả, thần thiếp là có thể hào đi lên. Nàng cảm giác chính mình cho chính mình đào cái hố, quý dương bụng dạ hẹp hỏi lại đang nghi, nếu là cha gia đạo sĩ có vấn đề, vậy nguy hiểm. Còn muốn ngày mai? Không phải đạo pháp cao siêu sao? Châm cho bọn họ như vậy nhiều hy hữu dược liệu, còn không thể chữa khỏi ái phi. Quý dương sắc mặt lại lần nữa hát trầm. Lệ phi thấy hắn sắc mặt càng ngày càng không tốt, có chút sốt ruột, có lẽ là dược lượng còn chưa đạt tới, không phải có bốn ngày lượng sao. Nghe vậy, quý dương sắc mặt thu liêm chút, nhìn về phía trong tay chén, trực tiếp đặt ở một bên, vậy đừng uống này đó vô dụng, ái phi lại ăn một viên đạo sĩ luyện đan dược đi. Lệ phi một chút cứng đờ. Quý dương đã nhìn về phía một bên cung nữ còn không mau đi đem đan dược lấy tới cung nữ không dám động lặng lẽ nhìn mắt lệ phi quý dương tầm mắt dừng ở trên người nàng còn không mau đi ngày thường ngươi chính là như vậy hầu hạ lệ phi cái này nàng không dám chậm trễ vội vàng đồng ý nhanh chóng đi tìm đan dược hoàng thượng thần thiếp đã dùng một viên lại dùng một viên đối thân mình khả năng không tốt nếu không ngày mai lại dùng lệ phi đối với hắn nói nàng còn không có đem đan dược thay đổi cho rằng sẽ không có người nhìn lúc sau trực tiếp liền vứt bỏ Một ngày dùng hai viên, kia không phải muốn nàng mệnh. Cái này không có việc gì, chấm hỏi qua đạo sĩ, hắn nói cái này đối thân thể không một hại, chỉ có lợi, nếu uống này đó dược đều vô dụng, kia còn uống làm cái gì. Quý Dương tiếp nhận cung nữ trong tay dược hộp, trực tiếp mở ra, lấy một viên đặt ở lệ phi trong tay, chạy nhanh dùng đi, ngủ một giấc lên thì tốt rồi. Lệ phi một trận buồn nôn lại nảy lên, Quý Dương đã đem thủy đặt ở nàng trong tay, nhìn chăm chú vào nàng, an đi, mặc làm chấm lo lắng, ăn xong ngủ một giấc. Ngày mai liền hảo. Hoàng thượng. ân Quý Dương trực tiếp xem nhẹ nàng trong mắt kháng cự, lại nhìn nhìn đan dược, ý bảo nàng ăn xong đi. Lệ Phi biết rõ trốn bất quá đi, cắn răng một cái, há mồm lại nuốt vào. Uống nhiều chút thủy. Quý Dương lại làm cung nữ cho nàng đổ chén nước, thúc giục nàng uống xong đi, chờ nàng uống xong, hắn làm nàng nằm xuống, lại cho nàng đắp chân đàng hoàng, nhưng cảm giác hảo chút. Lệ Phi khẩn nắm chặt xuống tay, bài trừ cười, thần thiếp cảm thấy so vừa mới thoải mái nhiều. Quý Dương khỏe miệng ngéo một cái, ôn thanh nói, kia liền hảo, thuyết minh đạo sĩ đạo pháp cao siêu, đan dược vẫn là hữu dụng. Nàng cũng đi theo gật đầu. Kia ái phi mau chút ngủ đi, chờ ngươi ngủ chấm lại đi. Quý Dương nói xong, hướng đầu giường ngồi xuống. Đây là cỡ nào đại thù Vinh A. Lệ phi hiện tại lại không cảm thấy vui vẻ, nàng dạ dày một trận cuộn cuộn, đều mau áp không được, sắc mặt nghẹn hồng. Mau chút ngủ. Quý Dương còn ở thúc giục nàng nhắm mắt. Lệ phi gật đầu. Gian nan nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nàng không nghĩ quý dương ngủ lại. Cố tình trong cung cung nữ không cùng nàng nghĩ đến giống nhau. Cư nhiên điểm lên thôi tình hương. Quý dương vất phất, phất tay, làm cung nữ thổi tắt ngọn nến đi xuống. Lệ phi lúc này bóp chết các nàng tâm tình đều có. Cùng lúc đó, nương nương, bên ngoài gió lớn, ngài nên trở về nghỉ ngơi. Cúc hồng nói cầm kiện áo choàng cấp tưởng vân khinh mặc vào. Tưởng vân khinh không núp đích. Cúc hồng theo nàng tầm mắt, cũng ngẩng đầu, nhìn một vòng sáng tỏ Minh min Bên cạnh còn có một vòng vầng sáng, không cấm càng khái, đêm nay ánh trăng cũng thật viên, lập tức liền phải đến đoàn viên nhật tử. Đúng vậy, đoàn viên nhật tử. Tưởng Vân Kinh cười cười, đến lúc đó cho ngươi phong cái tiểu nghỉ dài hạn làm ngươi về nhà cùng người nhà tụ một tụ. Thật vậy trăng? Cúc hồng đáy mắt một chút sáng lên, cảm ơn tiểu thư. Nàng đánh tiểu ở tưởng phụ lớn lên, nhiều thế hệ đều là tưởng gia người hầu, nếu là có thể cùng người nhà đoàn viên, kia cũng là một kiện thật cao hứng sự tình. đúng vậy Tường Vân Kinh nhìn nàng, đáy mắt cũng nu nu, cho ngươi nhiều phóng mấy ngày. Cúc Hồng vui mừng không thôi. Tường Vân Kinh tiếp tục nhìn Minh Nguyệt, thấp giọng nói, trước kia ta thích nhất đi vùng ngoại ô xem ngôi sao ánh trăng, sao băng sệt qua thời điểm đẹp nhất, còn có thể hướng nguyện đâu? Sao băng sao? Cúc Hồng cũng tò mò. Đúng vậy, mưa sao băng tới thời điểm có thể đi vùng ngoại ô cắm trại. Tường Vân Kinh không tự giác liền nói suốt khẩu, niên đại xa xăm đến chính mình đều có chút hoảng hốt. Vùng ngoại ô. Cúc Hồng vẻ mặt mơ mịt. Tiểu thư khi nào đi vùng ngoại ô xem qua ngôi sao ánh trăng. Cúc hồng như thế nào không biết. Nàng tư nhỏ liền cùng tưởng vân khinh cùng lớn lên. Tưởng vân khinh bay tới phương xa suy nghĩ một chút lại phiêu trở về, xoay người trở về đi, đó là ngươi không biết sự tình. Cúc hồng trong ấn tượng không có, là khi nào. Cúc hồng nói cũng chạy chậm theo sau hỏi. Tưởng vân khinh ngập cười, một đường trở về đi, không lại trả lời nàng. Tiểu thư, nói nói sao? Hai người bước vào trong cung. Cung nữ đi vào bên người nàng, nương nương, hoàng thượng tối nay ngủ lại tô nhã cung. Cúc hồng một chút dừng lại thanh, có chút tức giận bất bình, lệ phi thật quá đáng, hoàng thượng rõ ràng chính là muốn tới ra hàng cung. Về sau loại sự tình này không cần lại báo cho ta. Tưởng vân khinh sắc mặt chưa biến, nói xong liền nhấc chân hướng nội thất đi. Cúc hồng không dám lại cùng qua đi, tưởng vân khinh đi ngủ khi không hy vọng có người quấy rầy. Nội thất. Tưởng vân khinh bỏ đi áo ngoài, lên giường, đắp lên chân nằm xuống đi. Nàng không có ngủ ý, nhắm mắt lại lại mở, ôm chăn trở mình, nghĩ tới quý thần. Mềm mại một cái tiểu bao tử, cư nhiên là nàng như tử. Trước kia tổng cảm thấy ngủ là có thể xuyên trở về, một cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên xuyên đến 6 tuổi nãi hoa hoa trên người là cái quỷ gì. Mỗi ngày đều tưởng xuyên trở về, sau lại, gặp được quý dương, ước gì lưu lại nơi này, sợ đi trở về hắn tìm không thấy nàng, lại sau lại, sinh quý thần, liền đã không có xuyên trở về ý niệm. Lại là một năm đoàn viên ngày. Nàng hảo nhớ nhà, lại cũng hảo luyến tiếc quý thần, đến nỗi quý dương Hoàng hậu còn không ngủ Tưởng vân khinh nghe tiếng đột nhiên xoay người Quý dương chính chiều nàng đi tới, nàng một ngốc, lời nói không xác định Hoàng thượng Quý dương đã đến gần, đêm đã khuya, vì sao ngủ không được Tưởng vân khinh đã ngồi dậy, buột miệng tốt ra Hoàng thượng vì sao tới này Hoàng hậu hỏi nói gì vậy Chớm tới gặp hoàng hậu còn cần lý do không thành Quý dương ngứng mẩy Không phải Tưởng vân khinh phủ nhận Thân thiếp ý tứ, hoàng thượng vì sao như vậy vãn mới đến. Đột nhiên xuất hiện, hù chết người. Quý Dương ngồi ở trên giường, khởi dây hướng nàng trong ổ chăn toản, chấm đi tranh lệ phi kia, nàng thân mình có chút không thoải mái. Còn không thoải mái sao? Thượng Vân Kinh lời nói quan tâm. ân, chấm làm nàng lại ăn viên đan dược, ngủ một giấc lên ngày mai hẳn là thì tốt rồi. Quý Dương thuận miệng vừa nói. Thượng Vân Kinh, lại ăn một viên đan dược. Quý Dương cảm thấy đây là đường. Có thể tùy ý ăn. Đạo sĩ đạo Pháp cao siêu, ngày mai khẳng định hảo. Quý Dương lời nói chắc chắn, rồi tay ôm nàng, tay đã có chút không an phận lên. Hoàng thượng, Thường Vân Kinh đôi mắt lóe lóe, như thế nào? Châm nhớ rõ Hoàng hậu tiểu nhật tử đã qua, hôm nay còn không thể. Quý Dương ngừng tay, sắc bén ánh mắt nhìn về phía nàng, bên miệng ý cười dần dần lánh đi xuống. Thường Vân Kinh chán ghét hắn một bộ chỉ lo phát tiết bộ dáng, mới vừa rồi lại dâng lên một ít cảm xúc, rũ xuống đôi mắt, lần đầu tiên huyển cự. Thần thiếp có chút mệt mỏi, sợ quét hoàng thượng hưng. Biết quét chấm hưng còn nói như vậy. Quý dương kéo xuống mặt, vương lòng ra nàng. Hoàng thượng có thể. Chấm hôm nay cũng có chút mệt mỏi, ngủ đi. Quý dương đem chăn hướng lên trên lôi kéo, dẫn đầu nhắm mắt lại. Tưởng vân khinh môi mấp máy hai hạ, nhìn nhìn hắn, cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói. Này một đêm, chú định khó miên. Nàng trong đầu miên man suy nghĩ, một hồi xuất hiện lại là nàng cùng quý dương hôn sau tình ý miên man bộ dáng. Một hồi lại là hắn lánh khóc tuyệt tình bộ dáng. Hai người giao tạm, làm nàng thống khổ bất ham, đáy lòng tựa như một cục đông lấp kín, rất khó chịu rất khó chịu. Đột nhiên, liền ở nàng cho rằng quý dương sớm đã ngủ, đối phương lại một chút lại đem nàng ôm vào trong lòng. Thường vân khinh thân mình căng chặt lên, không dám trởn mắt, làm bộ ngủ. Quý dương cho nàng điều chỉnh một cái tư thế ngủ, chậm rãi lại đem nàng tay nâng lên tới, tưởng vân khinh đều nhịn không được hơi hơi như mày đầu. Ngay sau đó, tay lại là cứng đờ. Hắn dùng tay nàng hoàng thượng cổ hắn, vừa làm động tác biên nhỏ giọng nói thầm, trước kia ngươi đều như vậy ôm bổn vương. Thường Vân khinh đáy mắt đau xót, suýt nữa không khắc chế. Hai bên tay đều bế lên lúc sau, hắn thỏa mãn bế lên nàng eo, Tưởng Vân khinh cảm giác chính mình cái chán mềm nún, bị người hôn một cái. Quý Dương tựa hồ không phát hiện nàng tỉnh, một hồi lâu lại thở dài một hơi, có điểm hận chính mình không biết cố gắng lại luyến tiếp hung nàng ngữ khí, ngươi à, nhất vô tình, bổn vương lại thích nhất ngươi. Nói hắn lại nhu ngữ khí. Tay phủ lên mái tóc của nàng, bất đắc dĩ mở miệng, "Thôi thôi, ai kêu ta cố tình liền tâm duyệt ngươi." Tưởng Vân khinh không phục, rồi lại vô pháp cùng hắn tranh luận, đấy lòng chửi thầm mấy trăm câu, nàng đảo muốn nhìn hắn còn có thể nói ra cái gì. Quý Dương lại không lại nói, ôm nàng ngủ rồi. Tác giả có lời muốn nói, Quý Dương, đại gia hảo, ta là nghiêm trang nói hiệu nói vượn Quý Liêu Liêu. Mưu nóc hoàng đế, 11. Ngày kế, Sắc trời chưa lượng, Quý Dương giật giật, Tưởng Khinh Vân cũng liền đi theo tỉnh. Nàng mở mắt ra, thấy hắn nhìn nàng, còn hiếp hiếp mắt, tựa hồ còn hưởng thụ nàng ôm hắn cảm giác, có điểm ngạo kiều lại có điểm đắc ý. Hoàng hậu đêm qua thực lãnh. Quý dương khai tốn khẩu. Không lạnh. Thưởng vân khinh lắc đầu. Không lạnh ngươi nửa đêm ôm chấm làm cái gì. Hắn nói ngồi dậy, còn lo chính mình nói, chấm còn tưởng rằng nửa đêm vì sao sẽ như vậy nhiệt. Thưởng vân khinh. Nàng nhìn hắn bộ dáng kia, đáy lòng cười lạnh, thật đương không ai biết. Như vậy có thể trang. Thật nên cho hắn cái diễn tinh thượng. Tuy rằng đấy lòng như vậy tưởng, trên mặt nàng vẫn là lộ ra tu quẫn, nhỏ giọng nói, đại khái là thần thiếp nửa đêm ngủ không xong, hướng hoàng thượng trong lòng ngực chui đi. Thói quen. Nghe vậy, Quý Dương nghiêng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, khóe miệng hơi hơi nổi lên độ cung, thực mau lại tiêu đi xuống, không có việc gì, chấm không thèm để ý những chi tiết này. Kia thần thiếp hầu hạ hoàng thượng thay quần áo, a phúc công công vì sao còn không tiến đến gọi hoàng thượng? Hôm nay không cần lâm triều sao? Tưởng Vân Kinh nghi hoặc, dĩ vãng cái này điểm, đã sớm tới gõ cửa. Âm cuối chưa lạc, nàng liền nhìn đến Quý Dương ánh mắt né tránh, chấm không làm hắn tới, chấm không cần hầu hạ, ngươi nghỉ ngơi đi. Nói như thế, Tưởng Vân Kinh càng thêm khó hiểu, đứng dậy muốn xuống giường, thần thiếp trước giúp Hoàng thượng thay quần áo. Không cần, chấm đi trước. Quý Dương không chờ nàng nói chuyện, trực tiếp đi ra cửa. Tưởng Thanh Vân trên đầu mạo vài cái dấu chấm hỏi, người này không phải thích giống chống thua chiêng. Trương Dương thật sự. Hôm nay như thế nào một người rời đi? Nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Thêm chi đêm qua sự tình, trong đầu thập phần không nghĩ ra, Quý Dương có phải hay không giấu giếm nàng một chút sự tình? Lại muốn làm cái quỷ gì? Thường Vân Kinh không hiểu ra sao. Lúc sau mấy ngày, Quý Dương thường thường nửa đêm tới nàng phòng, cái gì cũng không có làm, ngày thứ hai trời chưa sáng lại rời đi, có đôi khi nàng biết, có đôi khi cũng chưa phát hiện, ngày hôm sau còn ôm hắn, thật sự là dọa người nhảy dựng. Vì thế, Nàng còn cẩn thận quan sát mấy ngày, cũng không phát hiện cái gì không thích hợp. Ngày này, tường vân khinh đang ở dùng ăn đồ ăn sáng, nâng chén, chậm rãi ở uống cháo, thuận miệng nói, đại hoàng tử đi thái pho kia. Hồi nương nương, đại hoàng tử đi hoàng thượng kia. Cúc hồng trả lời, Ấn. Tường vân khinh gật đầu, lại uống một ngụm cháo. Trong triều hiện tại đại thần đối quý thần rất là coi trọng, quý dương đối thái độ của hắn cũng thay đổi rất nhiều, đây là một cái hảo xu thế. Vô luận nàng cùng quý dương như thế nào? Nàng vẫn là hy vọng quý thần có thể đạt được đến từ cha mẹ chi dân ái, khỏe mạnh trưởng thành. Lệ Phi nương nương hết bệnh rồi, chính là hoàng thượng đã nhiều ngày đều ngủ lại ở thư phòng, chưa từng đi qua tô nhà cung, chỉ có đại ngày hôm trước đi ngô phi kia. Cúc hồng nói được còn có chút vui mừng. Nô phi là nô thấm, nữ sử đại phu gia đích nữ, bị quý dương phong phi, lệ phi có chút chứng dương, phía trước còn ở tưởng vân khinh trước mặt thập phần kiêu ngạo, nàng rất là không mừng. Đại ngày hôm trước, tưởng vân khinh nghiêng đầu xem nàng, mày liễu một ninh, đại ngày hôm trước hoàng thượng là đi đâu? Đại ngày hôm trước không phải hơn phân nửa hôm qua nàng này. Cúc Hồng nhớ lầm đi. Đi Ngô Phi kia ngủ lại. Cúc Hồng bẹp bẹp miệng, có chút ta đuổi nàng. Bất quá hoàng thượng gần nhất đều rất bận, trừ bỏ Ngô Phi kia, liền không đi mà khác nương nương kia. Nếu không nô thì làm phòng bếp nhiều làm vài món thức ăn, nương nương một hồi liền đi tìm hoàng thượng cùng đại hoàng tử đi. Cũng có thể cùng nhau trở về ăn một bữa cơm. Tuối hôm qua đâu? Hoàng thượng đi kia. Thường Vân Kinh lại hỏi ở thư phòng nha Cúc Hồng hồi nàng Thường Vân Kinh đều cho rằng chính mình là động kia bỏ lên trên nàng giường người kia là ai chẳng lẽ không phải Quý Dương nàng chưa từ bỏ ý định lại hỏi ta nhớ rõ đêm qua là ngươi gác đêm kia hôm nay sáng sớm ngươi có hay không gặp qua Hoàng Thượng Cúc Hồng cẩn thận suy nghĩ một hồi chậm rãi lắc đầu nô tỳ vẫn chưa gặp qua Hoàng Thượng sáng sớm Hoàng Thượng từng có tới sao không bổn cung chỉ là hỏi một chút Thường Vân Kinh lắc đầu. Đáy mắt lại chầm chầm. Hắn không có tới quá sao. Không có khả năng đi. Ban đêm. Quý Dương vẫn chưa tới bên này ăn cơm. Cúc hồng đi bận việc một buổi trưa chuẩn bị cơm chỉ có tưởng vân khinh một người ăn. Nàng đang từ từ ăn. Một cái cung nữ chạy tiến vào. Sau đó ở cúc hồng bên thai nói thầm vài câu. Thật quá đáng. Cúc hồng tức giận đến muốn dầm chân. Từ cung nữ xua tay. Vậy ngươi đi xuống đi. Là, nô tỳ cáo lui. Cung nữ cúi đầu đi rồi đi xuống. Cúc hồng nhìn tưởng vân Kinh đấy mắt do dự. làm sao vậy? có chuyện gì? tường vân khinh chọc mấy viên cơm, sau đó đưa vào trong miệng, cái miệng nhỏ nhấm nuốt. nương nương vừa mới đi tìm hoàng thượng, hoàng thượng liền nói còn muốn xử lý triều chính, chính là theo nô tỳ biết, hoàng thượng đã bị lệ phi nương nương tâu đi tô nhã cung, hoàng thượng rõ ràng liền nói dối, quá làm giận. cúc hồng thế nàng bên vực kẻ yếu, nếu là này cũng đáng đến sinh khí, lúc sau hậu cung giai lệ ba nghìn, bổn cung không được bị tức chết. tường vân kinh trong tay động tác chưa đình chỉ. Tiếp tục chậm gì gì ăn cơm. Cúc Hồng lại lần nữa mở miệng, chính là Được rồi, không cần để ở trong lòng. Tường Vân Kinh đánh gây nàng lời nói Nếu là ngươi thực nhàn, liền đi giúp bổn Cung đem nhà kho tân lan tiến cống tơ lũa lấy ra bổn Cung phải cho thần nhi làm vài món quần áo. Là Cúc Hồng lúc này mới đi ra ngoài. Tường Vân Kinh tuy rằng không biểu hiện cảm xúc, nội tâm lại suy nghĩ quần quận quý Dương rời đi cùng đã đến vì cái gì Cúc Hồng cũng không biết. Chỉ có một loại khả năng, hắn tránh thoát chính là vì cái gì muốn trốn đâu. Tưởng Vân Kinh liên tưởng đến tùy thời đi theo hắn bên người A Phúc Công Công cũng không ở, trong khoảng thời gian này cơ hồ đều là hắn một người tới. Vì sao nửa đêm tới nàng phòng, còn không cho người biết. Hơn nữa, sớn nàng ngủ còn làm một ít trộm cắp sự tình. Tưởng Vân Kinh trong trẻo mắt đẹp lóe lóe. Đêm đó, tắm gội thay quần áo sau, nàng hướng trên giường một chuyến, nhắm hai mắt giả bộ ngủ, lỗ hai lại dự. Đợi hồi lâu, nàng còn tưởng rằng quý dương sẽ không tới, đều mơ màng sắp ngủ đột nhiên cửa sổ động phát ra rất nhỏ tiếng vang tường vân kinh lỗ tai hơi hơi giật giật, đặt ở một bên tay bắt đầu khẩn trương nắm chặt chi một cổ gió thổi qua tới cửa sổ bị người chậm rãi đẩy ra quý dương thân ảnh xuất hiện hắn ngừng thở tận lực thấp rộng chậm rãi từ cửa sổ bò xuống dưới nhảy xuống thanh âm không lớn hắn thật sâu hô một hơi xoay người đi xem trên giường tưởng vân kinh đột nhiên bị dọa đến sau này đều lui nửa bước tựa hồ có chút thất thú như là bị người bắt được bíp tóc kinh nhi Ngươi còn chưa ngủ? Tưởng Vân Kinh đã ngồi dậy, hắc bạch phân minh, mắt đẹp liền dừng ở trên người hắn, nhìn không chớp mắt nhìn, cũng không trả lời. Quý Dương bại huy nghiêm, đem tay bám vào rối tay chiều nàng đi tới. Đây là cái gì biểu tình? Tưởng Vân Kinh không có lập tức trả lời, mà là dừng một chút, thần thiếp cho rằng đã nhiều ngày đều đang nằm mơ, trong mộng mới có thể nhìn thấy hoàng thượng, cho nên hôm nay tưởng chờ một chút, nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ. Đương nhiên không phải nằm mơ. Quý Dương phủ nhận. Thân thiếp cũng cảm thấy không phải mộng, chính là hoàng thượng vì sao phải phiên cửa sổ tiến vào. Như vậy cũng quá nguy hiểm. Nàng lời nói còn để lộ ra vài phần quan tâm, nói liền xuống giường, tiến lên phải cho quý dương thay quần áo. Quý dương tránh thoát nàng tầm mắt, nhìn về phía nơi khác, còn sườn thân mình, chấm. Chấm muốn hoạt động một chút gân cốt, ban ngày đều ở phê duyệt tấu chương, khó tránh khỏi có chút không khỏe. Thường vân khinh khỏe miệng vừa kéo, còn có thể biên một cái càng xả lý do sao. Như vậy a? Tưởng Vân Kinh nu nhu cười, đi đến hắn phía trước vươn mảnh cánh tay, cho hắn bỏ đi áo ngoài, thần thiếp còn tưởng rằng Hoàng thượng không tới đâu, nghe nói Hoàng thượng muốn ở lệ phi kia ngủ lại. Sao có thể? Nàng kia có người quý dương buột miệng thốt ra, theo sau biến sắc, chuyện vừa chuyển, chấm không tính toán ở kia, này không phải tới nơi này nhìn xem sao. Gần đoạn thời gian bận rộn, cũng không bồi Kinh Nhi hảo hảo ăn bữa cơm. Tưởng Vân Kinh cũng vận may đối hắn nửa câu đầu lời nói nghi ngờ, cười cười, thần thiếp lý giải Hoàng thượng. Cơm khi nào đều có thể cùng ăn, chính là Hoàng thượng cũng muốn chiếu cố thân thể của mình, không thể quá mức mệt nhọc. Có người, có ý tứ gì? Châm biết. Quý dương đi đến mép giường, lên giường, nhắm mắt lại, chấm hôm nay cũng mệt mỏi, khinh nhi nếu là có rảnh, có không giúp chấm thư hoãn hạ. Thường vân khinh đồng ý, đi qua đi giúp hắn mát xa. Mát xa thời điểm nàng còn cố ý để sát vào nghe, trên người không có son phấn hương khí, cũng không giống từ lệ phi trên giường bỏ dậy. Hoàng thượng, Cái này lực độ còn hành. Thường Vân Kinh vừa nói vừa xoa vai hắn, chậm rãi hướng lên trên. Hành, Kinh nhi thủ pháp vẫn là trước sau như một hảo. Quý Dương rất là tán thưởng. A Phúc Công Công không cùng Hoàng thượng cùng tới. Thường Vân Kinh nửa nói dỡn hỏi ra này một câu. Nghe vậy, Quý Dương biểu tình rõ ràng thu liễm hảo chút, chấm không nói cho hắn, không cần đi theo cùng tới. Chính là dĩ vãng A Phúc Công Công không phải đều đi theo Hoàng thượng. Nàng cười nói tiếp. Quý Dương sắc mặt lại là biến đổi dừng một chút mới nói hắn có chính mình sự tình không cần đi theo cũng là Tưởng Vân khinh không lại tiếp tục tìm tòi nghiên cứu một lần nữa cho hắn mát xa còn để sát vào nói Hoàng thượng hiện giờ ở thần tiết này cũng sẽ không có sự tình gì đúng không không cần làm phiền A Phúc công công Quý Dương xoay người một chút bắt lấy tay nàng đem nàng lôi kéo trực tiếp một cái xoay người liền đem nàng đè ở dưới thân Tưởng Vân khinh ánh mắt ôn hòa nhìn hắn thanh tuyến tiểu tích Hoàng thượng hiện giờ không thiếu nhẫn lâu như vậy mỗi ngày đơn thuần tới ôm nàng ngủ, nàng con cũng không tin. Quý Dương nhìn trầm trầm nàng, thần sắc thay đổi chút, đối thượng nàng cặp kia mắt đẹp, chậm rãi cúi đầu, cái chán chướng, cái chán của nàng, cái mũi đối với cái mũi, phụ thượng nàng ánh nhuận môi đỏ, nhẹ mổ vài hạ, Tưởng Vân khinh vòng tay thượng hắn cổ ở đón ý nói lừa, Quý Dương tay chuyển qua nàng cái, cuốn lấy mái tóc của nàng, đang lúc Tưởng Vân khinh hướng trên người hắn rửa vào thời điểm, chỉ thấy hắn rời đi nàng ngồi, thân mật rửa vào nàng mặt, thở dài một hơi, Kinh Nhi à. Chớm gần nhất là mẹ thật sự, trong triều đại thần nháo tâm A. Thường vân khinh tựa như bị một chậu nước lạnh tưới hạ. Ngủ đi, chớm ngày mai còn muốn dậy sớm. Quý dương ôm nàng nằm xuống. Thường vân khinh cư nhiên cảm thấy có chút nghẹn quất lên. Tác giả có lời muốn nói, đề cử cơ hữu văn văn, có hứng thú tiểu khả ái có thể cất chứa một cái nột. Ác độc nữ xứng xoay người, lục ý nhợt nhạt một câu tóm tắt, khương ly xuyên thư, còn tùy thân mang theo sinh con hệ thống. Cần thiết làm thế giới nam chủ cam tâm tình nguyện cùng nàng sinh cái nhãi con mới có thể tiếp tục tiếp theo cái thế giới. Ngu ngốc hoàng đế, 12. Ngày kế, tưởng vân khinh rời giường, quý dương lại không còn nữa, duỗi tay hướng bị bên kia ổ chăn sơ soạn, sớm đã không có độ ấm. Nàng hướng ngoài cửa hô thanh, cúc hồng. Nô tỳ ở. Cúc hồng đẩy cửa mà ra, tiểu chạy bộ lại đây, nương nương tỉnh lạc. Đại hoàng tử sáng sớm đã tới một hồi, nói muốn tìm nương nương. Tưởng vân khinh đứng dậy. Hắn hiện tại nơi nào? Làm hoàng thượng kêu đi, nghe nói hoàng thượng hôm nay muốn mang đại hoàng tử đi bắn tên, đại hoàng tử nhưng vui vẻ. Cúc hồng mở ra một bên ngăn tủ, nương nương hôm nay muốn xuyên nào một kiện quần áo. Tố nhã một chút. Thượng vân khinh hồi. Vậy cái này đi. Cúc hồng nói đem một kiện màu lam nhạt váy dài lấy ra tới, thượng dì sắt con bướm ám văn, sinh động như thật. Thượng vân khinh gật gật đầu, bắt tay rôi ra, cúc hồng cho nàng thay quần áo, rồi sau đó nàng ngồi ở trang điểm trước quài. Một đầu nhu thuận bóng loáng tóc đẹp buông xuống bên hông, đối với gương đồng. Nương nương tưởng sơ một cái cái gì đầu đâu. Cúc hồng cầm lược, đỡ nàng sợi tóc, chậm rãi đi xuống sơ. Liên cung ngày hôm trước giống nhau đi. Tưởng vân khinh nói xong, duỗi tay mở ra trang sức hộ, cầm một con phỉ thúy cây trầm, đặt ở trong tay thưởng thức, mày liều hơi cong, hoàng thượng đêm qua nghỉ ở ai trong cung. Cúc hồng tay dừng một chút, túi đầu thật cẩn thận nói, hồi nương nương, là ở lệ phi trong cung, lệ phi thật sự quá mức Phỏng trừng lại là trang đáng thương, làm hoàng thượng đi xem nàng. Đan dược đều ăn, bệnh không phải sớm hảo sao. Tưởng Vân Kinh nhấp môi mỉm cười, nàng này bệnh à, rời đi hoàng thượng đều hảo không được. Hoàng thượng chính là nàng cứu mạng hoàn, là không khí, không hút sẽ chết. Như thế nào không khí? Vì sao so sánh thành không khí? Cúc hồng gió hỏi. Không vì gì. Tưởng Vân Kinh không giải thích, chuyện vừa chuyển, hoàng thượng khi nào từ lệ phi trong cung rời đi. Hoàng thượng giờ mẹo rời đi, hôm nay muốn vào chiều sớm. Cúc Hồng nói giúp nàng đem cây châm tóc đen. Tưởng Khinh Vân gật gật đầu, như vậy tính toán, vừa vặn là hắn rời đi ra hẳng cung thời gian. Nàng quá khả nghi, từ Quý Dương ở nàng ngủ lúc sau lời nói, lại đến hắn liên tục nhiều ngày tới, còn có trong lúc vô ý nói lỡ miệng nói. Một loạt sự tình liền lên, làm nàng đấy lòng có một cái lớn mật phỏng đoán. Rồi sau đó, thực mau lại bị nàng không rớt, sao có thể đâu. Quý Dương mấy năm nay trầm mê tìm kiếm trường sinh bất lao phương pháp, cả người đã đại biến. Lại sao lại vì nàng tính toán? Nương nương thật đẹp. Cúc Hồng cho nàng thu thập xong, nhìn nàng tự đáy lòng khen. Tường Vân khinh khuôn mặt diễm lệ vô cùng, một đôi mắt phượng lửa cái mỹ ý, cử chỉ lại đoan trang mà hiền thụ. Da như ngưng chi, vòng eo tinh tế. Trước kia chính là được xưng là Nguyễn thành đệ nhất mỹ nữ, bằng không cũng sẽ không làm thân là thành vương quý dương tự mình thỉnh chỉ cầu lấy. Cúc Hồng nhìn nàng lại cười nói, hoàng thượng khẳng định sẽ thích nương nương, đại hoàng tử lại sớm tuệ, nương nương chính là người có phúc. Tưởng Thanh Vân đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong đầu không tự giác vang lên Quý Dương Dĩ vãng từng đối nàng nói qua nói. Đó là nàng mang thai lúc đầu, hắn ôm nàng thâm tình chân thành, bổn vương thật là yêu thích khinh nhi, chờ khinh nhi sinh hạ lần nhi, bổn vương nhất định sẽ cùng khinh nhi cùng nhau, hảo hảo đem hắn dưỡng dục thành tài. Khi đó nàng nói như thế nào tới? Dường như là xoay người bế lên hắn, ngẩng đầu nửa nói giỡn, "Vương gia về sau nếu là thê thiếp thành đàn, nào còn nhớ rõ ta cùng hải tử?" Nói vậy, hắn trầm mặt, Tường vân khinh thu hồi suy nghĩ, vốt ve hai rũ xuống lạc sợi tóc, làm cúc hồng tiếp tục cho nàng lại cắm thượng mấy chỉ cây trâm. Sau giờ ngọ, quý dương làm người tới truyền lời, nói quý thần liền bất quá tới ăn cơm, cùng hắn cùng ở gia hoa Cung dùng cơm. Tường vân khinh một người cũng ăn không hết nhiều ít, còn cảm thấy căng, sau khi ăn xong liền đi ngự hoa viên đi một chút. Lúc này vừa lúc gặp bách hoa nở rộ mùa, hoa khai tươi tốt, muôn hồng nhìn tía, trong không khí tràn ngập một cổ thanh hương. Lại cứ gặp được người có điểm phá hư hảo tâm tình. Không thấy một thân, trước nghe này thanh, lệ phi mảnh mai làm ra vẻ thanh âm đã truyền đến, hoàng thượng sao, giờ mèo đã rời đi, buồn cung tối hôm qua quá mệt mỏi, còn chưa tỉnh lại, hoàng thượng cũng đau lòng buồn cung, cũng liền chưa làm ta lên hầu hạ. Băng không a, nào có cái gì sức lực tới cùng người cùng dạo hoa viên. Tưởng vân khinh nhướng mày, thả chậm bước chân, không một hồi, vang lên ngô phi mang theo hâm mộ thanh tuyến, đó là hoàng thượng đau lòng nương nương. Nơi nào cái gì đau lòng không đau lòng. Buồn cung cũng thói quen, hoàng thượng vẫn luôn đều như vậy. Lệ phi nói, trong lời nói còn mang cười, sợ người khác không biết dường như. Cúc hồng nhịn không được trắng liếc mắt một cái, nói thầm nói, có gì đặc biệt hơn người. Cúc hồng. Thường vân khinh liếc nàng liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu nói một câu. Nô tỳ biết sai. Cúc hồng vội vàng túi đầu chịu thiệt tòi, lại phong miệng phía trước còn phun ra một câu, nô tỳ chính là khó chịu. Nha nàng tiểu thư còn sinh hoàng thượng duy nhất hoàng tử đâu, cũng không như vậy kiêu ngạo. Còn nói, thưởng vân khinh mắng một tiếng. Cúc hồng gắt gao che miệng, lắc lắc đầu. Một khắc đầu, lệ phi cùng nô phi đã vòng qua cong, đi tới hai người trước mặt, thấy thưởng vân khinh, hai người giật mình, theo sau hành lễ, gặp qua hoàng hậu nương nương. Thưởng vân khinh ánh mắt dừng ở lệ phi trên người, đáy mắt trầm tư. Nàng chậm chạp không đáp lại, hai người chân đều toàn, lệ phi nhịn không được xuất khẩu tăng thêm ngữ khí. Thần thiếp gặp qua hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng đem qua đi lệ phi kia. Thường vân khinh không hồi nàng, ngược lại hỏi. Đúng vậy. Lệ phi ngẩng đầu hồi nàng. Rốt cuộc so nàng tiểu thượng 2 tuổi, làm việc cũng không thành thục, giờ khắc này đắc ý liền treo ở trên mặt đầu. Thường vân khinh đốn một hồi, chậm rãi gật đầu, dường như không thấy được các nàng còn đang hành lễ. Lệ phi xưa nay liền có điểm ngạ mạ, thêm chi trong khoảng thời gian này bị quý dương có chút sùng hư, nhìn về phía nàng liền nói, tỷ tỷ Thần thiếp có không đứng dậy? Nga. Tưởng Vân Kinh liêu mí mắt nhìn về phía nàng, liền ở lệ phi cho rằng nàng muốn cho chính mình đứng dậy thời điểm, ngược lại tới một câu, bổn cung tự nhiên sẽ làm ngươi lên, cái gì cấp? Vậy tiếp tục hành đi. Nô Phi luôn luôn cho rằng Hoàng hậu hiền lương thuộc Đức, hào phóng đoan trang, bị như vậy một lộng, trực tiếp há hốc mồm. Lệ phi càng là hốc máu, tưởng Vân Kinh nói rõ muốn chỉnh nàng, làm nàng lạc mặt mũi, vẻ mặt không phục, xin hỏi thần thiếp là nơi nào đắc tội tỉ tỉ Còn tranh luận, Thường Vân Kinh thần sắc một chút lánh đi xuống, ngữ điệu nghiêm khắc, đây là ngươi cùng ta nói chuyện thái độ. Rốt cuộc là hoàng hậu, Lệ phi đã tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, lại không dám lại lên tiếng, nô phi càng là trực tiếp quỳ xuống tới. Thường Vân Kinh hừ lạnh một tiếng, như thế nào? Ỷ vào hoàng thượng sủng ái, hiện tại liền quy củ đều không có. Kia hôm nay bổn cung sẽ dạy một giáo các ngươi quy củ. Thân thiếp cũng không mạo phạm. Lệ phi cũng không tình nguyện quỳ xuống. Thường Vân Kinh trên cao nhìn xuống nhìn hai người. Hướng một bên đỉnh hóng gió đi, phong khinh vân đạm tới câu, quỳ đi, khi nào quỳ đến bổn cung cảm thấy đủ rồi, vậy các ngươi khi nào lên? Nàng nói đi đến một bên, yêu nhã ngồi xuống, đều vào cung lâu như vậy, cơ bản quy củ còn muốn bổn cung giáo ngươi. Phải biết rằng, này mất mặt chính là hoàng thượng, đến lúc đó cũng coi như bổn cung thất trách. Đi đâu? Trở về. Cúc hồng nhìn lệ phi bên người cung nương muốn trốn đi, mắng to một tiếng, không quy củ phải không? Hoàng hậu nương nương còn tại đây, ngươi đi đâu? Tưởng vân khinh cúi đầu thưởng thức chính mình thon dài bóng tay, đánh giá cái kia cung nữ, kéo trường thanh âm nói, này hậu cung a, xem ra là càng ngày càng không quý cũ, tự mình rời đi làm gì vậy? Đi, cấp bổn cung vào miệng. Hoàng hậu nương nương tha mạng a. Cái kia cung nữ khóc đều, không ngừng nhìn về phía lệ phi, nương nương, cứu ta. Lệ phi cũng cảm thấy tức giận, mang theo giận tái đi, hoàng hậu nương nương, nếu nàng có sai, ta sẽ phạt nàng, còn thỉnh hoàng hậu nương nương đại nhân có đại lượng, tha nàng lần này. Trừng phạt nàng cung nữ còn không phải là đánh mặt nàng. Thường Vân Kinh khẳng định là bởi vì đấu kỵ. Đấu kỵ hoàng thượng sủng ái nàng. Lệ Phi kích động như vậy làm cái gì? Thường Vân Kinh nhìn phía nàng, kiều kiều khoe miệng, dây tiếp theo trật trầm mặt, cấp bổn cung thật mạnh đánh. Hoàng hậu nương nương lệ Phi tức giận đến không nhẹ. Ai nói thêm nữa một câu cầu tình vô nghĩa, trượng đánh 50 đại bản, bổn cung không chút lưu tình. Thường Vân Kinh nói lời này thời điểm nhìn lệ Phi, lãnh lệ mở miệng. Lệ Phi nửa câu sau lời nói một chút nghẹn lại, bả vai đều đang run rẩy, cảm xúc đã nhịn không được, ánh mắt nhiễm hận ý. Cung nữ kêu rên thanh cùng tiếng khóc không ngừng truyền đến, một chút lại một chút, thanh thúy thật sự, làm Lệ Phi lần giác xỉ nụ. Tưởng vân khinh tiêu căng thật sự, nhìn hai người bộ dáng, khỏe miệng còn câu ra một cái nhàn nhạt độ cung, tâm tình thoạt nhìn không tồi. Chỉ là khoe khoang thời gian không phải thật lâu, chỉ nghe cách đó không xa nói, Hoàng thượng giá lâm. Nghe tiếng. Tưởng vân khinh đáy lòng vẫn là đột nhiên lộ bột một chút, biểu tình có chút mất tự nhiên lên. Cúc hồng cũng có chút hoảng, có chút sợ hãi, nương nương. Lệ phi càng mau, một chút liền đỏ hốc mắt, chứa đầy nước mắt. Đưa tới một bên đi. Tưởng vân khinh đưa mắt ra hiệu, cúc hồng hiểu ý, đem cái kia cung nữ kéo đến mặt sau. Nàng nhìn quỷ không dậy nổi hai người, nha a, còn cho nàng chơi tâm kế. Lúc này, Quý dương đã bước nhanh đi tới, xem cái này quỷ trên mặt đất hai người, mày kiếm một ninh, có chút không vui. Làm gì vậy? Hoàng thượng Lệ phi ngẩng đầu, hốc mắt phía nước mắt, cắn môi cổ nén, hoàng hậu nói thần thiếp cũng không biết chính mình làm sai cái gì, hoàng hậu muốn há mồm thần thiếp cung nữ, còn phạt thần thiếp quỳ không dậy nổi. Nhưng linh nha. Tưởng Vân Kinh thấy hắn sắc mặt càng thêm khó coi, ngần có ý xem cái ánh mắt nhìn về phía nàng, hoàng hậu. Nàng cũng quỳ xuống, thần thiếp van uổng, bất quá là lệ phi hành lễ không quỳ không củ, cung nữ càng là, thần thiếp cảm thấy không ổn, giáo giáo quy củ tôi. Cẩn thận vừa nghe Nước khí cuồng thật sự. Lệ Phi nguyên tưởng rằng Tưởng Vân Kinh sẽ nói có sách mách có chứng nói, kết quả nàng cư nhiên cùng hoàng thượng côn thượng, đây chính là đối nàng thập phần có lợi, nàng tiếp tục khóc lóc, thần thiếp đích xác không biết nơi nào trọc tới hoàng hậu, cũng không dám không quý củ. Còn không phải cố ý muốn chỉnh nàng. Tưởng Vân Kinh không hồi, vẻ mặt không biết sai. Thần thiếp cũng muốn cho hoàng thượng làm chủ, như thế nào không quý củ? Muốn cho thần thiếp vẫn luôn hành lễ, thần thiếp bất quá là hỏi một câu, hoàng hậu khiến cho thần thiếp quỳ và miệng thần thiếp cung nữ nếu là nói thêm nữa một câu liền phải trưởng đánh 50 đại bản lệ phi khóc như hoa lê dính hạt mưa nhưng có việc này quý dương hỏi tưởng vân kinh thần thiếp bất qua giao giáo lệ phi quý củ, giúp hoàng thượng xử lý hảo hậu cung thần thiếp không cảm thấy có sai thượng vân kinh nhàn nhạt nói hoàng hậu trẫm có đầu óc quý dương áp lực tức giận nàng cung hắn tầm mắt đối thượng lời nói từ môi răng giàn tràng ra thần thiếp cũng không lệ phi theo như lời như vậy không nói lý thần thiếp bất quá là tấn hoàng hậu sở chức trách quý dương mắt đen lóe lóe trầm mặc một hồi tựa hồ làm lui bước kia cũng không cần như vậy nghiêm trọng lệ phi vừa nghe đáy lòng nóng nảy này liền xong rồi lệ phi không hiểu lệ nghĩa chính là không hiểu lệ nghĩa thần thiếp vẫn là muốn xen vào quảng đến nỗi cung nữ thần thiếp sẽ giúp nàng một phen Thường vân khinh lại xuất khẩu tiểu thiến là thần thiếp cung nữ hoàng hậu vì sao phải như vậy khó xử lệ phi lại khóc lóc nhìn về phía quý dương Đây là ngươi cùng ta nói chuyện thái độ. Hoàng thượng cho rằng lệ phi rất có lễ nghĩa. Thường vân khinh hỏi lại. Lệ phi bị một nghẹn, chỉ có thể nhìn quý dương khóc. Hảo. Quý dương một bộ bị ồn ào đến đau đầu bộ dáng. đi hướng lệ phi, ái phi trước lên. Tạ hoàng thượng. Lệ phi bắt lấy hắn tay, đứng lên làm một cái lảo đảo, muốn hướng trong lòng ngực hắn đảo. Quý dương trực tiếp đỡ lấy, ái phi đứng vững. Thân thiếp đầu gối đau quá. Lệ phi nhìn hắn, nước mắt không kiêng nghể gì ở lưu. Thường Vân Kinh vẻ mặt không quan nhìn, Quý Dương cũng lửa giận hướng lên trời, Hoàng hậu, không có lần sau. Thường Vân Kinh cúi đầu, xem như cam chịu, hắn cũng không lại cho nàng sắc mặt tốt, cũng không làm nàng lên, chờ đoàn người rời đi, Cúc Hồng tiến lên đỡ nàng, xong rồi xong rồi, Hoàng thượng khẳng định là sinh khí, nương nương, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng nguyên bản cảm thấy lệ phi thực can dỡ, còn muốn mượn này làm nhà mình nương nương áp một áp, cái này chọc tới Hoàng thượng, còn tiện nghi người khác, không thế nào làm. Thường Vân Kinh không để ở trong lòng, còn nhìn về phía bọn họ phương hướng, cẩn thận phân tích khởi Quý Dương phóng mới một loạt hành vi. Tựa hồ! Nàng tạm thời không có gì tổn thất. Ngũ ngốc Hoàng đế, 13. Cung ngày chặn vạ, Quý Dương không lại đến, nghe nói lại đi lệ phi kia, cúc hồng đầy mặt khuôn mặt u sầu, nô tỳ lúc ấy hẳn là ngăn cản nương nương. Lệ phi vốn là điêu ngoa, còn không biết cùng Hoàng thượng nói như vậy đâu. Nàng tưởng nói như thế nào nói như thế nào, buồn cung còn có thể lấp kín nàng miệng. Tưởng Vân Kinh lời nói chậm gì gì. Nương nương. Cúc Hồng không biết nói cái gì hảo. Hoàng thượng cùng nương nương quan hệ mới vừa hòa hoãn điểm. Đại Hoàng tử cũng không nhỏ. Nương nương có thể lại vì Hoàng thượng sinh cái tiểu Hoàng tử. Tiêu địa vị khẳng định càng thêm củng cố. Đến lúc đó, trong cung hai cái Hoàng tử đều xuất từ Tưởng Vân Kinh. Ai còn dám xem thấp. Tưởng Vân Kinh căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng là còn không có cảm thấy Quý Dương đăng giá. Huống hổ. Hai tử lại không phải vì hắn sở sinh Nương Nương, Hảo. Buồn cung mệt mỏi. Nàng nói hướng bàn trang điểm ngồi xuống. Cúc hồng cũng thức thời cất miệng. Đi đến nàng phía sau. Đại hoàng tử hồi cung. Thượng vân khinh hỏi. Là, bà vũ mang về cung. Nương nương không cần lo lắng. Nô tỳ hỏi một chút. Hoàng thượng vẫn chưa khó xử đại hoàng tử. Cúc hồng hồi nàng. Vậy là tốt rồi. Nàng đảo không lo lắng quý dương sẽ đối quý thần thế nào. Dị vãng nhất không mừng thời điểm cũng là coi thường thôi. Đêm khuya. Thượng vân khinh rửa mặt hảo. lên giường Nàng cho chính mình đắp lên chăn, an an tĩnh tĩnh nhắm mắt lại. Chẳng sợ có buồn ngủ, nàng cũng cường chống không ngủ, liền như vậy nằm, làm bộ một bộ ngủ say bộ dáng. Thời gian một chút trôi đi, ngoài cửa sổ ve minh thanh âm càng thêm thanh thúy, đã tiếp cận giờ tí, nàng bắt đầu hoài nghi lên. Có lẽ, thật là nàng không cam lòng tưởng nhiều. Quý dương sợ là đã cùng lệ phi điên loan đảo phượng, chỉ là nàng ngây ngốc còn tồn lưu hy vọng. Chầm rãi mở mắt ra, tưởng vân khinh nhìn im áng nội thất. Khỏe miệng nổi lên một cái tự rêu mà cười. Đánh cuộc sai rồi. Trước mắt sợ là càng khiến cho hắn phiền chán. Còn chờ cái gì? Tưởng Vân Kinh trực tiếp nhắm mắt lại, chuẩn bị đi vào giấc mộng hương, thức đêm thập phần thương thân, không đáng. Liên ở nàng mơ màng sắp ngủ thời điểm, đột nhiên có rất nhỏ mà tiếng vang. Nàng mày hơi hơi giật giật, cho rằng khẳng định là nghe lầm, tiếp tục ngủ đó là. Không một hồi, nàng cảm giác được mép giường có người, cả người một chút căng chặt lên, sau lưng mổ hôi lạnh hứa ra. Hơn nữa, không dám trận mắt. Ngay sau đó, có người nằm ở bên người nàng, lại không có động tác, dường như vừa mới chính là ảo giác, thưởng vân khinh lấy hết can đảm muốn trận mắt, lại bị người ôm vào hoài. Quen thuộc hơi thở đánh đút lại, nàng ngực cứng lại. Là hắn. Cái loại này mất mát đến phán tử hình, chợt lại bị ánh mặt trời một chút chiếu rọi đấy lòng cảm xúc quần quận cũng chỉ có nàng hiểu. Quý Dương ôm nàng một hồi lâu, thấy nàng không núp đích, như là xác nhận nàng đã ngủ say, cái này chậm rãi cúi đầu lại hướng nàng cái chán hôn hôn. Kia nháy mắt, Tưởng Vân Khinh chỉ có thể ngừng thở, khống chế không cho trái tim nhảy lên đến quá nhanh. Hảo hảo như thế nào đi cùng Lệ Phi giằng co. Dĩ vãng ngươi đều không như vậy, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua. Hắn thấp thinh lầm bầm lầu bầu, đột nhiên cười nhẹ, còn cùng chấm tranh luận, hỏa khí hung hực, cùng phía trước tính tình nhưng thật ra giống, lần sau đừng như vậy. Tưởng Vân Khinh đáy lòng hừ lạnh, cùng hắn tranh luận hắn cũng không làm a. Là ai hỏa khí hung hực? Quý Dương chưa nói quá nói nhiều, ôm nàng lại ngủ. Tưởng Vân Kinh cũng đương không biết, ngày hôm sau lên lại không gặp người, nàng ngồi ở trên giường một hồi lâu. Hắn làm nàng đừng như vậy. A, hai ngày sau. Quý Dương đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, quý thần liền ngồi ở hắn bên cạnh, trên tay cầm thư, rung đùi đắc y ở bối thơ, thanh tuyến tô nhu, sơn hỏa phía trên. Hoàng thượng! Cầu xin công công thông báo một tiếng, cứu cứu nhà của chúng ta nương nương đi. Hoàng thượng! Ngoài cửa truyền đến khóc tiếng la, quý dương chính xem xong một quyển tấu chương mặt chầm xuống, bên ngoài vì sao như vậy xảo. Quý thần cũng buông thư, chống đầu nhỏ, giống như có người ở khóc. Hồi hoàng thượng, là lệ phi cung nữ, này A Phúc công công vẻ mặt khó xử, muốn nói lại thôi. Làm nàng tiến vào. Quý dương hạ lệnh Cung nữ mới vừa tiến vào liền quỷ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết, hoàng thượng, cứu cứu nhà ta nương nương đi, cứu cứu nhà ta nương nương. Rốt cuộc sao lại thế này? Quý Dương đột nhiên sửng sốt, đứng dậy, ngươi nói, lại xảy ra chuyện gì? Cung nữ quỳ trên mặt đất, nói được bi thảm, lệ phi nương nương hôm nay đi cùng hoàng hậu thỉnh an, nô tỳ cũng không biết phát sinh gì xung đột, lệ phi nương nương đánh vào cây của thượng, hiện tại đã bất tỉnh nhân sự, cái chán đều xuất huyết. Cái gì? Quý Dương nói, đã bước nhanh đi phía trước đi, dẫn đường. Phu hoàng, từ từ nhi thần. Phu hoàng quý thần chân ngắn nhỏ bước, chạy đi lên bắt lấy Quý Dương ống quần. Đại hoàng tử chậm một chút. A Phúc công công cũng vội vàng đuổi kịp. quý thần một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Quý Dương ngồi sồn xuống đem hắn bế lên tới, đi đường hảo hảo xem lộ. Nhi thần đã biết, quý thần hoàn cổ hắn, mân mê đầu nhỏ. Vừa lúc gặp Trần Hạc tiến cung diện thánh, nghe nói lệ phi xảy ra chuyện, vội vàng cũng theo sau, suốt ruột thật sự. Hắn phía sau còn đi theo một cái người mặc màu tím trường bào nam tử, lớn lên thanh tuyển, thoạt nhìn càng là ôn tồn lễ độ. Ra hàng cung, hôm nay phi tử đều tới Thịnh An lúc này trường hợp hỗn loạn nghị luận thanh không ngừng quý dương gần nhất lộn xộn đám người lập tức trở nên lặng ngắt như tờ mọi người sôi nổi hành lễ thần thiếp gặp qua hoàng thượng gặp qua đại hoàng tử miễn lễ quý dương đi lên trước nhìn chung quanh một vòng lệ phi đâu hồi hoàng thượng thái y yể đang ở trần trị tường vân khinh trước đứng ra quý dương vọng qua đi ánh mắt vẫn là mị mị chỉ thấy nàng một thân đỏ thâm cung trang trên mặt họa tinh xảo chẳng dùng đoan trang nhàn nhã thật là mỹ diễm Hán thu hồi tầm mắt, này lại là sao lại thế này? Ở thỉnh an thời điểm, lệ phi cùng Trần Tần đã xảy ra một ít không thoải mái, động tay chân, thần thiếp không thấy trụ, cho nên đã xảy ra ngoài ý muốn. Thường vân khinh sắc mặt chưa biến, ở chân Thuật. Hảo hảo thỉnh an, vì sao sẽ phát sinh tranh chấp? Còn như thế nghiêm trọng. Trần Hạc không buông tha nàng, chắp tay không lưng, thần khẩn cầu hoàng thượng còn lệ phi nương nương một cái công đạo. Trần sẽ điều tra rõ. Quý dương nhấp khẩn ngôi, hướng lên trên mặt đi, ngồi xuống lại nhìn về phía Tưởng Vân Kinh, Hoàng hậu, ngươi đem trải qua kỹ càng tỉ mỉ cùng châm nói. Tưởng Vân Kinh trên mặt thông rong, Trần Tấn hôm nay cùng thần thiếp thỉnh ngang khi, không cẩn thận đem trà năng ở lệ phi trên người, có lẽ là năng đến lệ phi. Số đẩy gian, một cái không lưu ý, lệ phi cũng liền hướng một bên đụng vào, nói đến cũng là thần thiếp sai lầm. Thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Trần Tấn đã quỳ gối một bên trên mặt đất xin tha, sắc mặt tái nhợt thật sự, thần thiếp bưng trà thời điểm nhất thời không xong, không phải ý định. Nàng nào biết đâu rằng tưởng Vân khinh sẽ đột nhiên ra tiếng, làm nàng hoảng sợ. Lệ Phi tính tình táo bạo, đương trường liền phải phía nàng. Hoàng thượng, ta muốn gặp hoàng thượng. Nội phong đã truyền đến khóc tiếng la, lệ Phi tỉnh, ghê tẩm tưởng phun, sờ sờ chính mình cái chán, cư nhiên nhìn đến huyết. Nàng đầu vóc một mảnh hôn, cảm giác chính mình đã phá tướng. Kêu kêu một cái kêu trời khóc đất. Quý dương vội vàng hướng trong đi. Lệ Phi vốn là không có gì đầu vóc, lúc này đã không màng hình tượng cán định tưởng vân khinh chính là cố ý, trần tần chính là nàng người, vừa mới còn làm nàng bưng trà, chén trà thập phần nóng bỏng, cố ý làm các nàng ngoại hạng chờ thượng một nén nhang thời gian. đại Phun bất mãn, khóc giống không thôi. hoàng hậu nương nương, ngài đây là trần hạc nhìn về phía tưởng vân khinh, rõ ràng cũng là nhịn không được. lệ phi cũng thật sẽ nói cười, không nói đến mặt khác sự tình, hôm nay là buồn cung khởi chậm, bất quá lui một vạn bức giảng, chẳng lẽ buồn cung muốn đích thân đi tiếp các ngươi? Thường Vân Kinh nói cũng trầm mặt thanh. Lệ Phi bị một nghẹn, tài ăn nói lại không tốt, chỉ có thể hàm chứa nước mắt xem Quý Dương. Thần thiếp không phải ý tứ này, Hoàng hậu nương nương thứ tội. Buồn cung xem Lệ Phi như là ý tứ này. Thường Vân Kinh cười như không cười nhìn nàng, cũng không giận. Ngũ ngốc Hoàng đế, 14. Hảo. Quý Dương trầm thấp thanh, nhìn về phía hai người, chuyện này tính ngoài ý muốn, nhưng Hoàng hậu cũng không tránh được trách. Thần thiếp biết sai. Thường Vân Kinh cũng không cho chính mình biện giải. Ngược lại lại lần nữa độc tài trách nhiệm, thật là thần thiếp bên này sai lầm, làm hai người đã xảy ra xung đột, thần thiếp tự nguyện lãnh phạt. Hoàng thượng, lệ phi năm quý dương góc áo, thấy Trần Hạc còn ở, cảm thấy chính mình tự tin càng đủ một chút. Quý dương cố ý suy yếu tưởng ra binh quyền, yêu cầu nâng đỡ chính mình người, mà người này, chính là nàng ca ca. Như thế tình thế hạ, Thượng Vân Kinh còn có thể huy hoàng bao lâu. Chẳng sợ quý thần hiện giờ chịu chú ý một chút, chỉ sợ cũng là quý dương vì chân an trong triều đại thần đi. Thân đảo cho rằng hoàng hậu sai không đến mức như thế nghiêm trọng. Thân xuyên màu tím trường bào ngụy sâm tiến lên, chắp tay không lưng hành lễ, như hoàng thượng theo như lời, việc này lại ngoài ý muốn, mặc cho ai đều không muốn phát sinh. Lệ phi nương nương cũng thực sự bị kinh hãi, thần vừa mới quan sát một phen lệ phi nương nương miệng vết thương, sẽ không lưu sẹo, non nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Ngụy sâm có thể đứng ra tới vì nàng nói chuyện, Tưởng vân khinh vẫn là thực cảm kích, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hơi hơi mí môi, lại lần nữa quay lại tới. Chỉ thấy quý dương nhìn nàng, thâm thuy ánh mắt sâu không thấy đấy. Nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới hắn thật là không vui, đây là sinh khí nàng hại lệ phi bị thương. Thân cảm thấy, trần hạc còn muốn nói gì, quý dương cũng đã mở miệng đánh gãy, hoàng hậu chức trách chính là quản lý hậu cung, lệ phi tại đây xảy ra chuyện, hai người còn vung tay đánh nhau, y đi chấm xem, đều có trách nhiệm, ai đều thoát không được căn hệ. Nếu đã mất sự, ái khanh nhóm liền đi trước bên ngoài chờ xem, chấm một hồi có chuyện quan trọng cùng các ngươi thương lượng. Trần Hạ cùng Ngụy Sâm đồng ý, Ngụy Sâm lui ra là lúc còn nhìn Tưởng Vân Kinh vài hạ, Quý Dương sắc mặt càng thêm khó coi. Tưởng Vân Kinh còn miễn cưỡng duy trì mặt ngoài biểu tình, quản lý hậu cung làm người tiêu giao tự tại. Nàng đặt ở một bên tay hơi hơi nắm chặt. "Hảo a, Cút đi, hôm nay buổi tối ngươi lại đến, ta phi đem ngươi đá xuống giường không thể. Niệm cập đều là vi phạm lần đầu, chớ cũng sẽ không không nhớ tình cũ, Trần Tần không hề quy củ, trước công chúng hạ động thủ, còn thể thống gì?" Cấm đoán bát tháng phạt sao kinh văn năm mười biến quý dương nói xong nhìn về phía tưởng vân kinh, hoàng hậu cũng coi trách nhiệm phạt sao kinh văn mười biến đến nỗi lệ phi lệ phi đỏ bừng mắt nhìn hắn dẫn đầu xuất khẩu thần thiếp cam tâm bị phạt hoàng thượng đừng nóng giận đều là thần thiếp không tốt nghe vậy quý dương thở dài một hơi tính ngươi liền phạt sao kinh văn năm biến đi hảo hảo tĩnh dưỡng chấm làm người cho ngươi đưa lên tốt thuốc dán thiên vị chi tâm như thế rõ ràng ở đây phi tần đều đỏ mắt ngâm rào khăn tay, hâm mộ lại ghen ghét. Cảm ơn Hoàng thượng. Lệ phi đáy lòng vẫn là cảm thấy không công bằng, Hoàng hậu cố ý làm khó dễ các nàng việc này liền tính vòng qua đi. Tường vân khinh làm các nàng bên ngoài đợi một nén nhang, chân đều mềm, bằng không nàng cũng sẽ không đẩy liền đảo. phát mươi biến kinh văn. Căn bản chính là không đau không ngỡ, nàng suýt nữa hủy dung liền đổi lấy như vậy một cái kết quả. Châm trước đưa ngươi trở về nghỉ ngơi. Quý dương giảng nàng nâm dậy tới, đi ra ngoài. Lệ Phi lần giác thụ sủng nhược kinh, đỏ mặt liền cùng Quý Dương đi rồi. Trần tần xem như nhặt về một cái mệnh, chạy nhanh cũng trốn đi. Lưu lại nơi này Phi tần lục tục cũng rời đi, Cúc Hồng nhìn tưởng Vân Kinh một trận sầu, nương nương, cái này hoàng thượng lại nên nghĩ như thế nào ngài. Quý Dương hiện tại càng yêu thương Lệ Phi một ít, nay đối tưởng Vân Kinh tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Tưởng Vân Kinh lắc đầu, ngồi xuống, tư thái nhàn nhã, bưng một ly trà nhấp một ngụm, ngựa khí thanh hoãn, cùng với tưởng cái này không bằng ngẫm lại như thế nào đem kinh văn sao chép hảo, bổn cung gần nhất cũng có chút nóng nảy, vừa lúc lẳng lặng tâm, nương nương, đều lúc này, ngươi như thế nào còn cúc hồng gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, không ngừng qua lại đi, lệ phi rõ ràng là nhằm vào nương nương ngài a, ở gia hàng cung cũng như vậy tiêu ngạo, thực sự quá mức. tường vân khinh mày liếu hơi chọn, hỏi ngược lại, ta đây làm sao bây giờ? hoàng thượng cũng rõ ràng thiên vị nàng, kia nương nương nên đi đem hoàng thượng cất về. cúc hồng cắn răng, nói được kiên định. Chỉ cần đem hoàng thượng cướp về, lệ phi nương nương liền sốc không dậy nổi sóng gió. Nàng cảm thấy, còn không phải bị vào hoàng thượng sủng ái. Nhà nàng nương nương cũng có thể. Tưởng vân khinh gật gật đầu, ăn một khối điểm tâm, ném ra một câu, bổn cung cảm thấy lệ phi cũng thật là quá mức. Cũng không phải là sao, nô tỳ cảm thấy lệ phi chính là cố ý, cố ý ở ra hàng cung náo sự, làm cho hoàng thượng đối nương nương ấn tượng không tốt. Nô tỳ thập phần khẳng định. Lời này tưởng vân khinh không ứng, tiếp tục lại trích một ngụm Nhấm nháp này vào miệng là tan tố bánh. Kỳ thật, nước trà là thật năng, cũng là nàng cố ý xử ngang chân. Lệ Phi cái kia ngu xuẩn a cũng sẽ theo nàng kịch bản đi. Có ý tứ không phải quý dương thiên vị Lệ Phi, mà là hắn tự động xem nhẹ nàng khó xử đông đảo Phi tần sự tình, hơn nữa đem Trần Hạc kêu đi ra ngoài, nhẹ nhàng bâng cơ xử lý chuyện này. Nàng như thế nào cảm giác bên ngoài thượng thiên vị Lệ Phi, sau lưng là thiên vị nàng? Chẳng lẽ là lý giải xảy ra vấn đề? Thức mau! Nàng liền khẳng định ý nghĩ của chính mình. Đã nhiều ngày, nàng buổi tối đều không thói quen sớm ngủ. Lại vây cũng từng ngao, bởi vì quý dương sẽ đến. Nay không, giờ tí thời điểm cửa sổ lại truyền đến động tĩnh, nàng không tự giác liền nhiễm vui mừng, như cũ lẳng lặng nằm. Quý dương cùng dĩ vạng giống nhau, lặng lẽ hướng mép giường đi, sau đó chậm rãi cởi giày, lên giường ngủ xuống dưới, lại không ôm nàng. Tường vân khinh chậm chạp không cảm nhận được hắn động tĩnh, có chút kìm nén không được. Trong đầu cũng ở miên man suy nghĩ, hắn đang làm gì? Tưởng cái gì đâu? Như thế nào còn không qua tới? Nàng muốn sinh khí. Liên ở nàng rốt cuộc chịu không nổi, tự hỏi muốn hay không trợn mắt ngả bài thời điểm. Quý dương sườn thân mình, lời nói có chút ngạo kiều lại bực bội, gả cho chấm đều lâu như vậy, còn quên không được ngụy sâm. Nếu không phải chấm năm đó thỉnh chỉ cầu hôn, có phải hay không ngươi gả cho hắn? Như vậy vừa nói, chấm còn phá hư các ngươi nhân duyên đúng không? Thường Vân Kinh không hiểu ra sao. Người này ở giảng chút cái gì? Nàng đấy lòng nhịn không được trở về một câu, đúng vậy, sớm biết rằng gả cho ngươi như vậy, còn không bằng gả cho ngụy sâm đâu. Quý Dương đốn một hồi lâu, lại li nàng gần chút, tựa hồ đang giận lấy, chấm hôm nay liền không ôm ngươi, cảm giác chấm trả giá nhiều như vậy, sở làm hết thể cũng ở từng bước vì ngươi suy nghĩ, chính là tưởng vân khinh, ngươi đến tuột cùng là hoàng hậu của chấm vẫn là chấm kinh nhi. Ta nháo cũng hảo, hôn cũng thế, ngươi đại để cũng sẽ không để ý, chính là liền tính như vậy. Chấm cũng sẽ gắt gao đem ngươi lưu tại bên người, đời này, chấm đều không thể thành toàn ngươi cùng ngụy sâm, ngươi chỉ có thể là hoàng hậu của chấm. Thường Vân Kinh đỉnh đầu mạo vài cái đại dấu chấm hỏi. Cái này đại móng heo đang nói chút cái gì? Quý dương đối với nàng vẫn luôn lại nhảy lại nhảy, phiền thật sự, thường Vân Kinh cảm thấy chính mình vô duyên vô cớ bị hoan uổng, đại móng heo lại cảm thấy chính mình vạn phần ủy khuất. Cuối cùng nhịn không được, nàng trở mình, một chút liền rơi xuống trong lòng ngực hắn, còn vừa lúc hướng hắn cổ toàn. Nàng thích ôm chăn ngủ, rõ ràng đem hắn trở thành chăn, còn thoải mái đến cọ cọ. Ngủ cũng sẽ lấy lòng chấm. Quý Dương cương một hồi, tay phóng thượng lại bông, dãy rùa vài hạ, vẫn là bế lên nàng, mất tự nhiên nói câu, liền sẽ lấy lòng chấm. Tưởng Vân khinh khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu một chút, nhắm hai mắt tưởng tượng thấy hắn biệt nữ bộ dáng. Dùng được liền hảo A. Quý Dương hôm nay tựa hồ không có gì buồn ngủ, hơi hơi giật giật thân mình, đem nàng ôm ở trên người. Lòng bàn tay mê luyến mà vớt ve nàng mềm yếu không có sương tay, một hồi lâu lại thấp thanh nói, châm kỳ thật cảm thấy không có gì đúng sai, phát sinh tranh chấp cũng hảo, khinh nhi lại trường phạt hai cũng bãi, ở trong trong lòng, khinh nhi vinh viên là đúng. Nói đến này, hắn ngữ khí thay đổi hảo chút, vẻ mặt cũng nhiễm một màn hầm hực, có điểm hoàng hốt, khinh nhi muốn nhịn một chút, tuy rằng, châm cũng không biết còn muốn nhận bao lâu. Đáp ứng ngươi, ta đều không có quên. Lời còn chưa dứt, tưởng vân khinh mày nhăn đến lợi hại. Làm bộ khó chịu tránh thoát khai hắn ôm ấp, lan đến nhất bên trong. Đưa lưng về phía hắn, nàng cảm xúc phập phồng rất lớn, cảm xúc kích động sợ chính mình bị phát hiện. Một lòng chợt coi chặt cảm giác, vô số hình ảnh đều ở trong đầu hiện lên, hốc mắt đều dần dần có chút đã ướt ướt. Thân mình đều không tự giác giống trứng tôn cuộn tròn ở bên nhau. Kỳ thật, nàng chính mình đều đã không ôm cái gì hy vọng, chỉ nghĩ làm tốt chính mình nhân vật này, quá hảo dư lại quãng đời còn lại. Quý Dương hiện tại đột nhiên nói cho nàng, hắn không quên. Làm nàng chờ một chút, Sở Hữu hết thảy, thật sự có nguyên nhân. Tâm tình của nàng trong lúc nhất thời thật đúng là vô pháp bình phục. Ngủ vẫn là như vậy không thành thật. Quý Dương tựa hồ bị nàng như vậy hành động đậu cười, lôi kéo chân cũng hướng trong dịch, đem nàng lại hướng trong lòng ngực ôm, tâm tình còn rất tốt, nhếch mặt một chút nàng tiểu tiểu mũi, chờ chấm xử lý tốt sự tình, sợ là muốn cùng Khinh Nhi hảo hảo giải thích, cũng không biết Khinh Nhi như vậy tính tình, còn có thể hay không cho chấm cơ hội. Nói xong, hắn lại thở dài. Tựa hồ đã có chuẩn bị tâm lý, tiếp tục lầm bầm lầu bầu, bất quá không quan hệ, ngươi cùng Hoàng Nhi có thể qua đến hảo, đều không có quan hệ. Tưởng Vân Kinh lại có điểm đau lòng, đầu quả tim hơi hơi thứ đau cái loại này, nàng lại chưa nói không tha thứ, làm đến như vậy thương cảm làm cái gì. Nay Nguy Sâm, nếu là lại chọc chấm, phi đem hắn ném ra hoang man nơi không thể. Quý Dương ngủ phía trước còn nói như vậy một đoạn lời nói. Hơn nữa liền rán ở Tưởng Vân Kinh bên tai nói, kia cổ giấm vị, đem nàng chọc cười. Thật là cái ngốc tử. Lệ Phi gần nhất an ổn rất nhiều, Quý Dương đặc miễn nàng tiến đến tình an, nhân gia đắc ý thật sự. Hơn nữa, gần nhất Tây Ngữ tiến công chân Quý Tơ lụa cùng châu đáu, Quý Dương cũng làm người đưa qua đi không ít. Hiện tại ai không biết Lệ Phi là hoàng thượng sủng ái nhất nữ nhân. Này tôi nhã cung à, mỗi ngày bái phỏng người rất nhiều, ai đều muốn đi lịnh bợ thượng một hai hạ, làm tốt quan hệ. Chỉ có một người bất đồng, Nô Phi là hướng ra hàng cung đi, có đôi khi mang lên chính mình làm tiểu điểm tâm hay là mang lên mấy cái tiểu ngoạn ý. Tưởng Vân Kinh vẫn luôn là dịu dàng lương thiện hình tượng, có khách tới, tự nhiên là sẽ không cự chi môn ngoại. Một khai nhị đi, Nô Phi ở kia đái cả ngày càng trường. Thần thiếp nghe nói đại hoàng tử thích can tôm, thần thiếp minh trưởng vừa lúc đi một chuyến bờ biển, này đó đều là tung tăng nẻ nhót, tư vị thập phần tươi ngon, cho nên liền chạy nhanh tặng một ít lại đây. Nô Phi ý cười doanh doanh, đi đến Tưởng Vân Kinh bên người. Ngươi có tâm, ta thay thế thần nhi cảm ơn người. Tường vân khinh buông trong tay kim chỉ, đứng dậy, mỉm cười hồi, nô phi có thơm. Hoàng hậu nương nương khách khí. Ngồi đi, dùng chút điểm tâm. Tường vân khinh nói cũng ở một bên ngồi xuống, Bổn cung gần nhất bận về việc sao chép kinh văn, cũng không có thời gian cùng các vị muội muội ôn chuyện. Cúc hồng ở bên cạnh nghe, khỏe miệng vừa kéo. Nương nương, kia kinh văn cũng không phải là ngươi sao, cũng không phải là chúng ta đại lao sao. Ngay như vậy lười, sẽ tự mình đọc thủ. Thân thiết này không phải tới cùng nương nương ôn chuyện nói chuyện phiếm sao? Lần đầu thấy nương nương liền cảm thấy rất là thân thiết, trong cung cũng buồn, thường xuyên liền nghĩ đến nương nương nơi này ngồi ngồi, nương nương cũng không nên chê ta phiền. Nô Phi nói được ngượng ngùng. "Sẽ không, bổn cung rất là hoan nên." Tưởng Vân khinh cho nàng đổ ly trà, "Ta, muội muội có rảnh liền tới đây đó là, không cần quá nhiều câu thúc." "Thật vậy chăng?" Nô Phi đôi mắt một chút sáng ngời lên, nâng lên chén trà, nhìn phía một bên chưa làm xong áo choàng. Hoàng hậu cái này quần áo là làm cho ai đâu?" Tưởng Vân Khinh liếc mắt một cái, "Đó là làm cấp thần nhi quần áo, hắn gần nhất quấn lấy ta muốn một kiện cưới ngựa bắn cung trang, ngày khác muốn cùng hoàng thượng đi đọc qua." Nô Phi hiểu rõ. Lúc này, Quý thần đi đến, lớn tiếng sửa đúng, "Mẫu hậu, thần nhi là muốn khốc khốc cưới ngựa bắn cung trang, là muốn khốc khốc." "Hảo, mẫu hậu đã biết, khốc khốc." Tưởng Vân Khinh gật đầu. "Soái khí." Quý thần lại nói, "Hảo." Tưởng Vân Khinh lại lần nữa gật đầu nhìn phía trong tay hắn hộp, nghi vấn nói, ngươi lấy chính là cái gì? Quý thần đôi tay chính phủ một cái hộp, thấy nàng hỏi như vậy, chân ngắn nhỏ lộc cộc liền chạy tới, đây là phụ hoàng cấp nhi thần, một viên đại minh châu. Ân. Thượng vân khinh nuống mày. Nhi thần cấp mẫu hậu xem. Quý thần đem hộp đặt ở trên bàn, tiểu béo tay mở ra hộp, Trước hết ánh vào mi mắt chính là một đống lung tung rối loạn châu đáo, trung gian có một viên dạ minh châu, với ánh bạch sáng trong, tính chất cứng dán. Thần nhi. Này đó đều là phụ hoàng cấp nhi thần, này đó nhi thần đều phải cấp mẫu hậu. Quý thần đem dạ minh châu lấy ra tới, sau đó đem hộp đá quý nhẫn cùng ngọc trâm hết thể móc ra tới, còn phải cho nàng mang lên. Đại hoàng tử thật hiếu thuận. Nô Phi cũng đi tới, ca ngợi: "Ân, này đó đều là cho ta mẫu hậu." Quý thần quay đầu nhìn nàng, một cái nghiêng người, đem trên bàn châu đáo hướng chính mình trong lòng ngực ôm. Tường Vân khinh lại lần nữa bị hắn đổ cười, lại hỏi: "Phụ hoàng vì sao phải cho ngươi này đó?" Nhi thần có thể đưa cho mẫu phi à, phù hoàng nơi nào còn có thật nhiều thật nhiều, muốn thần chính mình tuyển, hắn trả lại cho đạo sĩ một ít đâu. Quý thần nói. Nói thật, tưởng vân khinh không biết này đàn đạo sĩ đang làm cái gì, nếu là phía trước còn tin tưởng quý dương là ở luyện đan, hiện tại có điểm không tin. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hoàng thượng đối đại hoàng tử cũng là yêu thương có thêm. nô phi con mặt mày, lại đem quý thần khen một phen. Lúc này mới vừa nói xong, quý thần liền đã tiếp nàng lời nói. Phụ hoàng đương nhiên đau thần nhi, phụ hoàng đau nhất thần nhi, thần nhi cũng đau phụ hoàng. Hán thanh tuyến non ớt, nói được vô cùng khẳng định lại tự hào. Thần nhi, thường vân khinh vạn phần bất đắc dĩ. Quý thần tay nhỏ lại bưng kín cái miệng nhỏ, sau đó lại bưng ra, nhi thần không nói, thần nhi buổi chiều còn muốn đi tìm phụ hoàng. Phụ hoàng ở xử lý công vụ thời điểm không cần nháo phụ hoàng. Thường vân khinh nhắc nhở, biết rồi, Tiểu thân ảnh không một hồi lại không thấy, đại hoàng tử là người có phúc. Sẽ che chở dân chúng, hiện giờ cũng là thầm chịu hoàng thượng thích đâu, cái này hẳn là tây ngữ tiến cống châu đáo, rất có đặc sắc cũng rất đẹp. Nô Phi lại mở miệng, ánh mắt dừng ở trên bàn trang sức thượng, quang cây châm liền có năm sáu chỉ, còn có các loại đá quý, đích sắc làm người hâm mộ. Nô Phi muốn hay không tuyển một cái. Tường vân khinh cuối cùng còn lộ ra một cái nhợt nhạt ý cười. Không được. Nô Phi khỏe miệng giơ lên, nói xong đứng lên, kia thần thiếp liền đi về trước, ngày mai lại đến nảy ngồi ngồi. Ân. Tưởng Vân Kinh gật đầu, trở về đi. Nhìn Ngô Phi rời đi thân ảnh, Tưởng Vân Kinh hiếp hiếp mắt, nhưng thật ra đoán không chuẩn mục đích, bất quá không có việc gì ân cần, tóm lại không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên rốt cuộc đang làm cái quỷ gì đâu. Tác giả có lời muốn nói, Nô, no, Mễ Nhi không phải không có cô ý không càng, thật là hiện tại mới viết xong, đêm khuya ngủ ngon đi, an an an. Ngu ngốc hoàng đế, 15. Giữa tháng, Tây Bắc tình hình thai nạn không những không khống chế được, ngược lại dẫn phát rồi ôn Lan tràn tốc độ thực mau, ba cánh tử vong nhân số thẳng trọng. Tưởng Vân khinh suốt ruột thượng hỏa, lo lắng tưởng nham ở kia đầu tình huống, cả ngày cả ngày đêm không thể ngủ lại toàn vô biện pháp. Lúc này trong triều, đại thần cũng là sôi nổi lắc đầu, lập tức đúng là dùng tiền thời cơ, mà Quý Dương năm trước lại cấp tạo một cái cái gì tế thiên cung, quốc khố đã sớm hư không. Nếu là triều đình không cho ra ứng đối phương pháp, sớm hay muộn mất đi dân tâm, nhìn ngồi ở mặt trên chút nào không nóng nảy Quý Dương, bọn họ đáy lòng cũng âm thầm thở dài. Chúng ái khanh có gì lương sách? Quý Dương nhìn chung quanh bọn họ một vòng, ném ra một câu. Hồi Hoàng thượng, thần cho rằng ứng cách ly khu vực thai hòa nặng, này ôn dịch hung mãnh, thả không thể lại lan tràn. Liêu đại nhân đi ra, không lương xuất khẩu. Nghe vậy, Quý Dương gật gật đầu. Hoàng thượng, tưởng đại nhân còn ở Tây Bắc, hơn nữa tưởng đại nhân mãi một giới võ tướng, thần cho rằng hắn thật sự không thích hợp lưu tại kia. Hà đại nhân vừa nói xong, Trần Hạc cũng đi ra, tưởng đại nhân đích xác thân thể suy yếu. Nhưng chúng ta cũng không biết phía trước tình huống như thế nào, ôn dịch có thể lây bệnh, nếu là đem bệnh mang về kinh thành, dân cư dày đặc, thần cảm thấy không phải lương sách. Hắn vừa nói xong, kia nhất phái cũng có chút tán đồng, tiếp tục nói, thần cảm thấy cũng là, hiện giờ Tây Bắc dân tâm hỗn loạn, nếu là làm tưởng đại nhân trở về, thế tất sẽ có một ít không tốt nghe đồn, bất lợi với lúc này tình thế A. Tưởng đại nhân lại không phải đại phu. Hà đại nhân tức giận đến sắc mặt xanh mét, Trần Hạc sợ là ước gì tưởng nhằm chết kia liền không ai cùng hắn đối nghịch. Vi thần cũng nói như vậy. Trần Hạc nói lại Triều Quý Dương chắp tay khum lưng, "Hoàng thượng, ôn dịch hung mãnh, chúng ta thật là muốn cùng Tây Bắc bá cánh ra sức học hành lúc này đây cửa ải khó khăn." Nói đến đường hoàng, Hà đại nhân thật mạnh hừ lạnh một tiếng. "Hảo." Quý Dương nhíu mày, "Trẫm cho các ngươi thảo luận ứng đối phương pháp, không phải cho các ngươi ở trong triều giằng co." Vừa ra khỏi miệng, mọi người tối đầu, không dám lại lên tiếng. Quý Dương nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một hồi lâu lại nhìn về phía Trần Hạc, thanh thanh tiếng nói, tính, chấm trước cùng các ngươi chia sẻ một cái tin tức tốt, vài tên đạo pháp cao siêu đạo sĩ ở hôm qua đã luyện ra hai viên hướng kéo dài tuổi thọ đang uống dược, trẫm thật là vui vẻ. hắn nói, đáy mắt còn phiếm ánh sáng, có chút kích động. Trung tâm lão thần nhìn nhau, đáy mắt vô cùng đau đớn, chỉ có Trần Hạc quỳ xuống tới, thanh tuyến to lớn vang, rồi, thần chúc mừng hoàng thượng. Quý Dương mặt mày hớn hở, vươn tay, ái khanh bình thân, ít nhiều ái khanh cho trẫm tìm được này vài tên đạo sĩ thưởng, thật mạnh có thưởng, Hoàng thượng. Hà Đại Nhân nhìn hắn dáng vẻ này, một khuôn mặt đều nghẹn đến mức đỏ lên, rồi lại không dám nói thêm cái gì. Khi nào? Quý Dương như mày, có chút không vui, Hà Đại Nhân hấp tấp bộ trộm tính tình vẫn là không sửa. Hà Đại Nhân cũng là thế Hoàng thượng cao hứng. Trần Hạc cười tủm tỉm nhìn về phía một bên, ngài nói phải không? Hà Đại Nhân. Hà Đại Nhân nhìn Trần Hạc kia phó tiểu nhân đắc trí bộ dáng, cái chán gân xanh bạo khiêu lại không thể nời hà, thần sắc ghét. Trần Hạc như cũ cười, đáy mắt lại lạnh lẽn. Cuốn cái gì? Hắn sẽ từng bước từng bước đem này, đó lao ngoan đồng đều kéo xuống tới, làm này nhóm người muốn sống không được, muốn chết không xong. So sánh với các vị ái khanh cũng đều nghe nói đạo sĩ pháp lực vô biên, châm cũng thật là vui mừng. Tây Bắc hiện giờ tình hình thai nạn nghiêm trọng, ôn dịch khó có thể được đến khống chế. Đêm qua châm cũng cẩn thận nghĩ tới, tưởng đại nhân ở Tây Bắc liền không cần đã trở lại, nào có trở về triệt đạo lý. Quý Dương chậm rãi ra tiếng, Hoàng thượng lời nói thật là Trần Hạc khen tạo dưới đài đại thần thần sắc khác nhau, Quý Dương lại gật gật đầu, đề cao âm điệu, lời nói vô cùng rõ ràng. Kế tiếp đâu, Chấm quyết định làm đạo sĩ đi luyện đan, không tiếc hết thể đại giới luyện ra có thể trị ôn dịch đan dược. Trần Hạc mặt một chút cứng đờ, luyện trị ôn dịch đan dược, lần trước lệ phi bệnh đều có thể chữa khỏi, Chấm tin tưởng lúc này đây cũng không kém, còn có Tây Bắc đối mặt như thế nguy nan, yêu cầu đại lượng ngân lượng, như vậy liền từ trẫm bắt đầu. Vì Tây Bắc gom góp ngân lượng, dân gian duy trì liền từ Trần Hạc đi làm đi, cần phải muốn đem ba tánh tâm đều cùng Tây Bắc ba tánh dính sát vào ở bên nhau. Quý Dương nhìn về phía Trần Hạc, mang theo tín nhiệm. Thần tuân chỉ, Trần Hạc căng ra đầu cũng đến kế tiếp. Nói trắng ra là, còn không phải là làm hắn đi lấy tiền. Từ quan viên cho tới ba tánh, như vậy mất mặt sự tình Quý Dương làm hắn đi làm. Hảo, đạo sĩ bên kia ngươi cũng nhìn chằm chằm xem một chút, nếu là đan dược luyện thành. Ngươi liền mang theo đan dược cùng vật tư đi Tây Bắc đi. Quý Dương mở miệng. Không nói xong, trong triều đã có người đang xem chê cười, trong lòng cuồng khiếu hảo. kia mấy cái đạo sĩ là cái quỷ gì? Trứng khí mù mịt, nếu là không thể đem đan dược luyện ra, xem Trần Hạc làm sao bây giờ. Trần Hạc lòng bàn tay mồ hôi lạnh ưa ra, chậm chạp chưa ra tiếng, Quý Dương nhìn về phía hắn, Trần Ái Khanh, có gì vấn đề? Nghe ngôn, Trần Hạc khó xử, vi thần lại không hiểu đan dược, sợ cô phụ hoàng thượng kỳ vọng cao. Nếu là luyện không ra, quý dương này tính tình, nói không chừng liền đem đạo sĩ chém, hắn nếu là lẫn vào trong đó, cuối cùng cũng giải thích không rõ. Trần ái khanh giúp chấm nhìn là được, không có việc gì, chấm tin tưởng ngươi. Quý dương nhìn hắn, tín nhiệm thật sự. Trần hạc là cự tuyệt cũng cự tuyệt không xong, cắn răng cũng đến đồng ý tới. Không có việc gì. Quý dương đứng dậy, không nhanh không chậm tới một câu, bài chiều đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã đi ở trước, thái giám cung nữ đi theo phía sau, đại thần quỳ lệ Cung tiện hoàng thượng. Quý dương mới vừa hạ triều, đi đến ngự thư phòng, tưởng vân khinh đã ở ngoài cửa chờ hắn. Cúc hồng còn bưng mấy mâm điểm tâm, đi theo nàng phía sau. Thấy hắn tới, tưởng vân khinh tiểu bước đi phía trước đi, hành lễ, thần thiếp gặp qua hoàng thượng. Miễn lễ. Quý dương nói hướng trong đi, hoàng hậu dùng quá điểm tâm. Cũng không, thần thiếp nghe công công nói hoàng thượng cũng vô dụng, cho nên thân thủ làm chút, muốn cho hoàng thượng tới nếm thử. Tưởng vân khinh mỉm cười đi lên đi, đi theo hắn bảo cửa nga hoàng hậu chính mình làm quý dương nhìn phía nàng lại nhìn nhìn cúc hồng bưng điểm tâm vậy tổng cộng dùng đi chấm cũng nếm thử tường vân kinh gật đầu cúc hồng đem điểm tâm đặt ở trên bàn cơm túi đầu lui đi ra ngoài còn cấp hai người đóng cửa lại hoàng thượng nếm thử cái này tường vân kinh cho hắn gấp một khối bánh đậu xanh bên miệng ngậm cười ý quý dương kẹp lên tới cắn một ngụm nhưng thật ra có chút vừa lòng nàng quan sát đến hắn biểu tình đáy lòng trẫm trước một chút cho chính mình cũng gấp một khối cắn một cái miệng nhỏ, lại chậm rãi đặt ở trong chén, không thể ăn sao? Quý Dương chú ý tới nàng động tác, ngẩng đầu do hỏi. Thân Thiếp nghe nói Tây Bắc tình hình thai nạn nghiêm trọng, thật là cảm thấy áp lực trầm trọng. Một phương diện là tâm hệ Tây Bắc ba cánh, một bên khác cũng là lo lắng phụ thân. Thường Vân Kinh nói thở dài một hơi. Nghe nàng nói, Quý Dương cũng cầm chén uống, tưởng đại nhân tạm thời không có việc gì. Nhưng lúc sau nếu là xảy ra chuyện, nhưng làm sao bây giờ? Thường Vân Kinh giữa mảy tràn đầy lo lắng liền đối thượng hắn. Chữa bệnh trình độ không phát đạt cổ đại, nếu là nhiễm ôn dịch, kia nhưng khó trị. Rất có thể là chết. Châm đã làm đạo sĩ luyện trị ôn dịch đan dược, như thế nào còn có thể xảy ra chuyện. Lập tức liền sẽ bị khống chế. Quý Dương nói được chém đinh chặt sắt Nếu là đạo sĩ không luyện ra tới đâu? Thường Vân Kinh hỏi lại. Nàng là gấp đến độ không được, Quý Dương còn lời nói khẳng định tới này một câu, làm nàng đều cảm thấy hắn quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Đều phải hoài nghi ngày đó buổi tối là giấc mộng. Như thế nào sẽ luyện không ra? Quý dương căn bản không nghĩ tới. Vạn nhất đâu Hoàng thượng? Tưởng Vân Kinh lời nói về vải lại mang theo một tia khẩn cầu. Thần thiếp xuất phát từ tư tâm, đích xác hy vọng phụ thân có thể trở về. Phụ thân đã tuổi già, thân thể đại không bằng từ trước, Tây Bắc hoàn cảnh ác liệt, hắn khẳng định chịu đủ dây vò. Trước mắt tình thế, chấm như thế nào làm tưởng đại nhân trở về? Lần này, giữ lại nhân tâm hoàng sợ, không thể. Quý Dương cự tuyệt đến dứt khoát, còn chấn an nàng, "Khinh Nhi cứ yên tâm đi, đạo sĩ khẳng định có thể luyện ra tới, nếu là luyện không ra, chấm còn muốn bọn họ này đàn phế vật làm cái gì?" Tưởng Vân Khinh còn tưởng nhiều lời, thấy Quý Dương sắc mặt đã có chút không tốt, chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống. "Này đốn điệt, dùng đến thất thần. Cổ đại kỹ thuật, như thế nào có thể luyện ra đan dược khống chế ôn dịch?" Nàng cảm thấy thật là hoang đường lại vô tri. "Ca, hoàng thượng như thế nào đem sự tình đều giao cho ngươi?" Lệ Phi nỗ miệng Vẻ mặt bất mãn, kia không phải bức những cái đó đại thần từ hầu bao bỏ tiền ra tới. Cấp cũng đến cấp, không cho, cũng muốn cấp. Trần Hạc số mặt, chút nào không lưu tình, nói xong lại hoán hoan sắc mặt, hoàng thượng xưa nay coi trọng ta, tưởng nhầm cái kia lão nhân lại không ở, đương nhiên cũng chỉ dư lại ta, chỉ là luyện đan việc, sợ phiền phức căng không được bao lâu. Nhưng, cái này đan dược hoàng thượng cũng không dùng bao lâu. Lệ Phi hạ giọng, kia không phải, kia cũng đã vô pháp. Trần Hạc nói xong, nhìn về phía nàng, Ngày gần đây nhưng có cùng hoàng thượng hành phòng. Lệ Phi sắc mặt một chút đỏ lên, ca ca. Trần Hạc đảo không thay đổi sắc mặt, ngươi phải biết rằng, trước mắt hoàng thượng dưới gối cũng chỉ có đại hoàng tử một người. Trong chiều những cái đó lao ngoan đồng cũng là duy trì đại hoàng tử. Nếu là ngươi không sinh hạ hoàng tử, hoàng hậu lại mang thai, kia còn có phần của ngươi. Lệ Phi nắm khăn tay, nghĩ đến tưởng vân khinh liền trầm mặt, ta ở tranh thủ, miễn cho ca ca làm người làm áo cưới. Ngươi hiểu liền hảo. Trần Hạc đứng lên. Những việc này, ngươi xem làm, ta làm nhiều như vậy, còn không phải là vì ngươi. Lệ Phi vẻ mặt cảm động, nhìn Trân Hạc, ánh mắt càng thêm kiên định lên. Ta đây liền đi về trước. Trân Hạc nói xong đi ra ngoài, Lệ Phi gật gật đầu, làm cung nữ đỡ, đi ra ngoài. Vừa mới đi ra cửa, Trân Hạc còn chưa rời đi, cung nữ đã vội vội vàng vàng chạy tới, nương nương, nô Phi có hỉ. Trân Hạc đều một chút ngừng bước chân, đột nhiên nhìn về phía cái kia cung nữ. Cái gì? Lệ Phi cảm thấy không thể tiếp thu, ai nói. Nàng tiến cung một năm, thường đến tịnh sủng, bụng chính là không biết cố gắng, Nô Phi mới tiến cung bao lâu. Nay liên có hỉ. Nô Phi ở trong cung té xỉu, thái y đi tới trần bệnh nói, hoàng thượng đều đã chạy tới nơi. Cung nữ tiếp tục hồi. Lệ Phi khó thở công tâm, nửa ngày đều nói không nên lời một câu, đôi mắt phiếm hồng nhìn chân hạ, cái chán xẻo mới vừa rớt, cả khuôn mặt thoạt nhìn còn có chút không khỏe. Ngươi đi xem, phụ thân còn có việc tìm ta. Ta liền đi về trước." Chân Hạc nói xong, nhấc chân lại đi rồi. Lệ Phi suy nghĩ hỗn độn, vạn phần hận chính mình bụng không biết cố gắng, nước mắt đều không kiêng nể gì đi xuống lạc. "Nương nương." Cung nữ đi lên trước, mới vừa nói những lời này, Lệ Phi một cái bàn tay đánh lại đây, "Cấp bổn cung lan." Như vậy một giống, trong cung mặt khác cung nữ vội vàng cũng quỳ xuống, run rẩy thân mình không dám nói chuyện. Lệ Phi gắt gao cắn một ngụm nha, một hồi lâu mới đến, "Cấp bổn cung chuẩn bị điểm bộ phẩm, cùng ta cùng đi xem nô phi." Nàng tiến cung lâu như vậy, độc đến thánh sủng, nếu là nàng cũng chưa sinh hạ hoàng tử, ngược lại làm Ngo Phi dẫn đầu sinh hạ, quả thực chính là nàng xỉ nụ. Hoài thượng là một chuyện, có thể xuống dưới mới là bản lĩnh. Ngo Phi cung. Lệ Phi đến thời điểm Quý Dương đã không ở, nhưng thật ra tưởng Vân khinh cùng còn lại mấy cái Phi tần còn ở. Ngo Phi rửa vào đầu giường, trên mặt có chút tái nhợt, tay bám vào trên bụng nhỏ, bên miệng ý cười như thế nào đều ngăn không được. Hoài thượng long trùng, đó là cỡ nào đại may mắn. Lệ Phi nương nương. Nô Phi thấy nàng, dây rùa lại muốn ngồi dậy, nói chuyện đều có chút suy yếu. Chúc mừng muội muội. Lệ Phi mỉm cười đi lên trước, thân mật lôi kéo tay nàng, xem ngươi cũng chưa huyết sắc, đến làm thai ý thì hảo hảo bổ một bổ. Nô Phi gật đầu, có chút ngượng ngùng, vừa mới hoàng thượng cũng như vậy nói, đã làm hoàng hậu nương nương an bài. Vậy là tốt rồi. Lệ Phi tiếp tục cười, đáy lòng lại cười lạnh, còn khoe ra. Rất đắc ý phải không? Trách ta chính mình thô tâm đại ý. Suýt nữa xảy ra chuyện, tân mệnh cung nữ phản ứng kịp thời, bằng không ta đều không thể tha thứ ta chính mình. Nô Phi như là ở phát cảm khái, đáy mắt đã nhiễm mẫu tính quan huy. Lần này là vận khí tốt, lúc sau Nô Phi vẫn là muốn càng thêm tiểu tâm chú ý, bổn cung sẽ chọn lựa mấy cái chi kỷ cung nữ tới chiếu cấu người. Thường vân khinh mở miệng. từ thực tế tôi nói, này hình như là quý dương cái thứ hai hài tử, nàng nguyên bản cho rằng chính mình sẽ mất mát, chính là không có. Đáy lòng không hề gợn sóng. Trong đầu vang lên cư nhiên là quý dương ngày ấy buổi tối lời nói Cảm ơn hoàng hậu nương nương Nô Phi thụ sủng nhược kinh Hảo hảo dưỡng, xin cái tiểu hoàng tử Lệ Phi nắm tay nàng lại đang cười Một bộ tự đáy lòng vì nàng cao hứng bộ dáng Nô Phi hơi hơi cúi đầu, khoe miệng cũng ở dơ lên Tường vân khinh nhìn hai người ở chung phương thức Nô Phi một bộ không chịu nổi vui mừng bộ dáng Tựa hồ cao hứng đến nói chuyện cũng không biết thu liễm Có đôi khi à, quá mức với tuổi trẻ được đến một loại đồ vật Không nhất định là chuyện tốt, rốt cuộc, lệ phi thật không phải đèn cạn dầu. Tây Bắc ôn dịch cũng đang không ngừng tăng thêm, cứ việc tưởng nham truyền thư nhà trở về, làm cho bọn họ đừng lo lắng. Chính là tưởng phu nhân cũng tiến cung hai lần, mỗi một lần đều khóc sướt mướt, làm tưởng Vân Kinh đi tìm Quý Dương, đem tưởng nham truyền quay lại tới. Tưởng Vân Kinh cũng lo lắng, nhưng Quý Dương chút nào không cho nàng cơ hội, chỉ là lại phái vài tên Thái Y đi phối hợp đạo sĩ luyện đan, mau chóng giải quyết Tây Bắc vấn đề, nàng cũng chỉ có thể lo lắng. Đồng thời cũng không nghĩ lý quý dương Ngày này hắn lại nửa đêm lẻn vào nàng trong cung Lên giường liền ôm một cái thân thân Nàng một bụng hỏa Không biết người này đang làm chút cái quỷ gì Tiếp theo mông lung buồn ngủ Trực tiếp liền cho hắn một chân Quý dương không phòng bị Một chút đã bị đá xuống giường Hơn nữa là sau này ngẩng Phiên cái lăn Chính hắn đều ngồi dưới đất mông một hồi lâu Nhìn trên giường nhắm mắt nàng bên mặt Tưởng, vân, nhẹ thường vân khinh giả chết Vì sao tới nàng nơi này chịu ngược Nhiều ít ôn nu hương chờ đâu Quý dương một chút lại đứng lên Nhanh chóng chui vào nàng trong chăn Lại đem nàng ôm lấy Ngủ ngươi còn sinh trong khí Thường vân khinh nghiên lặng trả lời Ngươi cũng biết Chờ một chút Hắn trong cái chán của nàng Thanh tuyến áp lực phức tạp cảm xúc Từ từ Nàng là thật muốn trợn mắt chất vấn Rốt cuộc chờ cái gì Chờ ngô phi trong bụng tiểu hoàng tử ra tới sao Vẫn là chờ lệ phi cùng trần tần cũng hoài một cái Đều sinh ra tới cùng nhau tranh quyền Ngẹn nửa ngày nàng vẫn là không có dũng khí mở miệng hỏi, tùy ý quý dương ôm nàng ngủ, nguyên tưởng rằng chính mình sẽ mất ngủ, kết quả ở trong lòng lực hán, không bao lâu liền vừa cảm giác đến hưng đông, nô phi mang thai sau càng là sẽ tìm đến tưởng vân khinh ba ngày hai đầu, bất quá rốt cuộc là cùng dĩ vãng không giống nhau, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ chút, quý dương gần đoàn thời gian ban thưởng nàng không ít đồ vật, cũng tảng không được muốn khoe ra một phen. quý dương gần nhất đều ở giáo quý thần luyện tự, nô phi hướng này đầu chạy, còn có thể trông thấy hoàng thượng đấy lòng cũng là vui mừng. Tưởng Vân Kinh trực tiếp liền mở một con mắt nhắm một con mắt, dựa theo Quý Dương nói đang đợi, tuy rằng nàng cũng không biết chính mình lại chờ chút cái gì, chính là Quý Dương lời nói liền sẽ cho nàng một loại tín nhiệm lực lượng. Chờ a chờ, chờ a chờ, chờ tới đồ vật lệnh nàng đều nghẹn họng nhìn chân chối, trong cung càng là loạn thành một đoàn, nàng cư nhiên bị tính kế, nhìn ở trong nước phịch lô phi, hô to cứu mạng, tuy là nàng cường tráng nữa chấn định, lúc này cũng có chút hoảng, người tới, người tới. Nương nương, nương nương. mau cứu người. truyền thái y kìa. Sao lại thế này? Còn không mau truyền thái y kìa. Thấy thế nào trụ nhà ngươi nương nương. Nô Phi bị thị vệ cứu đi lên, đặt ở một bên mặt cỏ thượng, nàng thân mình phát thanh, cả người run rẩy. Quý Dương cùng vài vị đại thần vừa lúc đi ngang qua, nghe nói thanh âm cũng đội vàng tới rồi, nhìn lộn xộn trường hợp. Thường Vân Kinh còn có chút hoan bất quá tới. Nàng cùng Nô Phi ở trên cầu, không biết ai đẩy nàng một phen. Sau đó nàng thân mình nghiêng về phía trước, Ngô Phi rớt vào giữa sông, rớt vào phía trước còn kéo nàng một chút. Đang lúc nàng đang ở hồi ức, Cúc hồng thanh tuyến run rẩy, "Nương nương, huyết, huyết." Ngay vậy, mọi người nhìn về phía Ngô Phi hạ thân đã nhiễm máu tươi, hơn nữa nàng vốn là mới vừa hồi thượng, ai đều biết ý nghĩa cái gì. "Cứu, cứu ta hài tử, cứu cứu nó." Trần Thái Y ý, ý Ngô Phi cố sức mở mắt ra, tái nhợt môi cực lực mở ra, mang theo khẩn cầu, duỗi tay đi bắt thái ý Ý, ý góc áo. Tưởng Vân Kinh cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân thăng lên tới, thân mình lại có chút cương. Hoàng thượng, Trần Thái Ý ghi rối tay lau một phen hãn, nghe ngự khí liền cảm thấy tình huống có chút không tốt. Lúc này, Nô Phi một tay kia thượng còn cầm một con cây châm, đột nhiên, nàng quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm tưởng Vân Kinh, rối tay cầm lấy kia chỉ kim cây châm. Mọi người nhìn về phía tưởng Vân Kinh, nàng tóc kỳ thật có chút loạn, Nô Phi cái này động tác, trong đó đại biểu ý tứ không cần nói cũng biết. Tường Vân Kinh nhất thời cũng không biết như thế nào biện giải, Nô Phi thai nhi cuối cùng vẫn là không giữ được, đã tỉnh một hồi, biết được kết quả lại ngất đi. Hơn nữa, này thủy cũng lạnh lẽo, không chỉ có sẩy thai, thân mình cũng rơi xuống bệnh căn, lúc sau sợ là cũng khó có thể hồi phục. Này đối một cái hậu cung nữ tử tới nói, dữ dội tàn nhẫn.